không ngờ máu rồng trong ao máu lại là khắc tinh của quỷ binh có thể khắc c h ế sức mạnh nguồn gốc của chúng hắc quang trước mắt t r ợ t lóe lên quỷ binh tử kim cảnh đã thật sự nổi điên nó liều lĩnh lao đến dường như không màng hậu quả muốn giết chết doanh thừa phong ngay tại chỗ cương giả tử kim cảnh bạo phát toàn lực vô cùng khủng bố hơn mười quỷ binh hoàng kim cảnh chắn trước mặt doanh thừa phong không kịp đề phòng lập tức bị nó phá tan phòng tuyến đi về phía doanh thừa phong nhưng doanh thừa phong lại không sợ mà còn vui mừng tâm niệm của hắn vừa chuyển lập tức bá vương thương trong tay phóng xuất ra hào quang v ạ n trượng trong vòng hào quang ẩn chứa sức mạnh cực kỳ cương liệt h u n g mánh a quỷ binh tử kim cảnh kêu thảm với thực lực của nó lại không dám tiếp xúc với mũi nhọn mánh liệt khi tới gần doanh thừa phong nó liền lùi nhanh về sau nhưng lại xảy ra một chuyện khiến nó không nghĩ tới đột nhiên trường thương trong tay doanh thừa phong phóng ra đuổi theo nhanh gấp đôi tốc độ lùi về sau của nó quỷ binh tử kim cảnh phát ra tiếng kêu hoảng sợ tốc độ nó liên tục chuyển hướng trong hư không nhưng trường thương lại giống như lá b ù a truy mệnh như ấu trùng trong xương cốt bước tới gần nó mắt thấy sẽ lại bị trường thương đâm trọng thương lần nữa thân thể quỷ binh tử kim cảnh hơi hơi nhón lên biến mất ngay tại chỗ trường thương bay l o ạ n tới lại chỉ đâm xuyên một l ỗ ảo ngay sau đó quỷ binh tử kim cảnh đột nhiên xuất hiện ở không gian khác trong căn phòng bí mật nhưng thân hình của nó vừa mới hiện ra thì lập tức mắt liền trợn tròn bởi vì ngay trước mặt nó lại thấy ba vương thương trường thương giống như là đã sớm biết địa điểm mà nó sẽ xuất hiện cho nên mới có thể đợi ở đây a trong tiếng kêu tràn ngập tuyệt vọng và sợ hãi bá vương thương lại đâm chúng quỷ binh tử kim cảnh một lần nữa nhưng khác với lần trước lúc này bá vương thương không đâm xuyên qua thân thể của nó mà giống như cái đinh thật to đính thân thể nó lên vách tường phía sau vách tường trong di tích không thể phá vỡ cho dù là cường giả tử kim cảnh giao phong cũng không thể khiến chúng s ứ c mẻ nhưng vào lúc này sau khi được ao máu đào tạo bá vương thương đã sắc bén binh bị vương vào vết thương trường thương tường, trường thương tường. đến mức không thể tin nổi. Một kích toàn lực lúc này, không ngờ nửa ăn trong cảnh đính trên thể Một một tử chặt kích đã sắc sâu mức lực lúc mà kim quỷ phía trên doanh thừa phong khét quát một tiếng thế là trừ mười con quỷ binh bảo vệ bên người hắn ra những quỷ binh còn lại đều nhào tới m á n h liệt chúng toàn lực ứng phó thi triển tất cả thủ đoạn tấn công toàn bộ đổ hết lên người quỷ binh tử kim cảnh chương 497, quỷ binh hai đầu thăng tiến tiếng gào kêu quỷ của bởi i Kim cuối biến cuối lại người n Cảnh càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Đến cuối cùng nó cũng không thể ngờ bản thân lại chết trong tay một con người cấp bạch ngân cảnh. h thể chết bạch tử mất. tay một cấp trong này tràn này ngập g ó âm Kim quỷ quỷ nếu như trong tình huống khí, như tình bình thường, cho dù 50 quỷ binh Hoàng、kim、Cảnh trong dù vì â y công, cũng đừng mơ giết nổi một quỷ binh tử kim Cảnh. đừng nổi binh giết mơ một Kim Bởi tử quỷ v trong môi trường tại nơi này tốc độ khôi phục của quỷ binh tử kim cảnh có thể nói là độc nhất vô nhị trừ phi đánh chết nó chỉ trong nháy mắt nếu không chắc chắn không thể hoàn toàn tiêu diệt nó Nhưng, lần này không giống như vậy sau khi bá vương thương hút đủ máu tươi đã thay đổi chất một cách thần kỳ dưới một thương quỷ binh tử kim cảnh bị trọng thương đáng sợ hơn nữa chính là không ngờ vết thương trên người nó mất đi năng lực khôi phục đặc biệt bởi vì bị dính máu rồng tuy rằng loại năng lực này chỉ biến mất trong tạm thời nhưng giờ phút này đối với quỷ binh tử kim cảnh lại là trí mạng vì thế dưới sự tấn công không ngừng của rất đông quỷ binh hoàng kim cảnh trong lúc mất đi năng lực khôi phục quỷ quỷ binh tử Kim cảnh đã bị giết chết bởi những quỷ binh Kim giết Cảnh những cùng dòng chết tử tộc có đã sau ứ c mạnh kém x nó. Nhưng mà, đ i ề khi ế nhìn d o a n thừa thấy giết chết quỷ binh tử Kim cảnh, rất từ loạt thân thể to tử thành từng phong kinh chính khi binh Cảnh, binh Hoàng、Kim、Cảnh vẫn không chịu từ bỏ ý đồ, chúng không binh Cảnh mảnh nhỏ khi h sau của Sau ngạc đông vẫn đồng loạt sông lên lên, lớn ăn sống. n cảm Kim Kim Kim là, và sẽ quỷ quỷ quá quỷ bỏ đồ, ý thấy cảnh này ngay cả doanh thừa phong cũng phát l ệ n h tuy nhiên sau khi quỷ binh trải qua sự cải tạo của trí linh đều có một loại năng lực đặc thù đó là có thể tăng cường sức mạnh của chính mình bằng việc ăn thịt những kẻ cùng dòng tộc có cấp độ ngang bằng hoặc cao hơn bản thân xét về những điều này thì quỷ binh tử kim cảnh chắc chắn là vật bổ nhất trên thế giới nếu như chúng dễ dàng bỏ qua đó mới là chuyện vô lý g ừ đột nhiên một quỷ binh hoàng kim cảnh trong đàn giống lên t h ế lương trên người của nó phát ra một tia ánh sáng quỷ dị trong lòng doanh thừa phong cả kinh ngước mắt nhìn theo đây là quỷ binh hai đầu mà doanh thừa phong thu phục lần đầu tiên con quỷ này lúc sinh ra đã có hai cái đầu to cũng không do nó mô phỏng theo hình dạng của con quái vật gì mà biến hóa thành như thế nó có sức mạnh cường hãn không gì sánh nổi và thực lực của nó chắc chắn cũng đứng đầu đám quỷ binh hoàng kim cảnh hơn nữa doanh thừa phong còn nhớ mang máng sau khi tiếp nhận mảnh vỡ tinh thần của trí linh rút vào trên người của nó đã phát sinh d ị biến vô cùng tinh xảo lúc này sau khi nuốt một bộ phận trên người quỷ binh tử kim cảnh loại d ị biến này liền hiện rõ hơn lạng lặng cảm ứng biến hóa năng lượng trên người quỷ binh trên mặt của doanh thừa phong dần dần toát ra niềm vui bất ngờ hắn cảm ứng được khí tức của con quỷ binh đang từ từ trở nên nồng đậm và cường đại hơn đây là một loại biểu hiện bên ngoài của việc sắp thăng tiến nếu hắn không tính sai quỷ binh hai đầu vốn dĩ đạt đỉnh cao thực lực hoàng kim cảnh sau khi nuốt một bộ phận trên người của quỷ binh tử kim cảnh năng lực thôn phệ đặc biệt của riêng nó đã phát huy tác dụng vô cùng trọng yếu khiến nó luyện hóa một tia sức mạnh thuộc loại tử kim cảnh và lấy đó làm nguồn dẫn giúp đột phá cực hạn sức mạnh thăng tiến cảnh giới binh vương tử kim cảnh trước đó cho dù doanh thừa phong có lạc quan gấp trăm lần cũng không ngờ tới sẽ có kết cục như thế này hai vị cường giả tử kim cảnh giao tranh nhất định phải vô cùng oanh liệt mà tính toán lúc ban đầu của doanh thừa phong chính là tìm cơ hội mang bá vương thương đi mà thôi về việc chiến đấu với cấp bậc tử kim cảnh đó không phải là việc hắn có thể nhúng tay vào nhưng tình thế phát triển liên tục ngoài dự liệu của hắn lao a nhĩ pháp đ ặ c sử dụng vật thần bí mở ra khe thông với không gian quỷ dị ngay khi hai người bọn họ mất tích rốt cục doanh thừa phong không nhịn được lòng hiếu kỳ mà tiến vào căn phòng bí mật nhưng vào lúc này ma xui quỷ khiến thế nào mà hai người này lại trở về từ không gian quỷ dị và gặp doanh thừa phong hai bên bỗng nhiên gặp nhau tất nhiên phải tử chiến tuy rằng đây chắc chắn không phải kết quả mà doanh thừa phong mong muốn nhưng nếu gặp phải hắn cũng kiên quyết không lùi bước may mà dưới sự trợ giúp của năm mươi quỷ binh lão á nhị pháp đặc thân bị trọng thương chết thảm tại chỗ mà dưới sự tập kích bất ngờ của bá vương thương cũng giết chết quỷ binh tử kim cảnh tuy nhiên thật sự khiến doanh thừa phong cảm thấy vui mừng lại là quỷ binh hai đầu sắp đột phá tới tử kim cảnh tử kim cảnh đây là cảnh giới cường đại c ỡ nào chỉ cần suy nghĩ một chút cũng đủ để khiến người ta dao động tâm thần tuy rằng doanh thừa phong nắm trong tay hát chướng kỳ nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến việc mình đang ở cấp độ như hiện tại lại có thể có được thuộc hạ mạnh như vậy hắn hít sâu một hơi tiện tay khẽ vẫy lập tức bá vương thương đang khảm nhập trên vách tường liền hơi nhoáng lên bay ngược trở về thương này có thông linh vừa mới đ í n h chặt quỷ binh tử kim cảnh trên vách tường mặc cho nó rẽ rủa như thế nào cũng bất động như núi mà khi doanh thừa phong cần nó lập tức nó ngoan ngoãn bay trở về thậm chí còn không khiến doanh thừa phong phải tiêu hao sức mạnh quá nhiều cầm trường thương trong tay doanh thừa phong đứng ở lối vào căn phòng bí mật hắn quan sát chung quanh lập tức bốn mươi chín quỷ binh hoàng kim cảnh còn lại vừa lên chắn kín lối vào đến mức nước cũng không lọt qua được. có coi việc Mặc cảnh cơ có có ước cẩn lực. không binh hai đầu thăng tiến có thể coi là việc lớn thứ nhất, doanh thừa phong không dám kinh thường. hắn hoàn khả hiếp, nhưng hắn vẫn cẩn thận phòng kín đến tiến lớn rằng trong này, bản năng người vẫn toàn ít lối lọt là biết tới vào đầu dám rất qua Quỷ bị dù sau khi đoàn quỷ binh hoàng kim cảnh bảo vệ lối vào doanh thừa phong mới thoáng vông lòng một chút hắn đảo mắt nhìn xung quanh trên người quỷ binh hai đầu đã bắt đầu dâng lên hắc khí nồng đậm những hắc khí này phủ kín người nó từng đạo khí tức thần bí trên người nó tràn ngập ra ngoài và có xu hướng càng nồng đ ậ m hơn nếu không có bất ngờ xảy ra cường giả tử kim cảnh sắp đản sinh hít một hơi thật sâu trong lòng doanh thừa phong tràn đầy kích động suốt một canh giờ hắn sống trong lo âu bất an quỷ binh tử kim cảnh thăng tiến cũng không đơn giản tỷ lệ thất bại rất lớn mặc dù trên người của quỷ binh quái thú hai đầu đã có một k ì a b i ế n lính dị và có năng lực thôn phệ đặc biệt tương trợ nhưng cuối cùng nó có thể thăng cấp một cách thuận lợi hay không thì vẫn chưa thể biết cho nên tâm trạng lúc này của doanh thừa phong còn phức tạp và lo lắng hơn cả quỷ binh hai đầu đang trong giai đoạn thăng tiến có lẽ việc hắn yên lặng cầu nguyện đã có một chút tác dụng cũng có lẽ là bởi vì trí linh can dự vào nên tác dụng quan trọng giúp quỷ binh hai đầu biến dị cho nên sau một cách giờ đột nhiên trên người của quỷ binh hai đầu dâng lên khí tức khủng bố nồng đậm giống như thực chất cổ khí tức này khổng lồ m ê n h ông khó có thể dùng ngôn ngữ để miêu tả cho dù là doanh thừa phong đột nhiên gặp phải cổ khí tức này cũng bước. chân chút lúc cũng tức cường chút cổ tức chạm tức nũng, không kìm nổi liền hắn nữa ngồi bậy xuống đất. Mà ngay lúc này, bá vương thương trong tay hắn cũng tỏa hào quang vạn trượng, phóng hãn không gì sánh nổi, không hơn nào binh trong không, tiếng gì kìm khí khí Hai hào hai Hai hư phát mấy mềm Mà ấm ấm. nổ lùi với lập về va sau suýt so tay tỏa ra yếu quỷ đầu. đất. bậy bá bạo sắc mặt của doanh thừa phong đại biến ngay tại lúc này khí tức phóng thích trên người quỷ binh hai đầu không phải khí tức cường giả tử kim cảnh bình thường đó có lẽ là khí tức được phóng thích bởi cường giả hoàng kim cảnh đang trong giờ phút thăng tiến thành công cổ khí tức này hùng mạnh vô cùng không chỉ ẩn chứa khí tức cường hành của cường giả mới thăng cấp từ kim cảnh hơn nữa còn ẩn chứa sức mạnh của thiên địa sức mạnh của khí tức này vượt xa cường giả từ kim cảnh bình thường nhưng điều khiến doanh thừa phong cảm thấy kinh hại chính là khí tức cường đại phóng thích trên thân bá vương thương cũng không hề rơi vào thế hạ phong đây quả thực là chuyện không thể tin nổi Dầm dầm, hai cổ khí tức vô hình đọ sức với nhau đối kháng và kích phát ra ngoại lực vô cùng lớn bên trong căn phòng bí mật nhóm tiểu lang gặp xui xẻo đầu tiên thân thể của chúng cũng đã hoàn toàn rách nát dưới sự sung kích của dư âm còn lại khí phách lang vương thuẫn vừa mới khôi phục không lâu phát ra tiếng gào thét thống khổ mà bất cam để giám sát tình hình trong căn phòng bí mật doanh thừa phong phái gần như một nửa số tiểu lang vào trong đó mà càng đáng buồn hơn là lúc này nhóm tiểu lang đều không ở trạng thái biến hóa mà đang tồn tại ở hình dạng tiểu lang cho nên căn bản là không có khả năng chống đỡ sóng công kích chỉ trong nháy mắt nguyên khí không dễ để khôi phục của lang vương thuẫn lại bị hao tổn hơn một nửa ngay sau đó nhóm quỷ binh hoàng kim cảnh cũng bị bay ngược ra ngoài bất luận là quỷ binh hình thể dạng thực vật có thân hình to lớn hay là quỷ binh hình côn trùng có thể tích nhỏ nhất đều bị bay ra ngoài và va mạnh vào thạch bích trong đó có ba con quỷ binh hoàng kim cảnh lại xui xẻo ngã vào trong ao máu một khi thân thể của bọn nó tiếp xúc với máu tươi trong ao máu lập tức phát ra thanh n m tt t vô cùng sắc bén sau đó từng lỗ tròn lớn mà mắt thường có thể nhìn thấy nhanh chóng lan tràn ra ba quỷ binh hoàng kim cảnh này kêu to thảm thiết chúng cố gắng hết sức muốn thoát khỏi ao máu nhưng đ á n g tiếc là nếu ngã vào trong đó chúng càng lún càng sâu chỉ trong nháy mắt chúng đã chìm vào trong ao máu biến mất hoàn toàn doanh thửa phong nhìn thấy mà da đầu run lên giờ mới chính thức biết được máu tươi trong ao máu có khả năng tổn thương lớn như thế nào đối với quỷ binh phải biết rằng ngay cả quỷ binh có cảnh giới đỉnh cao tử kim cảnh cũng phải sợ hãi trốn tránh quỷ binh hoàng kim cảnh làm sao có thể chịu được được trong cơ thể của ba quỷ binh hoàng kim cảnh đó đều có hạt giống mảnh vỡ tinh thần của trí linh lúc này một khi chúng chết lập tức trí linh sẽ có cảm ứng tuy nhiên đây chỉ là sự biến mất của một đoạn trình tự trong thiết bị phụ trợ của trí linh không ảnh hưởng gì đến bản thể của nó hơn nữa ở trong di tích gió âm quỷ vực cái gì cũng thiếu chứ quỷ binh thì không thiếu chỉ cần doanh thừa phong lưu lại mấy ngày là có thể bù lại tổn thất đó cuối cùng thì khí tức đối kháng giữa quỷ binh hai đầu và bá vương thương cũng từ từ yên tĩnh bởi vì trong cơ thể của chúng đều có mảnh vỡ tinh thần của trí linh nguyên bản chính là sức mạnh cùng nguồn gốc chứ không phải cùng chết chung vê anh sau một tiếng nổ lớn hắc khí bao phủ trên người quỷ binh hai đầu bạo phát mãnh liệt lộ ra một quái thú hai đầu toàn thân tán phát khí tức khủng bố chương 498 linh binh tấn thăng hai cái đầu to của nó hơi lắc lắc trên người phóng thích ra khí tức cuồng bạo tuy nhiên không giống như vừa rồi loại khí tức cuồng bạo này và trạng thái không thể khống chế lúc ban đầu khác nhau một trời một v ự c với tuy rằng khí tức chưa thật sự ổn định còn lúc lên lúc xuống nhưng không thể phủ nhận đây chính là khí tức của cường giả t ử kim cảnh doanh thừa phong chậm rãi gật đầu hướng về quỷ binh quái thú hai đầu vây tay lập tức quỷ binh quái thú hai đầu quay người đi tới trước mặt của doanh thừa phong cái đầu của nó to hơn doanh thừa phong ít nhất năm lần đặc biệt là hai cái đầu càng to lớn bất kỳ cái miệng nào cũng có thể nuốt chừng doanh thừa phong nhưng trước mặt của doanh thừa phong tự thú có bề ngoài hung mánh như thế cũng ngoan ngoãn vô hại giống như một con mèo con nó phục xuống dưới chân doanh thừa phong hai đầu to ngước lên cao trong mắt toát ra vẻ thân thiết không che giấu chút nào đồng thời nó mở cái miệng rộng ra phát ra hai thanh âm khác nhau từ hai miệng chủ nhân có gì dặn dò doanh thừa phong hơi giật mình hắn kinh ngạc nhìn xong đầu quái thú nói Ngươi lại có thể nói được rồi à. tuy rằng mảnh vỡ tinh thần mà trí linh phân tách ra ngoài khiến quỷ binh có được một chút trí tuệ nhưng nói thật dưới sự khống chế của doanh thừa phong và trí linh thì trí tuệ của chúng cũng không cao lắm tuy rằng chúng có thể hiểu mệnh lệnh của doanh thừa phong và chấp hành cẩn thận nhưng muốn dùng ngôn ngữ để nói chuyện với hắn cũng rất khó làm được nhưng hiện giờ sau khi quỷ binh quái thú hai đầu tấn thăng thành công lên tử kim cảnh không ngờ nó lại nắm giữ năng lực ngôn ngữ một cách hết sức tự nhiên vâng chủ nhân sau khi thuộc hạ thăng tiến dường như ý nghĩ thông suốt rồi cho nên có thể nói chuyện quỷ binh quái thu hai đầu hưng phân nói doanh t h ừ a phong hơi hơi gật đầu hắn nhớ tới lúc trước gặp phải quỷ binh tử kim cảnh trí tuệ của nó hiển nhiên cao hơn một bậc không chỉ có thể giao lưu với con người hơn nữa còn biết có kẻ mặc cả và mưu đồ gây dối bởi vậy có thể thấy được quỷ binh hai đầu còn có thể tiến bộ rất nhiều đương nhiên muốn đạt tới mức đó quỷ binh hai đ ầ u nay còn cần thời gian dài để tiến hóa mới có thể làm được hai cặp mắt to như chuông đồng của quỷ binh hai đầu nháy nháy dường như nó hết sức tò mò đối với mọi thứ xung quanh sau khi thăng tiến tử kim cảnh nó cảm giác mọi thứ trong đầu đều thông suốt từ nay về sau những thứ nó nhìn thấy đều biến hóa vi diệu lúc này tất cả mọi thứ trên thế giới đều lạ lẫm đối với nó mà bản thân nó ở trong thế giới càng là một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ doanh thừa phong giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve trên đầu nó quỷ binh quái thú hai đầu nhắm mắt lại nó vô cùng thích thú hành động này của chủ nhân đột nhiên doanh thừa phong dừng tay lại nói từ nay về sau người tên s ô n g đầu vâng quỷ binh hai đầu hô to một tiếng có vẻ vô cùng hưng phấn doanh thừa phong nhìn lên trên bá vương thương vừa rồi khi quỷ binh quái thú hai đầu thăng tiến nó từng phóng xuất ra khí tức mênh mông không gì so sánh nổi loại khí tức cường đại này đừng nói một bạch ngân cảnh nho nhỏ như hắn cho dù là quỷ binh hoàng k i m cảnh cũng bị chấn động bay ra ngoài trong đó ba con bị ngã xuống ao máu nhưng doanh thừa phong cũng không có biểu hiện bối rối bởi vì trong tay hắn có một món trí bảo cũng phóng xuất ra khí tức hùng mạnh không hề thua kém triệt tiêu toàn bộ uy lực khủng bố đó có thể phóng xuất ra khí tức cường đại như thế trong các loại sinh vật cũng chỉ có cường giả tử kim cảnh mà trong linh khí cũng chỉ có linh khí tử kim cảnh mà thôi hơn nữa cấp bậc của linh khí tử kim cảnh chắc chắn sẽ không quá thấp lúc này doanh thừa phong nhìn ánh mắt của bá vương thương liền hiện ra chút quái dị chẳng lẽ sau khi thu nạp máu tươi trong ao máu bá vương thương cũng đã trở thành thần binh cấp tử kim trong lòng có chút do dự lập tức chân khí mạnh mẽ nhập vào trong bá vương thương cảm thụ được chân khí phối hợp khăng khít giữa thương thể với mình đôi mắt của doanh thừa phong hiên lên vẻ vui mừng siêu phẩm linh khí chính là siêu phẩm linh khí uy năng của nó thật sự là khó có thể tưởng tượng vê anh trong đầu như thể là phát ra tiếng nổ nụ cười trên mặt doanh thừa phong nhanh chóng biến thành nụ cười khổ khi linh bá vương thương cho hắn đáp án thì phẩm chất thân thương phải nâng cao một bước quả nhiên đ ạ trong đến điều, đã đồng đắp cảnh. hiện Doanh Phong vương thương. hắn chân mạnh tinh thần, cũng không thể bù đắp khoảng cấp bậc Chỉ có thực lực của Cho cả sức cách tập hợp bá bù tử Thừa thời thể t kim kem khá khí giờ xa dù và ê n lệnh quá lớn này. quá t r trường hợp thông thường căn bản là hắn không thể khống chế linh binh tử kim cảnh nhưng b á vương thương lại không như vậy khí linh này là do một tay doanh thừa phong tạo ra và bồi dưỡng cho nên mới có thể làm chủ của nó doanh thừa phong có dự cảm chỉ cần có thương này trong tay hắn đã có tư cách khiêu chiến cường giả t ử kim cảnh thông thường đương nhiên đây cũng chỉ là tư cách khiêu chiến có thể dựa vào phòng vệ của trường thương mà giữ được tính mạng cũng đã rất giỏi rồi mà muốn đánh bại cường giả cấp đó tuyệt đối không phải việc mà một bạch ngân cảnh có thể mơ tưởng một đám chân khí trên mũi thương phun ra nuốt vào bất định đây là thương cương trận gió khí thế hung ác tuyệt đối sau khi nhìn thấy đám cương khí quỷ binh quái thú hai đầu đang ôn hòa lập tức bắt đầu nhẹ rằng trận mắt gào lên dường như nó hết sức kiên kỵ đối với cổ cương khí này khí linh ba vương thương t h ở ơ đối với sự khiêu khích của quỷ binh quái thú hai đầu bởi vì chúng có chung nguồn gốc tất nhiên không thể bất mãn chỉ vì chuyện nhỏ nhặt này nhẹ nhàng vô vỗ thân thương doanh thừa phong hơi có vẻ tiếc nối mà nói nơi này không phải chỗ tốt để thử thương sau khi chúng ta ra ngoài sẽ thử lại vậy khí linh ba vương thương nóng lòng muốn thi triển thương kỹ nó muốn t r i ể n lộ toàn bộ uy năng mà mình đạt được nhưng doanh thừa phong lại cự tuyệt nơi này là di tích gió âm quỷ quái mà bá vương thương lại thu nạp máu rồng nhiều như thế đã có được uy năng mà ngay cả quỷ binh tử kim cảnh cũng không thể chống đỡ nếu để cho nó tàn sát bừa bãi ở trong này sợ là sẽ tạo nên chết chóc không cùng thật ra doanh thừa phong cũng không sợ giết chóc nhưng hắn đã xem đám quỷ binh nơi này như nguồn gốc lực lượng của chính mình đương nhiên không muốn bá vương thương phá hủy nó sau khi c h ấ n an rốt cục khí linh bá vương thương cũng bình tĩnh lại đồng ý sau khi rời khỏi di tích sẽ lập tức bắt đầu kiểm nghiệm uy năng của trường thương xong xuôi hết mọi việc doanh thừa phong lấy túi không gian ra bỏ bá vương thương vào trong đó cổ tay hắn vung lên lấy ra hát t r ư ớ n g kỳ trầm giọng nói xong đầu ngươi chui vào hát t r ư ớ n g kỳ trước đi bên trong hát t r ư ớ n g kỳ có một trăm phần không gian nhưng do cấp độ bản thân cờ xí cho nên một khi có quỷ binh hoàng kim cảnh tiến vào không gian sẽ chiếm hai gian phòng một trăm phần không gian ngôi dưỡng năm mươi quỷ binh hoàng kim cảnh trung thành và tận tâm có được một chút linh trí mà hiện giờ doanh thừa phong có một quỷ binh cấp bậc tử kim cảnh hắn muốn xem xem rốt cuộc quỷ binh tử kim cảnh có thể chiếm bao nhiêu gian quỷ binh hai đầu lắc đầu thật mạnh lập tức thân thể của nó hóa thành một đạo hát quang chui vào trong hát trường kỳ sức mạnh tinh thần của doanh thừa phong vẫn chú ý và theo sau tuy nhiên sau khi cảm ứng được phạm vi hát quang chiếm giữ không khỏi biến s á c không ngừng c ư ờ i khổ sau khi quỷ binh hai đầu tiến vào không gian nó liền nằm xuống thể tích của nó cũng không phải lớn nhất trong đám quỷ binh nhưng lúc này khi nó nằm xuống lập tức chiếm cứ 10 gian. mười gian m ộ ư ơ i nguyên mười gian doanh thừa phong cười khổ một tiếng quả nhiên sự cường đại của tử kim cảnh thì bạch ngân cảnh và hoàng kim cảnh không thể so sánh một quỷ binh tử kim cảnh sẽ chiếm cứ mười phần không gian nhiều hơn rất nhiều so với tưởng tượng của hắn suy luận như vậy toàn bộ hát chướng kỳ cũng chỉ có thể chứa m ộ ư ơ i quỷ binh tử kim cảnh nhưng thực lực m ộ ư ơ i quỷ binh tử kim cảnh cao hơn năm mươi quỷ binh hoàng kim cảnh rất nhiều chỉ cần có ba mươi lăm quỷ binh tử kim cảnh liên kết là có thể sánh ngang năm mươi quỷ binh hoàng kim cảnh rồi nhẹ nhàng lắc đầu trong lòng doanh thừa phong tính toán không ngừng song đầu chiếm cứ mười gian như vậy sẽ có vài quỷ binh hoàng kim cảnh phải bị loại bỏ doanh thừa phong rất coi trọng những quỷ binh hoàng kim cảnh đã thuần phục này hắn rất khó lựa chọn phải vứt bỏ con nào tuy nhiên lúc này thanh âm của trí linh đột ngột chuyển tới cảnh báo hát t r ư ớ n g kỳ phát sinh biến dị doanh thừa phong hơi giật mình ý niệm tinh thần một lần nữa ngưng tụ lại ngay sau đó hắn lập tức thấy được bên trong thế giới hát t r ư ớ n g kỳ song đầu đang phun ra nuốt vào không ngừng mà cùng với sự phun ra nuốt vào của nó lập tức không gian bên trong bắt đầu khuyết trương tuy rằng bên ngoài hát t r ư ớ n g kỳ không có bất kỳ điều gì khác thường nhưng doanh thừa phong biết rằng bên trong cờ xí đang phát sinh biến hóa long trời lở đất sức mạnh cường đại theo hơi thở ra của song đầu đánh thẳng vào bốn vách tường m à cung lúc đó lực hút manh liệt khiến người khác khó tin từ bên trong hát t r ư ớ n g kỳ truyền ra ngoài lập tức lượng lớn gió âm quỷ khí ồ ạt chui vào trong hát t r ư ớ n g kỳ hai mắt doanh thừa phong mơ hồ phát sáng rốt cuộc hắn đã nhìn thấy rõ dưới hơi thở ra của song đầu và lượng lớn gió âm quỷ khí quả nhiên không gian bên trong cờ xí chậm dại khuyết trương từng đạo h ắ t khí lượn lờ khiến cho toàn bộ hát t r ư ớ n g kỳ rơi vào trạng thái quỷ dị cực đoan trong lòng doanh thừa phong chợt hiểu ra hắn đã tìm ra biện pháp để hát chướng kỳ thăng tiến chỉ cần thả một quỷ binh cao hơn hai cấp trong không gian của hát t r ư ớ n g kỳ cờ sĩ sẽ tiếp xúc với một cơ quan nào đó phát sinh thay đổi thần bí đương nhiên quỷ binh cao cấp chỉ là mùi dẫn thật sự khiến không gian trong hát t r ư ớ n g kỳ mở rộng là do mênh mông gió âm quỷ khí trong lòng doanh thừa phong kích động mạnh trên mặt hắn tươi cười vui mừng thu hoạch lần này thật sự quá lớn quỷ binh tử kim cảnh linh khí tử kim cảnh đều là bảo vật vô cùng quý hiếm Mà hiện giờ điều khiến Doanh Thừa Phong giờ điều c o i trọng n h ấ t Hát t chính là r ư ớ n g Kỳ có hy v ọ n g t ấ n t h ă n g m ộ t chín ấ p Vô g m rộng sẽ u ư h i n tiết chín n Trường hát chướng kỳ siêu cấp sức mạnh tinh thần phóng thích ra ngoài đặc biệt chú ý hát t r ư ớ n g kỳ bất kể là ánh sáng quanh quẩn bên ngoài cờ xí hay là không gian bên trong đều được doanh thừa phong quan sát tỉ mỉ thân tình của doanh thừa phong hơi động hắn phát hiện một chuyện kỳ lạ mỗi một lần xong đầu thở ra đều có một viên ngọc phun ra từ trong miệng của nó viên ngọc này quay tròn đẩy ngược gió âm quỷ khí trong không gian hát trướng kỳ đánh mạnh vào vách tường không gian khiến vách tường không gian từ từ phông lên sau đó một cái miệng khác của s o n g đầu há to ra hút viên ngọc vào sau ba giây nghỉ ngơi viên ngọc này lại bị phun ra lần nữa viên ngọc phóng xuất sức mạnh không tên dường như đang lợi dụng gió âm quỷ khí để luyện không gian vách tường khiến nó từ từ mở rộng nháy nháy mắt doanh thừa phong không hiểu chuyện gì song đầu có năng lực đặc thù này từ khi nào tâm niệm vừa động lập tức truyền đạt nghi vấn này ngay sau đó song đầu trả lời mới khiến doanh thừa phong h i ể u rõ lai lịch của viên ngọc này khi đánh chết quỷ binh tử kim cảnh song đầu là một trong những quỷ binh xông lên đầu tiên dùng thực lực đỉnh cao của hoàng kim cảnh đánh chết quỷ binh tử kim cảnh một cách thuận lợi và khi cướp đoạt chiến lợi phẩm viên ngọc là một trong những thu hoạch phong phú nó cướp được độ ngực và cả đầu của quỷ binh tử kim cảnh rồi nuốt vào tiêu hóa không ngờ nó phát hiện viên ngọc này trên ngực quỷ binh tử kim cảnh vật này thần kỳ vô cùng dường như có sức mạnh khiến người khác không thể đoán được nhưng vật này chắc chắn không phải do quỷ binh sinh ra song đầu cũng không biết tác dụng của vật này nhưng lại mơ hồ cảm thấy vật này sẽ trợ giúp rất nhiều cho việc thăng tiến sau này của mình cho nên nó cũng học theo quỷ binh tử kim cảnh cất vật ấy trong lồng ngực nhưng sau khi nó tiến vào không gian hát chướng kỳ đột ngột có chút cảm ứng dường như trong đầu có thêm một tin tức khiến nó hiểu được tác dụng kỳ diệu của viên ngọc này vì thế nó bắt đầu nuốt xương nhà khói phóng xuất ra viên ngọc và ngưng tụ gió âm quỷ khí bắt đầu mở rộng không gian này doanh thừa phong sửng sốt u hồi lâu trong lòng thầm cảm thấy hổ thẹn ban đầu hắn còn tưởng rằng muốn thăng tiến hát t r ư ớ n g kỳ chỉ cần bắt quỷ binh có trí tuệ và cấp bậc cao hơn nó là được nhưng bây giờ mới biết đây quả thực là ý nghĩ a kỳ lạ xong đầu vào trong hát t r ư ớ n g kỳ cũng không thể khiến bảo vật này phát sinh biến hóa thật sự khiến nó sinh ra dị biến chính là viên ngọc trên người quỷ binh tử kim cảnh chỉ có điều doanh thừa phong chưa bao giờ nhìn thấy cũng chưa bao giờ nghe đến thật sự không biết đây là vật gì trong đầu nhanh chóng hồi tưởng lại một lần sắc mặt doanh thừa phong khai biến h ắ n đột nhiên nghĩ đến một việc lão a nhị pháp đặc lợi dụng thiết bị nào đó để mở ra không gian quỷ dị và chế phục quỷ binh tử kim cảnh ở nơi đó mà sau khi lão a nhị pháp đặc tử vong quỷ binh tử kim cảnh lấy đi một ít gì đó trên người của lão ngoại trừ hồn phách binh vương có trời mới biết còn vật khác hay không tuy nhiên từ lúc đó về sau đột nhiên tên quỷ này có năng lực xé rách không gian để thực hiện di chuyển t ứ c thời việc đó là có thật hay là hai tên cường giả tử kim cảnh này dựa vào vật ấy để khống chế không gian vừa nghĩ đến đây tim của doanh thừa phong đập nhanh hơn rất nhiều http bảo vật không gian vật này khó tìm kiếm vô cùng nếu suy đoán của hắn chính xác như vậy lần này đạt được một vật quá tốt rồi khoảng cách thời gian s o n g đầu phun ra nuốt vào viên ngọc càng lúc càng ngắn mà gió âm quỷ khí vô cùng vô tận bị viên ngọc nén ép tới cực hạn năng lượng đặc thù này không ngừng tấn công và bù đắp vách tường không gian khiến việc mở rộng của nó không bị gián đoạn rốt cục sau một ngày một đêm s o n g đầu cũng ngừng lại nó xem xét bốn phía một cách hài lòng một cái đầu lớn há miệng nuốt viên ngọc mà lúc này không gian trong hát t r ư ớ n g kỳ đã mở rộng hơn gấp mười lần ý niệm tinh thần của doanh thừa phong vẫn chú ý nơi này sau khi cảm ứng được tất cả không khỏi vui mừng không tả nếu như không gian trước kia bị chia thành một trăm phần như vậy không gian lúc này bạo tăng gấp một ư ơ i thì có một gian phòng hát t r ư ớ n g kỳ có quy mô như vậy thực sự đã ngang với thần khí mà càng khiến doanh thừa phong cảm thấy kinh ngạc là sau khi không gian mở rộng dường như phẩm chất của nó cũng tăng lên trong đó tràn ngập gió âm quỷ khí nồng đậm quả thực đã đạt đến mức độ giống như thực chất có thể làm được điều này chính là hiệu quả thần kỳ sau khi được viên ngọc rèn luyện q u ả n h i ê n viên ngọc này có thể cải tạo không gian trở nên thích hợp hơn với nơi cư trú của quỷ binh đồng thời sau khi không gian được mở rộng không gian s o n g đầu chiếm cứ cũng giảm từ mười phần xuống còn hai phần trong định mức một n g h n không gian không ngờ nó chỉ chiếm hai phần mà thôi khi cảm ứ n g được cảnh tượng này ngay cả bản thân doanh thừa phong cũng có cảm giác khó tin đột nhiên hắn nghĩ đến một vấn đề nếu quỷ binh cấp bậc tử kim cảnh cũng chỉ chiếm cứ hai phần định mức vậy còn hoàng kim cảnh bạch ngân cảnh thì sao hắn hít một hơi thật sâu thu lại và áp chế con tim đang đập như sấm sau đó hắn nhẹ nhàng phất tay lập tức hơn bốn mươi quỷ binh hoàng kim cảnh phía xa chui vào hát t r ư ớ n g kỳ nhanh như bay ngay sau đó trên mặt doanh t h ử a phong liền toát ra niềm vui bất ngờ quả nhiên như hắn dự liệu sau khi đam quỷ binh hoàng kim cảnh tiến vào không gian đầu tiên là ngẩn ra sau đó mỗi con lần lượt chiếm một phần không gian nói cách khác không gian cần thiết cho một quỷ binh hoàng kim không còn là hai mà là một Thấy h k ô nhưng g gian t r ớ kỳ đàng trật trội đột nhiên trở nên trật trội trở doanh cho à n Cảnh g Kim đã vô cùng bá đạo rồi, cho dù là n giao đạo dù Lào Nhị phong chính diện năm mươi quỷ binh hoàng kim cảnh cũng đủ để khiến một cường giả tử kim cảnh nuốt hận ngàn thu Nếu như... khiến cho quy mô quỷ binh hoàng kim cảnh trong hát t r ư ớ n g kỳ mở rộng đến một ngàn con thì sao đó sẽ là sức mạnh cường đại đến mức nào vừa nghĩ đến đây thân thể doanh thừa phong liền không nhịn được kích động phát r u n từ nay về sau cường giả tử kim cảnh quỷ binh tử kim cảnh hắn cũng không thèm để trong mắt ngay cả những cường giả đẳng cấp như ác long đầu ảnh và linh tháp chân nhân hắn cũng có tư cách chiến đấu với họ rồi đương nhiên muốn làm được điều này đầu tiên hắn phải kiếm đủ đại quân quỷ binh hoàng kim cảnh mới được xoay chuyển ánh mắt nhìn xuống thi thể l ã o a nhĩ pháp đặc doanh thửa phong do dự một chút tiến lên tìm kiếm một lần lão này là cường giả đỉnh cao cấp bậc tử kim cảnh phía sau có một gia tộc to lớn lùng sục bảo vật cho lão tất nhiên cũng sẽ không quá mất mặt nhưng lão từng tiến vào không gian quỷ dị và bị số đông quỷ binh hoàng kim cảnh bày công cho nên ngoại trừ bộ bảo giáp tử kim cảnh tàn rách trên người và trùy thủ đã bị tổn thương những trang bị còn lại đã biến thành bột mịn từ lâu không còn giá trị sử dụng tuy nhiên doanh thừa phong vẫn phát hiện một túi không gian trên eo của gã bởi vậy có thể thấy được đối với cường giả tử kim cảnh bảo vật túi không gian không phải là vật không thể với tới được trên túi không gian có dấu vết h ắ cám hơn nữa còn là sức mạnh cấp bậc tử kim cảnh doanh thừa phong khẽ mỉm cười lập tức trí linh bắt đầu hấp thu c h â n khí đồng thời chuyển hóa thành sức mạnh tinh thần h ắ cám bắt đầu mở túi không gian đối với trí linh mà nói nó làm như vậy chẳng khác nào đang mở khóa mật mã chỉ cần điều chỉnh tần suất sức mạnh hát cám giống hệt của lao a nhị pháp đặc là có thể mở túi không gian một cách dễ dàng quả nhiên trí linh không khiến hắn phải thất vọng chỉ sau một khắc túi không gian liền mở ra bên trong túi không gian có lượng lớn khoáng thạch quý hiếm và một ít chai thuốc ngoài ra còn có một số trang bị đặc biệt những trang bị này hẳn là bảo vật lao a nhị pháp đặc dùng để làm trang bị phụ tuy nhiên lúc này toàn bộ lại rơi vào tay của doanh thừa phong một đống linh khí hoàng kim cảnh hệ hát cám chỉ bằng này cũng đã có giá trị xa xỉ rồi chỉ có điều tất cả những thứ này cộng lại cũng không bằng thanh thủy thủ và bộ áo giáp trên người l ã o ai nhị pháp đặc doanh thửa phong trầm ngâm hồi lâu lấy lò luyện đan trong túi không gian ra một sợi dây ý niệm tinh thần chuyển tới lập tức chung quanh lò luyện đan nổi lên một vòng hào quang một lát sau khí linh đan lông ngưng tụ cẩn thận đầu tiên n ó nhìn bốn phía kinh ngạc nói nơi này xảy ra chuyện gì vậy tuy nói bốn vách tường di tích cứng như kim cương tuy nhiên sau khi hai cường giả tử kim cảnh giao tranh sống chết hơn mười quỷ binh hoàng kim cảnh toàn lực vây công nơi đây ít nhiều đều trở nên hỗn độn dị thường doanh thừa phong cười ha hả nói không có gì chỉ xảy ra một chút việc nhỏ hắn chuyển hướng đề tài nói lần trước ngươi có nói chẳng những có thể luyện đan mà còn có thể chế tạo vũ khí nữa đúng không khí linh đan lô do năng lượng ngưng tụ mà thành nó hướng đầu lên trên mặt đầy kiêu ngạo nói đúng vậy ta là đại cao thủ chế tạo vũ khí nụ cười trên mặt của doanh thừa phong càng nồng đậm hơn nói vậy ngươi đến xem xem hai loại linh khí này còn có thể sửa chữa được không khí linh đan lô nhìn xong cười nói hai loại linh khí tử kim cảnh nho nhỏ đương nhiên là có thể cơ thịt trên mặt doanh thừa phong hơi giật giật hắn thầm nhủ trong lòng rốt cuộc bản thân nhặt được bảo vật gì mà có giọng điệu ra vẻ thế chứ tuy rằng doanh thừa phong cũng có trình độ đúc luyện vũ khí nhất định nhưng bản thân hắn chỉ là một vị linh sư bạch ngân cảnh mà thôi khi đối mặt với linh khí tử kim cảnh chắc chắn là có tâm mà vô lực nhưng linh khí cấp bậc này theo như lời nói của khí linh đan lô dường như lại quá bình thường tất nhiên là khiến hắn cảm khái vạn p h ậ n muốn sửa chữa chúng ta cũng cần những nguyên liệu này khí linh đan lô nói ra một mạch tên các loại nguyên liệu doanh thửa phong nghe xong liền cứng lưỡi hắn yên lặng suy nghĩ một chút lấy một chút từ túi không gian của mình lấy phần nhiều từ túi không gian mà mình mới thu được của lão a nhị phát đặc nếu không có thêm sự bổ sung này chắc chắn hắn không thể kiếm đủ những nguyên liệu này rồi t r ư ơ n g năm trăm đã định vị không tồi không tồi đan lô khí linh n ở nụ cười rạng rỡ nói bộ s i ê u tầm của ngươi thật là phong phú doanh thừa phong lừa mắt liền nói ít chuyện thôi mau mau làm việc đi đan lô khí linh liền rụt lại và nói với vẻ do dự có một số việc ta cần phải nói rõ với ngươi trước cái gì đã có vật liệu rồi thì việc tu phục hai bộ linh khí này không còn là việc khó nữa nhưng cho dù ta có tu phục lại chúng thì đối với ngươi cũng không còn tác dụng lớn nữa d a n lô khi d a n nghiêm túc nói tiếp hai bộ linh khí này đều là bảo vật thuộc loại á m khí hoàn toàn không phải là ai cũng đều sử dụng được doanh t h ừ a phong hừng nhẹ một tiếng rồi nói nói tào lao chuyện này không cần ngươi xen vào hắn bông im lặng do dự chốc lát hắn liền vây tay ra hiệu cho s o n g đầu quỷ binh quái thu s o n g đầu từ trong hát t r ư ớ n g kỳ trôi ra một khi quỷ binh của con tử kim cảnh xuất hiện đ ỗ n g nhiên ngửa mặt lên trời thét vang hai cái đầu khổng lồ trụm vào nhau một cách thân mật suýt chút nữa đã húc ngã doanh thừa phong doanh thừa phong đành phải vỗ vỗ lên đầu nó và nói khí linh huynh ngươi xem hai bảo vật này có thể để cho nó sử dụng không đan lô khí linh liếc nhìn xong đầu trả lời rằng thể tích của nó quá lớn muốn luyện chế ra một bộ linh giáp và linh binh thật không dễ chút nào ngập ngừng một lát khí linh lại tiếp lời tuy nhiên cũng không phải là không có cách doanh thừa phong hơi k h ư n g lại t i ế p sau đó thốt lên một cách vui mừng Cách gì? lúc doanh thừa phong gọi song đầu ra chỉ là tiện mồm hỏi một câu chứ hắn không ôm sự kỳ vọng nào bởi vì thân thể của song đầu cùng với l a o a nhị pháp đặc và quỷ binh tử kim cảnh là khác nhau đây là điểm khác biệt cơ bản về chủng loại muốn khiến cho bảo giáp và linh khí của chúng trở nên thông dụng tuyệt đối là việc càng khó hơn chí ít hắn cũng không thể nghĩ ra bất cứ biện pháp nào đan lô linh khí t r ầ m rãi nói chỉ cần hòa nhập sức mạnh không gian vào trong quá trình tu phục bộ khải giáp và truy thủ này là được sức mạnh không gian doanh thừa phong nhớn cao mày lẩm bẩm hắn bất ngờ vỗ tay lên s o n g đầu và ra lệnh ngươi hãy n h ả viên châu ra đây tuy s o n g đầu lưu luyến không đành nhưng cuối cùng cũng tuân lệnh n h ả ra viên châu từ trong một cái miệng lớn doanh thừa phong tay cầm viên châu khẽ lắc lư nói rằng khí linh h u y n h xem đây là vật gì à ngươi làm sao có được vật này đan lô khí linh nói bằng giọng kinh ngạc thứ này không nên nằm trong trong tay một nhân vật chỉ có cấp bậc như nhà ngươi doanh thừa phong l ừ a mắt nói vật này tại sao lại rơi vào tay ta không quan trọng ta chỉ muốn biết viên châu này rút cuộc là thứ gì đan lô linh khí đã bị ngữ khí của doanh thừa phong làm cho giật mình liền trả lời viên châu này có thể là định vị thạch đã định vị của dị độ không gian nào đó cũng chính là chìa khóa để mở cửa cái dị độ không gian đó có công dụng vô cùng kỳ diệu ngừng lại một lát nó nói tiếp dùng viên châu này để luyện chế thành linh khí là đủ rồi không được doanh thừa phong liền phủ quyết mạnh mẽ tuy là linh khí tử kim cảnh thuộc hệ hắc cám thích hợp cho s o n g đầu nhưng nếu bàn về mặt giá trị thì còn xa mới sánh kịnh viên định vị thạch của dị độ không gian này nếu như hắn không nhầm thì môi trường đối ứng với viên định vị thạch chính là dị độ không gian tuy hắn không hề hay biết bằng cách nào lào a nhị pháp đặt đoạt được viên châu này cũng không hề hay biết bên trong cái dị độ không gian ấy có những hiểm nguy và huyền cơ gì nhưng tầm quan trọng của viên châu này tuyệt đối lớn hơn rất nhiều so với khải giáp và t ù y thủ vì sao lại không được đan lô khí linh hỏi lại với vẻ thất vọng nó vốn là muốn biểu hiện một chút tài năng nhưng lại bị doanh thừa phong gạt đi nên đã khiến nó mất hứng doanh thừa phong trầm giọng rằng cái dị độ không gian này rất quan trọng đối với ta ta càng không thể hủy nó đi đan lô khí linh ngây người một hồi mới cười nói rằng ngươi hiểu nhầm rồi ta chỉ muốn mượn sức mạnh không gian mà nó phóng thích ra thôi về cơ bản không thể hủy được nó đan lô khí linh cười vui vẻ nói tiếp định vị thạch là vật cứng nhất trên thế giới cả ta và ngươi đều không có năng lực hủy diệt được nó doanh thừa phong hơi đỏ mặt gượng rằng đến cả ngươi cũng không thể hủy được nó sao có lẽ hiện thời thì đan lô khí linh chưa có khả năng đó nhưng trong tương lai thì khó nói vì cái sự thần bí sâu thẳm vô đáy của nó quả nhiên đan lô khí linh đã trải qua tính toán liền nói ngươi thật sự muốn hủy diệt nó sao doanh thừa phong liền lắc đầu nói đương nhiên là không rồi ngập ngừng chốc lát hắn căn dặn hãy tu phục khải giáp và trùy thủ cho s o n g đầu đi vừa nói hắn vừa vẽ lên mặt đất tạo hình của bộ khải giáp vốn là có trí linh cho nên chỉ cần liếc qua là hắn đã có thể tính toán ra thể hình của s o n g đầu và phối kết ra kiểu dáng khải giáp thích hợp nhất cho s o n g đầu trong bức đồ họa có thể nói là sự hội tụ của tâm huyết được tích lũy từ vô số kỹ nghệ của k i ế p trước các đường nét tuyệt đẹp sự uy vo của kiểu dáng tất cả đều là tuyệt phẩm đương thời thế nhưng đan lô khí linh lại chỉ liếc qua một lần rồi liền lắc đầu nói không cần đồ họa của ngươi doanh thừa phong ngẩn người hỏi vì sao trong bộ khải giáp và trùy thủ này vốn đã có đường nét bí mật đường mật văn được sử dụng cho loại linh khí tối đỉnh của quỷ binh thế là đủ rồi đan lô khí linh nói với nét mặt nghiêm nghị ta chỉ là tu phục chúng tôi h hơn nữa sẽ dung nhập sức mạnh không gian vào trong nó khiến nó có khả năng biến hóa to nhỏ tùy ý theo sự biến hóa thể hình của thân chủ không hề có bất cứ ảnh hưởng nào tới lực của mật văn nguyên bản cho nên không cần tiến hành cải tạo doanh thừa phong mắt nhìn chăm chú thốt lên kinh ngạc ngươi nói gì bộ linh khí này có thể tự điều chỉnh dựa theo thân chủ nó sao đương nhiên rồi đan lô khí linh đáp l ờ i một cách kiêu hãnh đây vốn là linh khí cấp tướng m ó i có được năng lực này nhưng vì ngươi có định vị thạch cộng thêm sức mạnh của ta thì có thể vượt cấp được như thế doanh thừa phong gật đầu tán đồng đây là lần đầu tiên hắn được nghe có sự việc thần kỳ như thế trên thế giới này sức mạnh không gian lại có thể được vận dụng vào trong linh khí như vậy là loại linh khí này sẽ hội tụ một loại thuộc tính đặc biệt đó chính là tính thông dụng nó không chỉ được dùng cho loài người mà còn có thể được sử dụng cho các chủng tộc khác đem vật liệu linh khí và định vị thạch ra tuy quỷ binh song đầu có ý l u y ế n t i ế c nhưng việc song đầu đã có được trí thông minh cũng đủ để nó sáng suốt công dụng của bộ linh khí này có tác dụng rất lớn đối với nó vì vậy nó cũng chỉ banh tròn bốn con mắt nhìn chằm chằm chứ không hề có cử động nào quá khích đan lô khí lính thua tay một cái một vòng sáng kỳ dị đột nhiên được phóng thích ra từ trong đan lô lò l u y ệ n đan nó xoay tròn lên trên những vật phẩm đặt dưới đất và quân chúng vào trong đan lô đinh một tiếng sau một thanh âm vang dội nắp của đan lô nặng nề đóng lại phía dưới của đan lô phát ra vô số tia lửa sáng doanh thừa phong hơi c a o mày h ắ n vốn có dự định học lén đặc biệt là h ắ n muốn biết làm cách nào đ ể c h u y ể n sức mạnh không gian được phóng thích ra bởi định vị thạch vào trong linh khí nhưng Cũng có cố cùng lúc cuốn của Cần Cần chế có chuyện không đàn linh tình trong đàn lô, làm tiêu tan mọi toàn tính của doanh thừa phong. Cần bao nhiêu thời gian? Doanh phong mãn. ngày Đàn linh đang luyện chế linh khí, nhưng vẫn có thể nói chuyện với doanh thừa phong mà không bị ảnh hưởng gì. khí khí khí, phải hay hết thứ thừa thời thừa hỏi thể thừa lô vô lô, lô do vào bao mọi tiêu mọi với rồi. với đủ mà làm là bất một tuy vẻ ý mà bị doanh thừa phong khẽ gật đầu nếu như lời một vị luyện khí sư phổ thông nói rằng chỉ cần một ngày có thể tu phục hai bộ linh khí tử kim cảnh lại còn dung nhập sức mạnh không gian thì hắn tuyệt đối không tin nhưng đan lô khí linh thì lại khác một khi nó đã nói như vậy thì đã có sự chắc chắn tuyệt đối chỉ có điều doanh thừa phong tỏ ra rất hiếu kỳ đối với lai lịch của vật này là vật chí bảo ngàn vàng không đổi được lại rơi vào tay của tiểu a nhị p h á p đặc hơn nữa bông chốc lại lọt vào tay chính mình quả thật là cảm giác khó tin nhìn vào những ánh lửa trắng xanh d ư ớ i lò doanh thừa phong do dự chốc lát rồi lấy ra hát trường kỳ ra lệnh xong hơn bốn mươi quỷ binh hoàng kim cảnh thoáng hiện ra một sau khi bộ lát này được tấn thăng, tốc độ xuất nhập tốc sau binh Kim Hoàng có một truyền mươi quỷ binh hoàng kim cảnh lưu lại trong đó có hai quỷ binh phong tạo cửa vào của mật thất tám quỷ binh khác thì hộ pháp xung quanh đan lô số quỷ binh còn lại đều được giải tán trong đó bao gồm cả quỷ binh song đầu mới được tiến cấp tử kim doanh thừa phong lặng lẽ chờ đợi tại chỗ một lát sau song đầu quay về trong hai cái miệng khổng lồ của nó mỗi cái miệng cắp một con quỷ binh hoàng kim cảnh tuy nói nó mới được tấn thăng tử kim không lâu nhưng sự khác biệt lớn giữa cấp tử kim và hoàng kim khiến cho nó có một thực lực cường đại vượt xa so với quỷ binh hoàng kim cảnh chỉ cần đối phương không tụ hội thành hàng chục con quỷ binh hoàng kim cảnh lại với nhau thì nó sẽ không hề có chút sợ sệt mà ngược lại nó có thể dễ dàng bắt sống cả bọn quỷ binh hoàng kim cảnh doanh thừa phong khẽ gật đầu đưa mắt nhìn hai con quỷ binh hoàng kim cảnh bị cắn đang thở thoi thót đầu ngón tay điểm nhẹ hai tia bạch quang chấp nhoáng phóng thích ra đột nhập vào trong đầu của hai con quỷ binh đây chính là các mảnh nhỏ tinh thần được chuyển hóa thành từ chân khí tích hợp của trí linh những mảnh tinh thần này còn hàm chứa sức mạnh cường đại và đặc biệt của trí linh hai con quỷ binh hoàng kim cảnh bỗng bị kích động bật tỉnh dậy sự đau đớn kịch liệt khiến chúng tỏ ra khó chịu đựng đây có thể là cái giá phải trả cho sự sở hữu trí thông minh năng lực chiến đấu xả thân dũng manh của quỷ binh hoàng kim cảnh vốn đã vô cùng lợi hại nhưng sức mạnh của quỷ binh song đầu càng mạnh đến nỗi không tin nổi để mặc cho hai con quỷ binh hoàng kim cảnh trong miệng của song đầu mặc sức giấy r i a đều không có cách nào làm nó lay động chỉ một lát sau sự kháng cự của hai con quỷ binh yếu dần và cuối cùng nằm im bất động trong thời khắc cơ thể chúng hoàn toàn tĩnh lặng trong mắt chúng đã lóe lên một tia linh quang đại diện cho trí thông minh đây chính là linh trí của trí linh ban tặng cho chúng từ nay về sau chúng đã bắt đầu có khác biệt đối với quỷ binh chính thống lối đi phía trước một lần nữa vang lên thanh âm dị thường mười con quỷ binh hoàng kim cảnh cũng bắt được một con quỷ binh cung cấp con quỷ binh sau khi bị chúng đánh dở sống dở chết cũng được đem tới đây doanh t h ừ a phong làm theo phương pháp cũ biến linh binh này thành một viên chiến tướng của mình cùng với sự tăng dần về số lượng quỷ binh dưới trướng của hắn tốc độ truy bắt quỷ binh cũng ngày càng nhanh mọi thứ dường như đã được đi vào đúng quỹ đạo thuận lợi khiến cho hắn rất vui Sai giờ. 501, ngày sau. giờ! Trưng ngày Chắc hở! đúng ba ngày sau doanh t h ừ a phong cuối cùng đã rời khỏi gian mật thất này trước khi rời đi hắn đã thử mang theo một ít long huyết ở trong huyết trì nhưng điều khiến hắn ta chưa từng nghĩ tới là thứ máu ở đây cương liệt hung mãnh bất kể hắn dùng loại bình ngọc hay là hậu đá hệ rót máu vào thì ngay lập tức vỡ tan huyết trì bể máu hắn cũng từng muốn đựng huyết thể này vào trong túi không gian nhưng nghĩ đến chiếc túi không gian chân quý thì hắn lại lập tức từ bỏ ý định Lựa loại chứa mang qua, hồ chỉ nhất thể huyết thể này. Tuy hắn không thể mang theo long huyết, nhưng trong 3 ngày qua, hắn đã thu hoạch được không cũng có cái có được được này này. long trong ngày duy Tuy ít. mới bể đã ở trong cái di tích này trải qua vô số năm tổng cộng đã sinh ra hơn ba trăm con quỷ binh hoàng kim cảnh và một con quỷ binh tử kim cảnh nay quỷ binh tử kim cảnh đã hồn tiêu phách tán nhưng hơn ba trăm con quỷ binh hoàng kim cảnh thì không ngoại trừ con nào tất cả đều đã trở thành chú khách trong hát trường kỳ có được hơn ba trăm quỷ binh hoàng kim cảnh khiến thực lực của doanh thừa phong tăng lên gấp bội quỷ binh cường giả hoàng kim cảnh quỷ binh cấp hoàng kim hùng mạnh lúc này cho dù giao chiến với lao a i nhị pháp đặc của điên phong cảnh giới hắn cũng không còn sợ hãi nữa hơn ba trăm quỷ binh cường giả hoàng kim cảnh mặc dù chỉ là một bảy quỷ binh chưa có trang bị vũ trang cũng đủ để đè bẹp một quỷ binh cấp tử kim loại mạnh được trang bị vũ trang tới tận răng chỉ có điều nhìn ra thế giới ngoài doanh thừa phong ra e rằng không còn người nào có thể tìm thấy nhiều quỷ binh hoàng kim cảnh đến như vậy Quỷ binh sau khi tấn thăng lên tử kim cảnh sẽ tự khắc có được một số linh trí có thể sẽ được hát chướng kỳ sử dụng nhưng những quỷ binh thuộc cấp thấp hơn tử kim cảnh thì con nào cũng thuộc loại vô tri bất phân địch ta nuôi dưỡng chúng chẳng khác nào hành động tự sát trừ phi phải có năng lực ban cấp linh trí tương tự như doanh thừa phong nếu không cũng chẳng có ai khác có khả năng tìm được nhiều quỷ binh như thế tuy nhiên khi doanh thừa phong rời khỏi di tích này hắn đã không mang theo toàn bộ quỷ binh hắn đã giữ lại một trăm con quỷ binh chấn giữ di tích đặc biệt ở những nơi lân cận cửa vào luôn luôn có trên năm mươi con quỷ binh hoàng kim cảnh đang tuần tra chỉ cần chúng phát hiện ra bất cứ sinh vật nào nuôi ảo mộng đến gần đều bị cả bảy quỷ binh công kích có trên trăm con quỷ binh hoàng kim cảnh có trí thông minh hợp lực lại với nhau đủ để xé vụn bất cứ kẻ nào muốn tiếp cận di tích vì vậy doanh thừa phong mới an tâm rời khỏi khu đất này thực ra nếu có thể thì hắn cũng muốn chờ đến khi nhét đầy hát chướng kỳ rồi hắn mới đi nhưng điều đáng buồn là tới nay tất cả quỷ binh hoàng kim cảnh ở trong cái khu di tích này đều đã bị hắn bắt sạch rồi hơn nữa hắn từng bắt ba con quỷ binh bạch ngân cảnh tuy nhiên những quỷ binh bạch ngân cảnh này cũng chiếm một thể tích không gian giống như những quỷ binh hoàng kim cảnh quỷ binh bạch ngân cảnh quỷ binh cấp bạc trừ phi là muốn tính cả những thứ kém phẩm chất vào còn không thì trong cái khu di tích này đã chẳng còn thứ gì để thu hoạch nữa rồi thân ảnh ẩn hiện trong chốc lát doanh t h ừ a phong cuối cùng đã rời khỏi cái di tích thần bí mà hắn đã lưu trú hơn một tháng nay ở trong cái di tích này hắn đã thu hoạch được quá nhiều sự phong phú của lần thu hoạch này ngay cả bản thân hắn cũng có phần không dám tin tại thời điểm này sự tự tin của hắn đã tăng lên gấp trăm lần hơn nữa trong lòng hắn xuất hiện một ý niệm s á t sinh bên ngoài di tích có một đại trận đồ do gia tộc a nhĩ pháp đặc bố trí đại trận này được bố trí nhằm mục đích phòng chống sự xâm nhập từ ngoài vào khu di tích đồng thời cũng ngăn cản không cho người từ trong di tích thoát ra ngoài nếu như doanh thừa phong chỉ có một mình như vậy hắn chắc chắn sẽ tìm cách lén chuồn ra ngoài nhưng lúc này trong tay hắn có tới hơn hai trăm quỷ binh hoàng kim cảnh một thực lực lớn mạnh như vậy đem đến cho hắn ta lòng can đảm vô cùng doanh thừa phong đã tính toán chỉ cần tiến vào đại trận thì sẽ thả toàn bộ quỷ binh ra đại khai sát giới gia tộc ga nhĩ pháp đặc một khi đã kết m ố i tử thù với mình vậy thì chỉ cần có cơ hội làm suy yếu đối phương hắn sẽ quyết không bỏ qua doanh t h ừ a phong rời khỏi di tích khi hắn ngẩng đầu nhìn lên một t r ò m nắng có phần ảm đạm trên bầu trời làm hắn hơi trột dạ bởi vì hắn bất ngờ phát hiện cái trận đồ to lớn hùng vĩ bên ngoài di tích đó đã biến mất chỉ còn lưu lại rất nhiều những hàn tích sâu h ắ m trên mặt đất điều đó chứng minh rằng thời gian ngắn trước đó vẫn còn sự tồn tại của trận đồ doanh t h ừ a phong đưa ánh mắt ra cánh đồng c ó cô quặn không một bóng người ngỡ ngàng đến rợ khóc rợ cười nhưng nỗi than vãn của hắn không duy trì được bao lâu một luồng sức mạnh tinh thần được phóng ra ngoài trong nháy mắt hắn cảm giác được trong không gian không xa tựa hồ đang vật vờ một tia sóng sức mạnh không tầm thường sắc mặt hắn b ỗ n g ninh kết trầm giọng nói người nào ở nơi đây vì sao không ra gặp mặt giọng của doanh thừa phong cao và vang dội như tiếng sét đánh giữa không trung nơi xa một thanh âm có phần quen thuộc được cất lên hắc hắc tiểu tử ngươi tiến bộ nhanh đây chứ ngay cả hành tung của lao phu mà cũng bị ngươi phát giác được rồi nét mặt của doanh thừa phong hơi biến sắc đúng lúc thanh âm đó vang lên hắn đã nhận ra lai lịch của đối phương tề thiên l ã o tổ vị này đến từ cùng một l i n h vực là một cường giả tử kim cảnh lại có thể vô tình chạm mặt tại nơi này cường giả tử kim cảnh cường giả cấp tử kim nếu như là sự chạm c h á n trong quá khứ doanh thừa phong chắc chắn sẽ cảm thấy sợ hãi trong lòng toàn tính cách tẩu thoát nhưng chính lúc này đây trong lòng hắn chỉ cảm thấy giật mình nhưng ngay lập tức đã lấy được bình tĩnh hướng theo phương hướng của thanh âm truyền đến doanh thừa phong túi người chào thì ra là tề thiên tiền bối đã lâu không gặp trước mặt một bóng đen thoát hiện tề thiên lão tổ đã xuất hiện trước mặt hắn vị lao nhân này tay vớt nhẹ chồng râu nói với giọng lạnh nhạt doanh thừa phong ngươi tới đây làm gì doanh thừa phong trong lòng tự thẩm ta đến đây làm gì liên quan gì tới ngươi ngươi cũng quá xen vào chuyện người khác rồi đấy tuy nhiên nét mặt hắn vẫn bày tỏ sự cung kính đắp thưa lão tiền bối van bối đến đây để thí luyện thí luyện hắc hắc chẳng phải là gia tộc a nhĩ pháp đặc đã phong tỏa nơi này từ lâu rồi sao thế thiên lão tổ hỏi với vẻ khinh khỉnh doanh thừa phong khe nhữ mày hắn dường như có cảm giác rằng tề thiên lão tổ đã biết khá nhiều điều ngập ngừng chốc lát doanh thừa phong bèn nói thưa tiền bối văn bối đến đây quả thật là để thí luyện còn về gia tộc a nhĩ pháp đặc thì xin thứ lỗi là văn bối chưa từng gặp qua câu nói này của hắn chẳng qua chỉ là nói cho qua chuyện nhưng từ trong những tình tiết chân tơ kẽ tóc nơi đây doanh thừa phong đã thấu hiểu sự tình những kẻ đó đã rút khỏi trận đồ một thời gian dài rồi rất có thể khi lào a nhị pháp đặt bước vào di tích thì bọn họ đã rút lui rồi vì vậy doanh thừa phong mới tỏ ra tự tin và ung dung như vậy tề thiên lão tổ nhìn chằm chằm vào hắn tựa hồ muốn đào ra một chút gì đó từ biểu cảm của hắn nhưng thật đáng tiếc cho lão là doanh thừa phong dường như không có cảm giác gì đối với ánh mắt của lão khiến cho lão không thể phát giác được điều gì từ hắn hơn kẽ một tiếng Thế thiên láo tổ trong thầm một thông trước mặt Lao, thì như bạch cảnh phổ như Nếu giả nói lòng náo. cường ngân ăn láo láo, láo ảo dám vậy đã sức ớ m một dám tặng trường nát tương tên thừa tháp trong tùy tiện thừa hắn khiến hắn nát như tương rồi. Nhưng, cái tên doanh、thừa、phong này lại được sự yêu của linh、tháp、chân nhân, đừng nói là Lao, ngay cả những cường giả khác trong linh vực cũng không dám tùy tiện động đến doanh、thừa、phong. giả cho cái được của cả khác vực láo, rồi. lại ái là yêu sự s mạnh khủng khiếp mà linh tháp chân nhân nắm giữ giống như một quả núi to chen ép trong tim của tất cả mọi cường giả từ kim cảnh thế thiên lão tổ đào ánh mắt bèn nói doanh thừa phong lúc ở phía dưới có phải ngươi đã gặp một lao nhân tóc hoa r â m doanh thừa phong hình dung bộ dạng của người đó dựa theo mô tả của lao a i nhị p h á p đặc ngay lập tức doanh thừa phong lắc đầu lia lịa hàng lông mày đậm của lão hơi trao lại miệng lầm bầm không thể nào đáng lẽ lao ta đã thâm nhập vào di tích đi tìm thứ mà lao ta đang cần doanh thừa phong t r ộ t dạ thầm nghĩ làm sao tề thiên lão tổ lại có thể biết rõ việc này trừ phi sự rút lui vòng ngoài của đại trận đồ có liên quan tới lão thế thiên lão tổ đ ố n g nhiên than rằng thôi vậy một khi lão già đó đã ra tay thì lão phu cũng không ngáng đường nữa h ừ m doanh thừa phong lão phu hỏi ngươi một câu cuối cùng tiền bối xin cứ nói doanh thừa phong liền đáp lão phu muốn hỏi một câu nửa năm sau liệu ngươi có tham gia bách vực chi chiến không thế thiên lão tổ nói với vẻ khá nặng nề bách vực chi chiến trận chiến đâu có sự tham gia của đại diện của rất nhiều l i n h vực lớn bách vực chi chiến là gì doanh thừa phong hỏi một cách h i ế u kỳ tuy lượng tàng thư mà hắn từng đọc quả không ít nhưng tựa hồ có một quyển sách giới thiệu về việc này t h ế thiên lão tổ cười khổ rằng trận chiến bách vực là một trận chiến ác liệt và kích động lòng người nhất trong chiến trường cổ xưa trận chiến đó có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với những nhân vật như lão phu và cả bản thân người nữa doanh thừa phong tỏ vẻ không hiểu trong mắt lóe lên một tia biểu lộ vẻ khó hiểu t h ế thiên lão tổ lắc đầu nói đanh vậy Lão p hơn u phá cho lệ nói người nữa lời của tề thiên lão tổ đ ỗ n g ngắt quãng rồi l ã o tiếp tục nói tất cả những cường giả của các l i n h vực tham gia bách vực chi chiến đều có được tu vi võ đạo của điền phong bạch ngân cảnh ngoài ra sau khi được ngâm mình trong tấn thăng trì những người tham gia bách vực chi chiến còn giành được những lợi ích vô cùng to lớn về cơ bản bọn họ đều được đột phá thăng cấp lên hoàng kim cảnh t ấ n thăng trì cái bể dùng cho thăng cấp doanh thừa phong chấp trước mắt hắn nhớ đến những lời của tiểu a i n h ị pháp đặc trong trận chiến với y năm xưa xem ra cái tên tiểu a i n h ị pháp đặc năm xưa chính là một trong những cường giả trẻ tuổi được linh vực h u ế n luyện đặc biệt nhưng điều đáng tiếc là cuối cùng thì y cũng t ử trận dưới tay của doanh thừa phong nhìn thấy bộ dạng trầm ngâm của doanh thừa phong ánh nhìn của tề thiên lão tổ trở nên nghiêm sắc bèn hỏi ngươi bây giờ đã biết câu chuyện rồi lão phu chỉ muốn hỏi một câu đến lúc đó ngươi có tham gia không doanh thừa phong cười với vẻ khổ tâm rằng thưa tiền bối nếu như đúng như lời tiền bối nói một l i n h vực chỉ được cử mười đại diện thì tất nhiên vãn bối không có cơ để tranh phần thắng thực ra với thực lực hiện giờ của doanh thừa phong tuyệt đối có thể nói là vô địch trong đồng cấp nhưng cái miệng hắn lại tỏ ra rất đôi khiêm tốn làm thế nào hắn cũng không chịu thừa nhận trên thực tế thì đây là lần đầu tiên hắn nghe nói có việc này tề thiên lão tổ trong bụng cười thầm nói ngươi được linh tháp chân nhân xem trọng và dốc sức vung chồng nếu như lão phu đoán không sai thì trận bách v ự c chi chiến lần này sẽ không thể thiếu sự góp mặt của ngươi doanh t h ừ a phong lắc đầu tỏ vẻ bất lực lại không có lời nào để nói xem ra tề thiên lão tổ đã nhận định được việc này cho rằng mình chắc chắn có thể tham gia đại hội lần này giọng nói của tề thiên lão nhẫn bông d ư n g trở nên nặng nề doanh thừa phong nếu như ngươi được phép tham gia bách vực chi chiến lão phu hy vọng ngươi có thể giúp ta một việc chương 502, t r n đ oán doanh thừa phong đ ô n g t r ộ t dạ tề thiên lão tổ quan tâm tới gia tộc a nhị pháp đặc đến vậy hiểu rõ từng động t ĩ n h của cái gia tộc này như lòng bàn tay hay là yêu cầu của lão có mối quan hệ nào đó tới gia tộc a nhị pháp đặc tuy nhiên trên mặt hắn không một chút biểu lộ mà là cung kính không người về phía tề thiên lão tổ nói tiền bối không phải là van bối từ chối mà là v ã n bối tài hèn sức mọn chỉ sợ rất khó hoàn thành tâm nguyện của ngài thế thiên lão tổ k h ẽ phất ống tay á o nói l ã o phu hiểu nếu như ngươi không có duyên tham gia thì cũng đành nhưng nếu như có vinh dự t h a m gia xin h ã y tiện tay giúp l ã o phu một phen sắc mặt của doanh thừa phong hơi biến với thân phận của tề thiên lão tổ một cường giả tử kim cảnh đối với một linh sư bạch ngân cảnh mà phải dùng tới từ x i n mời từ đó có thể thấy yêu cầu của lão ta không hề đơn giản hơn nữa việc này đối với lao chắc chắn vô cùng quan trọng có điều càng như thế doanh thừa phong lại càng không dám tùy tiện hứa hẹn vẻ mặt hắn tỏ ra nặng nề nói xin hỏi t i ê n bối có việc gì có cần đến sự giúp sức của tiểu bối thế thiên lão tổ trầm giọng nói lao phu khi còn trẻ cũng từng có vinh hạnh tham gia một kỳ bách v ự c chiến khi đó lao phu và một vị linh sư ở l i n h vực khác kết tình bạn tốt và cùng nhau dò tìm ở trong vô biên huyễn cảnh lao ta dừng lại một lát trong mắt hiện lên một tia cảm động nói tiếp chúng tôi cố gắng hết sức vượt qua trăm nghìn gian khổ cuối cùng đã thuận lợi bước ra từ trong vở bờ hờ cờ và còn lấy được một món đồ từ trong đó ra doanh thừa phong theo bản năng buột miệng hỏi là vật gì http thề thiên lão tổ trần trừ một lát nói vật này có tác dụng đối với lao phu nhưng đối với ngươi hiện giờ không có một chút tác dụng nào trái tim của doanh thừa phong đập thình t h ị n h đối với bạch ngân cảnh không có tác dụng nhưng lại có tác dụng rất lớn đối với tử kim cảnh nhất định là một vật có giá trị không nhỏ ý niệm xoay chuyển nhanh chóng hắn trầm giọng nói t i ê n bối ngài muốn v ã n b ố i vào trong cái vở bờ hở cờ đó tìm lấy cái vật đó cho ngài sao đúng vậy vật này năm xưa lão phu và người bạn đã từng nhìn thấy có ba cái nhưng đáng tiếc là lúc đó chúng tôi hiểu biết hạn hẹp không hề hay biết nó là vật gì thêm vào đó bao quanh vật này có trận đồ bảo vệ lão phu và người bạn của lão đã không dám dừng chân lâu ở đó cho nên mới vội vã bỏ đi sau khi đã lấy được một cái thế thiên lão tổ nói bằng giọng nghiêm túc nếu như dự tính của lão phu không tồi thì hai cái còn lại hẳn là vẫn còn ở chỗ cũ lão phu muốn ngươi giúp ta lấy về một cái trong đó chân mày của doanh thừa phong trao lại nói tiền bối ngày nói quanh con ử a ngày vẫn chưa cho vãn bối biết rút cuộc nó là cái gì làm sao vãn bối có thể giúp ngài tìm nó đây thế thiên lão tổ cười ha h a lão lấy ra một miếng ngọc như ý từ trên người nói trên mảnh ngọc như ý này có ghi chép chi tiết về bản đồ của l ã o phu chỉ cần ngươi vào trong h u y ễ n cảnh sẽ tự động hiển thị hơn nữa trên đầu miếng ngọc như ý này có ngọc thạch tìm kiếm tinh vi của l ã o phu một khi gặp phải bảo vật mà l ã o phu muốn tìm nó sẽ tự động phát quan g báo hiệu doanh t h ừ a phong đỡ lấy miếng ngọc như ý từ tay lão trong lòng trào dâng mơ màng vô hạn đến nước này rồi tề thiên lão tổ vẫn không chịu nói ra tên gọi của vật này nó chỉ có thể minh chứng một điều là vật này vô cùng có giá trị dường như đã nhìn ra tâm tư của doanh thừa phong t ề thiên lão tổ nói doanh thừa phong lão phu biết ngươi đang lo lắng nhưng nếu như ngươi hoàn thành tâm nguyện này của lão phu vậy thì lao phu tuyệt đối sẽ có hậu đãi thân gia của cường giả t ử kim cảnh cao sang đến mức nào với thân phận địa vị của họ một khi đưa ra lời hứa tuyệt đối không bao giờ đổi ý nhưng mà hiện giờ doanh thừa phong đã đoạt được túi không gian luôn mang theo người của ai nhị pháp đặc tâm tư về phương diện này đã sớm mở nhạt nhiều rồi hắn trầm giọng nói tiền bối ngài đã có được một cái rồi vì sao còn muốn có cái thứ hai sắc mặt của tề thiên lão tổ hơi biến đổi mắt lao l é lên một tia hảo n á o và oán hận nói hai chúng tôi sau khi rời khỏi h u y ễ n cảnh giữa đường gặp phải phục kích của cường giả của linh vực khác người bạn của lao phu không may qua đời còn lao phu khi đem thi h ả i của ông ấy đưa về quê nhà của ông ấy gặp phải một vị cường giả cao thủ trong cái gia tộc đó hắn nhìn thấy vật đó trong tay lao phu liền cướp đoạt và còn muốn giết lao phu diệt khẩu hi hi trên mặt lão nở một nụ cười nhạt hàm ý trào phúng nói nếu như không phải lão phu mệnh lớn lúc này đã trở thành một xác chết rồi doanh t h ừ a phong chậm rãi gật đầu trong thế giới linh đạo không có chỗ cho công lý tất cả đều dựa vào thực lực để nói chuyện tuy nhiên hành động đưa xác bản thân về tận nhà của tề thiên lao tổ kết quả suýt chút nữa bị mất mạng lại là việc tương đối hiếm thấy tới đây trong lòng hắn càng hiếu kỳ hơn rút cuộc là thứ gì mà khiến cho cái gia tộc đó làm ra việc mất nhân tính và phát c u ồ n g lên như vậy ánh mắt trở nên nghiêm nghị doanh thừa phong nói tiền bối ngài nói cái gia tộc đó chắc hẳn là gia tộc a nhĩ phát đặc thế thiên lão tổ cựu thẩm nói tên tiểu tử ngươi khá thông minh không sai chính là gia tộc a nhĩ phát đặc vị cường giả cao thủ mà ngài thường nhắc đến kia có phải là lão a nhĩ phát đặc thế thiên lão tổ hơi giật mình lập tức cười nói ngươi cũng biết không ít thông tin về cái gia tộc này l ã o ta tuy không đưa ra câu trả lời trực tiếp nhưng với thái độ này của lão cũng đã cho thấy tất cả doanh thửa phong khẽ gật đầu trong đầu hắn lóe lên vô số ý niệm chỉ trong giây lát đột nhiên một ý nghĩ nổi lên trong đầu theo những bắt gặp của tề thiên lão tổ vật đó duy trì có tác dụng đối với cường giả tử kim cảnh hoặc có thể nói vật này có tác dụng to lớn đối với sự tiếp tục tấn thăng của cường giả tử kim cảnh cho nên mọi khiến l ã o a nhị pháp đặc động lòng không từ bất cứ thủ đoạn nào ra tay cưỡng đoạn mà còn muốn giết người diệt khẩu hay là thứ mà tề thiên lão tổ nhắc đến chính là bảo vật trong tay lào a nhị pháp đặc đá định vị đá định vị là bảo vật vô giá trên thế giới này mỗi một viên đá định vị đều có một mối liên hệ thần bí với dị độ không gian không một a i biết đến loại đá này có công dụng vô cùng kỳ diệu còn có thể hấp thụ lực lực không gian để đúc tạo linh binh linh giáp hơn nữa trong trường hợp có thực lực tuyệt đối càng có thể mở ra khe hở không gian đi vào trong dị độ không gian dị độ không gian không gian hành tinh khác trong vũ trụ có thể nói mỗi một viên đ á định vị đều là bảo vật vô giá chẳng trách nó có thể khiến cho lão a nhị pháp đặc nổi lòng tham đến vậy t h ế thiên lão tổ tiếp tục nói doanh thừa phong việc này chỉ có ta và ngươi biết lão phu không hy vọng có người thứ ba biết trong lòng doanh thừa phong khẽ rung động nói tiền bối yên tâm van bối đương nhiên là giữ kín miệng ha ha t h ế thiên lão tổ cười phá lên nói doanh thừa phong chỉ cần ngươi có thể mang vật đó về cho ta lão phu tuyệt đối không ngược đãi ngươi cho dù phải cung phụng khí đạo tông các ngươi lão phu cũng sẵn sàng xem xét khí đạo tông tuy có chữ bị hàng trăm năm nhưng cường giả cao nhất cũng chỉ có mỗi một vị hoàng kim cảnh là phương phủ mà thôi thực lực cũng chỉ nhỉnh hơn hồ gia năm xưa một chút mà thôi nhưng tự nhiên có một vị cường giả t ử kim cảnh liên minh vậy thì tình hình sẽ hoàn toàn khác chỉ có điều đối với con người của tề thiên lao tổ doanh tối h phong không hề có thiện cảm. Người này thân là thần bảo hộ của cùng Thái Hồ, ngày trước khi giao tranh với cường địch, ừ a của giao bảo Người này cùng ngày cường có cảm. trước với là đ mặt với vậy, chiếu long, lại không dám giao chiến, mà là người đầu tiên bỏ trốn. Loại người hiên hình không như vậy, doanh thừa phong không thể hiên tâm để cho hắn làm chỗ long, trốn. tông. ác đầu dám lão là làm cho đạo khí mà tâm mặt rửa để Túi bỏ xuống nhanh chóng xua tan nét dị thường trên khuôn mặt hắn tiếp tục nói t i ê n bối hiện giờ ngài đã là cường giả tử kim cảnh rồi lẽ nào không thể tìm đến gia tộc ca nhị pháp đặc báo thù và tìm lại vật đã mất sắc mặt của tề thiên l á o tổ hiện lên một nụ cười khổ một khi ngươi đã biết lao a nhĩ pháp đặc vậy thì phải biết sự lợi hại của lão ta như thế nào rồi lão phu tuy tụ phụ nhưng lại chưa hẳn là đối thủ của lao ta hi hi nhưng mà sắt khí hiện rõ trong mắt lão tiếp tục nói tuổi tác của lao a nhĩ pháp đặc nói cho cùng cũng đã quá cao rồi nguyên thọ của lão ta cũng không còn nhiều nữa mà lao phu thì lại rất biết kiên nhẫn doanh thừa phong tỏ vẻ thấu hiểu mà trên thực tế hắn cuối cùng cũng hiểu nguyên nhân vì sao lào a nhĩ pháp đặc một mình đi vào trong di tích và muốn mời quỷ b i n h tử kim cảnh phục vụ cho gia tộc của lão bởi vì ngoài gia tộc ra còn có một tử kim cảnh là con người đang nhòm ngó tới gia tộc a nhĩ pháp đặc đến một ngày lào a nhĩ pháp đặc chết đi vậy thì tề thiên lão tổ chắc chắn sẽ tiến hành tàn sát tất cả mọi đệ tử con cháu trong gia tộc để trả mối thù năm xưa cho nên lào a nhĩ pháp đặc trước lúc lâm trùng nhất định phải huấn luyện được một cường giả tử kim cảnh trong gia tộc hoặc là chiêu mộ một vị tử kim cảnh muốn huấn luyện ra một cường giả cấp độ đó trong gia tộc hầu như là không thể mơ ngộng cho nên lão a nhị pháp đặc mới dồn mục tiêu vào quỷ binh tử kim cảnh nhưng điều đáng tiếc là lao tuyệt đối không ngờ được chuyến đi này lại khiến hắn sớm ra đi vĩnh viễn doanh thửa phong do dự một lát cuối cùng vẫn không nói cho t ề thiên lão tổ biết tin lão a nhị pháp đặc đã chết nhưng hắn tin rằng với mức độ thù hận sâu sắc của t ề thiên l ã o tổ đối với cái gia tộc này nhất định lao sẽ tỉ mỉ và cẩn thận quan sát cho nên lão sẽ sớm xác định được lão a nhị pháp đặc đã xảy ra chuyện t r o n g khu di tích khẽ nhờ hiệp mép cười nhẹ doanh thừa phong có thể khẳng định cho dù tề thiên lão tổ đã đoán biết được điểm này nhưng cũng tuyệt đối không thể liên tưởng đến sự mất tích của lão a nhị pháp đặc có liên quan đến bản thân mình dù sao thì đẳng cấp của hai bên quá c h a n h lệch muốn người ta tin rằng một vị linh sư bạch ngân cảnh có thể giết chết một cường giả tử kim cảnh tối đỉnh đó tuyệt đối không phải là một việc đơn giản ông ta áo của tề thiên lão tổ vung lên nói doanh thừa phong lão phu đã đưa ra lời cam kết nhưng có nắm được cơ hội hay không chính là ở bản thân ngươi mà thôi thân ảnh của lão đột nhiên lùi về phía sau và hóa thành một luồng sáng màu vàng trong nháy mắt đã phóng về phía xa mất hẳn tung tích doanh thừa phong đưa mắt roi theo con ngươi đảo lộn một vòng thân ảnh chợt lóe lên chui vào trong làn gió đen lấy ra hát chướng kỳ khẽ khàng lắc lên vài cái hàng chục quỷ binh hoàng kim cảnh và s o n g đầu tử kim cảnh từ trong phóng ra ngoài nhẹ nhàng v ơ y tay các quỷ binh hoàng kim cảnh bắt đầu tản ra cánh gác sau khi có được trí thông minh bọn chúng không còn giống như lũ quỷ binh bình thường ngốc nghếch nữa nếu như có người muốn mạo danh đồng loại của chúng chúng tuyệt đối có thể nhận biết ngay tức khắc có bọn chúng hộ vệ từ xa doanh thừa phong cảm thấy rất yên tâm hướng về phía song đầu gật đầu một cái gã khổng lồ này há to mồm ra nhả ra một viên trâu trọn đây chính là đá định vị mà đan lô khí linh đã từng nói doanh thừa phong chăm chú quan sát một lát liền lấy ra ngọc như ý nhưng món bảo vật này vừa mới tiếp xúc với không gian trên đỉnh lập tức phóng ra một tia sáng nhạt hơn nữa tia sáng này chiếu thẳng vào viên đá định vị chương 503, đi rồi lại quay về doanh thừa phong thở dài nhẹ nhõm suy đoán của hắn không sai chút nào ngư đồ toan tính của tề thiên l á o tổ chính là viên đá định vị này liên tưởng lại những lời nói của vị cường giả tử kim cảnh này doanh thừa phong đột nhiên có một dự cảm cường giả tử kim cảnh sau khi tu luyện đạt đến đỉnh cao nếu muốn tiến thêm một bước e là sẽ bắt đầu nghiên cứu kỹ lưỡng sức mạnh không gian nếu như thu được thành tựu từ sức mạnh không gian bước vào một thế giới khiến con người không thể tưởng tượng nhưng nếu như không có cách nào lĩnh ngộ được loại sức mạnh này vậy thì tử kim cảnh sẽ là cực hạn của họ rồi bất kể là lao a nhĩ pháp đặc quỷ binh tử kim cảnh hay là tề thiên l ã o tổ đều rất chú ý tới đá định vị mà hiện giờ vật này lại rơi vào tay hắn thật không biết đây có phải là kết quả của ý trời không khẽ lắc l ư miếng ngọc như ý trong tay lực lượng tinh thần nhìn thấu vào bên trong bên trong quả nhiên có một bản đồ vô cùng phức tạp sở dĩ t ề thiên lão tổ đem vật này giao cho hắn chính là vì để hắn đi đến một nơi nào đó lấy đá định vị về cho lão đương nhiên không thể lừa gạt bằng thông tin giả hơn nữa cái bản đồ trong ngọc như ý vô cùng huyền diệu dị thường thật không thể hiểu được t ề thiên lão tổ kiếm đâu ra được nhưng công sức vốn liếng bỏ ra không hề nhỏ nếu nói tất cả mọi thứ đều là hư giả vậy thì vốn liếng đó cũng bỏ ra quá lớn rồi c h í linh chủ động q u é t nhì rất nhờ ra ở chóng ghi nhớ lại tất cả cảnh tượng trong ngọc như ý đột nhiên song đầu đang ở bên cạnh doanh thừa phong đứng bật dậy hai cái đầu khổng lồ của nó nhìn chằm chằm vào một phương hướng trong miệng phát ra những tiếng kêu phì phì tràn đầy cảm giác uy hiếp trong lòng doanh thừa phong đỗng giật mình nơi đây là di tích của âm phong quỷ vực linh giác của song đầu ở nơi này có thể nói là không gì sánh bằng nhưng nó đã có biểu hiện như thế chắc chắn là có phát hiện gì đó lực lượng tinh thần lập tức chui vào trong trang sức trên đầu quét tìm theo hướng phát giác của sông đầu sắc mặt hắn hơi biến trầm giọng nói t ề thiên lão tổ dưới sự toàn lực cảm ứng của doanh thừa phong cuối cùng phát hiện ra một vị đại cao thủ đang ẩn nấp trong bóng tối mà người này lại chính là tề thiên lão tổ đã đi rồi nhưng lại quay ngược trở lại hi hi doanh thừa phong ngươi thật là người có phúc duyên thâm hậu một bóng đen từ trong bóng tối phóng ra chính là tề thiên lão tổ tuy nhiên lúc này ánh mắt của lão đã không rơi xuống người doanh thừa phong mà lại rơi vào người của sông đầu rất rõ ràng vị quỷ binh mới được tấn thăng thành tử kim cảnh này đã thu hút sự chú ý của tề thiên lão tổ sắc mặt của doanh thừa phong hơi s â m lại tề thiên lão tổ ông đường đường là cường giả tử kim cảnh không ngờ lại làm những việc lén lén lút lút thật khiến người ta bất ngờ tề thiên lão tổ phá lên cười ha hả nói nếu như không phải lão phu có linh tính cố ý nấp vào quan sát thì làm sao biết được trong tay ngươi cũng có một viên đá định vị doanh thừa phong hơi giật mình ánh mắt nhìn vào viên đá định vị và ngọc như ý sắc mặt không khỏi hiện lên một nụ c ư ờ i khổ cường giả tử kim cảnh quả nhiên có một năng lực quỷ thần khó lường trước lúc doanh thừa phong lấy r a định vị thạch đã rất cẩn thận phái đi hàng chục con quỷ binh hoàng kim cảnh tuần tra t ứ phía luồng sức mạnh đó thực ra còn đáng sợ hơn nhiều so với một cường giả tử kim cảnh nhưng cho dù tuần tra nghiêm ngặt như thế tề thiên l á o tổ lại vẫn có thể tiến vào một cách bí mật không ai phát giác hơn nữa còn nhìn thấy con át chủ bài trong tay doanh thừa phong http ẩm song đầu chậm rãi xoay chuyển thân hình chắn lên phía trước mặt doanh thừa phong nó có thể cảm nhận được sức mạnh của người đàn ông phía trước mặt đó là một con người có sức mạnh không hề kém cơ mình vượt xa khả năng chống đỡ của doanh thừa phong ánh mắt của tề thiên l á o tổ chợt lóe lên nói quỷ binh tử kim cảnh hi hi không ngờ ngươi lại khiến cho một quỷ binh tử kim cảnh tận tâm tận lực phục tùng ngươi phúc phận này mới thực sự khiến người ta khâm phục lão gia ngập ngừng một chút nói tiếp con quỷ binh tử kim cảnh này chắc hẳn là quỷ vương trong khu di tích này doanh thừa phong hơi giật mình nói quỷ vương gì thế thiên lão tổ c ư ờ i t h ầ m nói trong một cái âm phong quỷ vực chỉ có thể sinh ra một con quỷ binh tử kim cảnh con quỷ binh này chính là quỷ vương của di tích này tuy nhiên có thể hàng phục được loại quỷ vương này chỉ có thể là bậc đại tài trong truyền thuyết hiện giờ ngươi chẳng qua chỉ là một thằng nhóc lại có thể có được sự tận trùng của quỷ vương nếu như không phải tận mắt chứng kiến lao phu rất khó tin tưởng doanh thừa phong lúc này mới thấu hiểu chẳng trách trong khu di tích rộng lớn đến vậy lại chỉ có một con quỷ binh tử kim cảnh hóa ra do sự hạn chế của một loại lực lượng quy tắc nào đó mới tạo ra tình huống như vậy nhờ hiệp nhậm cười doanh thừa phong tỏ ra khiêm tốn nói t i ê n bối tất cả đều là cơ duyên m à thôi thế thiên lão tổ chậm rãi gật đầu nói với cảnh giới của ngươi không thể nào thu phục được quỷ binh tử kim cảnh có thể đạt được sự đồng thuận của nó tự nhiên là một cơ duyên tuyệt vời cơ duyên này cũng là một cơ duyên trong ngàn vạn người với có một người ngay cả bản thân l ã o ta khi nhìn thấy biểu hiện của song đầu cũng không nén nổi lòng ngưỡng mộ và đố kỵ tên tiểu tử doanh thừa phong này không ngờ mới chỉ ở cấp bạch ngân cảnh mà đã có được sự phò giúp của quỷ binh tử kim cảnh rồi việc này nếu như truyền ra ngoài thân thế và địa vị của hắn e rằng sẽ càng dâng càng cao thậm chí có thể sánh ngang với địa vị của mình hơn nữa tuổi thọ của quỷ binh gần như là vĩnh viễn vô hạn nếu như một môn phái có được sự hiếu chung và c h ấ n thủ của một con quỷ binh tử kim cảnh vậy thì cái môn phái đó sẽ vững chãi như núi thái sơn trong l i n h vực từ đó sẽ không còn có ai có thể lay động được tuy nhiên tề thiên lão tổ dù sao cũng không phải là kẻ tầm thường lão lập tức thu lại nỗi cảm thán trong lòng đưa ánh mắt dồn vào viên đá định vị l ã o c h ậ m giai nói doanh thừa phong lão phu có một việc không biết con nên tỉnh cầu không mong ngươi đáp ứng doanh thừa phong than nhẹ một tiếng nói tiền bối mời nói l ã o phu muốn viên đá định vị trong tay ngươi thề thiên lão tổ mền giọng nói chỉ cần ngươi đồng ý yêu cầu của l ã o phu vậy thì l ã o phu nguyện ý làm trưởng lão cung phụng cho khí đạo tông doanh thừa phong chợ sáng đôi mắt điều kiện của tề thiên lão tổ không thể nói là không hấp dẫn khi đạo tông nếu như có được sự trợ giúp c h ấ n thủ của một vị cường giả t ử kim cảnh bảo đảm sẽ không có ai dám đập dồi trên mông đít hổ nữa ẩm chỉ có điều vẫn chưa đợi doanh thừa phong mở miệng song đầu đã xông về phía tề thiên láo tổ gầm lớn một tiếng sự phẫn nộ trong tiếng gầm cho dù là kẻ ngu si cũng hiểu rõ ý của nó là gì doanh thừa phong hơi giật mình lập tức cười nói ý tốt của tiền bối v ă n bối xin nhận nhưng hắn vô vô lên đầu song đầu nói có thể ngài chưa biết van bối lấy được vật này từ trên người của nó cho nên nếu như nó không chịu thì van bối cũng đành bất lực ẩm song đầu tiếp tục gầm giống lên tuy nhiên lần này có phần ôn hòa hơn nhiều rõ ràng nó nghe hiểu lời nói của doanh thừa phong và tỏ ra rất hài lòng sắc mặt của tề thiên lão tổ đột nhiên biến đổi đến khó coi đôi lông mày lão cao lại gàn giọng nói doanh thừa phong định vị thạch rất quan trọng đối với lão phu lẽ nào ngươi không thể suy nghĩ lại một lần nữa sao doanh thừa phong lắc đầu trả lời không một chút do dự đa tạo ý tốt của tiền bối nhưng nếu như văn bối đồng ý thì chỉ e là không qua được cửa của sông đầu đôi mắt của tề thiên lão tổ khẽ nghiêm lại nhìn như đóng đinh vào sông đầu quỷ binh tử kim cảnh sông đầu dùng ánh mắt cương nghị không hề tỏ ra lép vế nhìn lại lao bốn con mắt to như bốn quả chuông đồng hiện lên hung quang t ứ phía dường như là muốn xông lên rút gân lột ra đối phương ngay tức khắc chỉ sau chốc lát tề thiên lão tổ than thở nhẹ một tiếng nói doanh thừa phong theo ta được biết viên định vị thạch này hẳn là từ trên người của lão a nhị pháp đặc lao ta đã vào trong cái di tích này muốn hàng phục quỷ vương tử kim cảnh tính kế nghìn năm sau cho gia tộc h i hi tới nay đã mấy ngày trôi qua mà vẫn chưa quay về viên định vị thạch này lại xuất hiện trên người quỷ vương lẽ nào lao c h ậ m rãi nói tiếp sau một trận sống m á i giữa quỷ vương và lão a nhị pháp đặc cả hai đều trọng thương còn ngươi thì xuất hiện đúng lúc giúp đỡ quỷ vương sát hại lão a nhị pháp đặc có đúng vậy không khoe mắt của doanh thừa phong khẽ c o giật tề thiên lão tổ chỉ dựa vào suy đoán hầu như đều đoán t r ú n g mọi thứ chỉ có điều cho dù lão ta có thông minh thế nào đi nữa cũng không thể biết rằng lao a nhị pháp đặc và quỷ vương lúc đầu thực ra đều đã chết dưới tay doanh thừa phong còn con quỷ vương trước mắt chẳng qua chỉ là một con quỷ vương vừa mới được tấn thăng lê tử kim cảnh không lâu nhìn thấy vẻ trần trừ của doanh thừa phong tề thiên lão tổ chậm dãi nói doanh thừa phong thiên phú của ngươi rất tốt vận may cũng rất tốt đến cả sự tốt lành như vậy cũng đều gặp phải ngươi hơn nữa còn thuận lợi hàng phục được một con quỷ binh tử kim cảnh nếu như cho ngươi thêm thời gian tiếp tục phát triển hi hi thật không thể tưởng tượng được ngươi sẽ đi đến đâu doanh thừa phong c ư ờ i gượng nói đa tạ tiền bối đã quá khen thế thiên lão tổ xô thay nói không chỉ như vậy ngươi còn được linh tháp chân nhân coi trọng vị lao nhân gia này từng tuyến p h á p chỉ, tất cả cường giả tử kim cảnh không được ra tay hãm hại ngươi tuy rằng doanh thừa phong đã sớm biết chuyện này nhưng lúc này trên mặt hắn vẫn không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc hắn ôm quyền thi lễ nói đa tạ chân nhân sủng ái đôi lông mày của tề thiên lão tổ rủ xuống nói chân nhân pháp lực thông thiên lão phu cũng không biết có phải ông ta đã gieo xuống tinh thần lạc ấ n trên người ngươi hay không ai nếu như không phải là bất đắc dĩ lao phu thật sự không muốn động tới ngươi doanh thừa phong ngựa cười nói t i ê n bối ý của ngài là bây giờ muốn đối phó v ă n bối rồi sao tề thiên lão tổ chậm rãi ngẩng cao đầu lão nghiêm nghị nói doanh thừa phong giao nộp định vị thạch cho ta đây là cơ hội cuối cùng của ngươi đó hi hi tiền bối đúng như ngài đã nói nếu ngài muốn ra tay lẽ nào không sợ chân nhân trách tội sao nếu như không có định vị thạch lão phu chắc chắn sẽ không tự mình ra tay nhưng nếu như có định vị thạch trong tay lão sẽ có cơ hội hoàn thành đại tiêu diêu đại tự tại vì cái cơ hội này bất cứ sự việc gì đều đáng để tranh đấu một phen đôi mắt của tề thiên lão tổ hùng quang lấp lóe nói người giao hay không giao doanh thừa phong than nhẹ một tiếng nói tiền bối ngài quên rồi sao trước mặt ta là một song đầu nó cũng là quỷ vương tử kim cảnh thế thiên l á o tổ cười thầm nói quỷ binh tử kim cảnh tuy hùng mạnh nhưng bọn chúng không có linh khí làm sao có thể là đối thủ của lão phu vừa dứt lời thân hình lao t r ợ t nhoáng một cái đã nhanh như phi thuyền bay đến trước mặt của song đầu song đầu đã sớm thấy lao ta gai mắt rồi lập tức ha to miệng cắn mạnh một miếng về phía lao ta Thề thiên láo tổ tránh chân khẽ khực lại, láo léo khéo bước được đã một cái đầu của、nó. Cổ đầu nó. tiếng a xoay thanh y chuyển, láo khẽ k trường một m đột h hiện i ê n n xuất t r o tay a láo, kiếm q u nổ g sáng một vùng không gian. Trường kiếm nhanh như tia địa kia, đã hung hăng tỏa trói một lỏa nhanh tia địa như kiếm kia, đâm vào đã c của sông đầu. Trưng đầu. thực lớn ự c Đinh.、Một、tiếng nổ Một l vang lên một đường kiếm quang hoa mỹ hung hăng đâm vào một trong hai cái đầu lớn của sông đầu nhưng điều nằm ngoài dự liệu của lão là nhắc kiếm này không thể như ý muốn của lão đâm thủng đầu nó mà là đâm phải một m ộ thứ t cứng như bức tường thép đôi mắt lao nghiêm nghị hiện lên một tia hoảng sợ không biết từ lúc nào trên người s o n g đầu lại nổi lên một bộ khải giáp hắc khí bao quanh trên bộ khải giáp này toát ra một sự uy nghiêm khó có thể hình dung được dù cho là hắc khí buốc lên không khí cũng có độ kết dính giống như thực chất linh giáp thế thiên lão tổ thốt lên kinh hãi nhãn lực của lão quả là hơn người tự nhiên có thể nhận ra bộ linh giáp này là một bảo vật tử kim cảnh thuộc hệ hắc cám nếu như bộ khải giáp này xuất hiện trên người của một cường giả t ử kim cảnh loài người có lẽ không có gì là kỳ lạ nhưng là xuất hiện trên người của một quỷ binh vậy thì không thể nào khiến người ta tin nổi doanh thửa phong núp sau người của sông đầu hắn cười lên khanh khách nói các hạ nói quả không sai đây là linh giáp của sông đầu bây giờ các hạ liệu có n ắ m chắc hạ sát được ta không một khi hai bên đã d ạ c h mặt nhau tề thiên lão tổ lại càng muốn xuất kiếm giết chết hắn hắn tự nhiên cũng không cần phải gắng gượng gọi lao ta là tiền bối nữa t h ế thiên lão tổ hừ một tiếng lạnh lùng nói chỉ là một mảnh linh giáp trừ phi ngươi tự cho rằng có thể chống đỡ nổi lao phu miệng lao cười nhạt một tiếng trường kiếm trong tay khẽ rung lên vô số kiếm quang đột nhiên bắn ra mỗi một tia kiếm quang đều là một luồng chân khí là sức mạnh được phóng thích bởi cường giả tử kim cảnh những đường kiếm quang này như phong ba báo tắp ngút trời bay về phía sông đầu ẩm sông đầu không hề lo sợ nó ngẩng cao đầu gầm rú không ngờ lại tỏ ra hưng phấn sông lên n ê n chiến sau khi nó tấn thăng lên tử kim cảnh vẫn chưa một lần giao đấu với cường giả đồng giới tể h thiên lão tổ tự nhiên tìm đến đương nhiên kẻ vui mừng nhất chính là nó rồi đinh đinh đăng đăng vô số âm thanh đinh thai nhức góc vang lên lượng lớn kiếm quang oanh kích lên khải giáp trên người s o n g đầu gây nên những tiếng nổ đình ta giao kích của những kim loại với nhau nhưng mà trong khi doanh thừa phong đang nuốt ở một góc xa quan sát chiến trận trước mắt đ ố n g hoa lên trong đó có hàng chục đường kiếm quang không ngờ đang ở trên không đột nhiên chuyển ngoắt lại phóng về phía hắn thể hình của song đầu to lớn hơn doanh thừa phong nhiều lần có sự che chắn của nó thì toàn bộ hỏa lực của đối phương đều bị ngăn cản lại nhưng tề thiên lão tổ lại là nhân vật bậc nào có một năng lực điều khiển kiếm quang xuất quỷ nhập thần không thể lường được trong lúc xuất kiếm chỉ phân tách ra hơn chục đường kiếm quang tấn công thẳng vào người hắn chẳng qua chỉ là động tác dễ như việc ăn cơm uống nước mà thôi sắc mặt đột biến doanh thừa phong chợt giơ tay lên lang vương thuẫn dựng đứng trước mặt đinh đang k i ế m quang u a n h kích mạnh lên trên lang vương thuẫn cơ thể doanh thừa phong l o ạ n t r ọ n g vài cái cuối cùng lảo đảo thoái lui ra sau và húc mạnh vào bức tường phía sau lưng cường giả tử kim cảnh chính là cường giả tử kim cảnh chúng có uy năng mà bạch kim cảnh không thể chống đỡ nếu như không có song đầu che chắn phần lớn hỏa lực và bảo vật phòng vệ trong tay chỉ e rằng doanh thừa phong đã sớm xuống dưới suối vàng rồi ẩm tiếng gầm giống vang dội từ hai cái miệng của song đầu phát ra như tiếng sấm bốn con mắt to như bốn quả chuông đồng của nó ẩn hiện một màu đỏ sậm đây là tín hiệu chuẩn bị phát quần của quỷ binh là tay sát thủ ma đầu số một dưới trướng của doanh thừa phong cũng là sinh vật dị chủng duy nhất tấn thăng lên tử kim cảnh song đầu cũng có lòng tự tôn cao ngạo nhưng hiện giờ t ề thiên lão tổ lại phân tâm đánh lén chủ nhân của nó ngay trước mặt nó tự nhiên khiến cuồng tính của nó phát tác hai cái miệng khổng lồ của nó há to lao nhanh với tốc độ như tia xét cắn thẳng vào người t ề thiên lão tổ sức lực của quỷ binh vượt xa loài người ngay cả t ề thiên lão tổ cũng không dám coi thường chống đỡ trực diện thân hình lao nhoáng lên một cái muốn lách người qua bên hông của song đầu nhưng binh vương song đầu đã tiếp thu bài học lần trước đâu có thể để cho lão ta vòng ra phía sau mình để uy hiếp chủ nhân thân hình khổng lồ của nó linh hoạt dịch chuyển cực nhanh hai cái miệng nhân tìm cơ hội tấn xuất kích đã ngăn chặn toàn bộ đường tiến của t ề thiên lão tổ chỉ có điều vì nó lo lắng phía sau cho nên không thể toàn tâm chiến đấu hai đây hai bên rơi vào thế g i ằ n g co đột nhiên thề thiên lão tổ hừ lên một tiếng nói ngươi đúng là chứng nào tần ấy cũng đành ta sẽ cho ngươi xem uy năng của tử kim cảnh một luồng sức mạnh mênh mông tràn đầy toát ra từ cơ thể lão đây không phải là công kích thực thể mà là áp lực uy năng của cường giả tử kim cảnh được p h o n g thích từ trên người lão thân thể của doanh thừa phong đột nhiên cứng lại hắn cảm thấy dường như có một quả núi to như muốn để hắn chết tươi khí thế uy năng của cường giả tử kim cảnh đương nhiên là không thể gây ảnh hưởng đến đồng giới là quỷ binh son dê đầu nhưng đối với một b ạ c h ngân cảnh như doanh thừa phong mà nói thì lại khó có thể chống đó nổi sức mạnh khủng khiếp đó hắn h ừ nhẹ một tiếng trên trán đột nhiên toát ra từng giọt mồ hôi lạnh đôi chân cũng bắt đầu run run, run tựa hồ chỉ chút nữa thôi là gục ngã trong lòng tề thiên lão tổ mừng thầm một mặt giằng co với quỷ binh song đầu có sức mạnh đáng sợ trước mặt một mặt lao ta gia tăng áp lực dẫu sao thì mục đích cuối cùng của lão ta là định vị thạch chỉ cần có thể đoạt được vật này từ đó về sau sẽ là trời cao biển rộng mặc sức tung hành về phần con quỷ vương hùng mạnh này lão không có tâm tư đâu mà quyết một trận cao thấp với nó làm gì nhưng điều khiến cho tề thiên lão tổ thất kinh là lão đã kích phát ra h uy nghiêm của bản thân thậm chí không t i ế c mọi thứ có thể ảnh hưởng đến trận đấu trước mắt tuy nhiên tên tiểu tử doanh thừa phong đang lung lay như sắp đổ gục bất cứ lúc nào kia lại cắn răng kiên cường không chịu hôn mê tề thiên lão tổ vừa kinh vừa giận lao đã kích phát uy thế của bản thân tới mức kịch điểm rồi muốn một hơi đẻ bẹp doanh thừa phong cương giả tử kim cảnh b ộ c phát toàn bộ sức mạnh quả nhiên là không tầm thường doanh thừa phong đang run lên cầm cập cuối cùng cũng dừng lại m ỹ mắt của hắn trợn cụt xuống đột nhiên hôn mê nằm dài trên mặt đất không chỉ có vậy viên đá định vị vốn n ắ m c h ặ t t r o n g tay hắn c ũ n g b chỉ có vậy viên dưới đ ấ t sau đó n ằ m i m ở m ộ t chỗ. trong lòng tề thiên lão tổ vô cùng mừng rỡ nhưng cũng có mấy phần lo sợ một linh sư bạch ngân cảnh lại có thể chống chọi toàn bộ áp lực được phóng ra bởi một cường giả t ử kim cảnh trong thời gian dài như vậy dường như là điều không tưởng có lẽ bởi vì doanh thừa phong hôn mê nằm trên đất đã khiến cho quỷ binh song đầu dối trí thân hình nó đột nhiên bị khựng lại đôi mắt của tề thiên l á o tổ đ ô n g phát sáng lên thân hình nhanh như điện trong nháy mắt đã lộn qua bên kia song đầu gầm lên một tiếng xoay nửa người hung hăng cắn một miếng nhưng tốc độ của tề thiên l á o tổ lại nhanh hơn một bước đã đến sát doanh thừa phong Thỏ tay với một cái, viên định vị thạch đang nằm im một chỗ đột thạch cái, chỗ viên nhiên vị về định đang bay phần í a tay kia Trên mặt hiện lên một lão. lên hiện mừng, chỉ vui c viên định vị định này trong đá tay, linh ã o toàn tháo Con ta tức sẽ lập tức toàn lực tháo chạy. b vương song đầu kia tháp u y rất u n g m n h nhưng sự nhanh ngợi và tốc thì co cách thoát hơn. Về h linh tháp ầ n chân nhân chỉ cần không giết chết doanh thừa phong lão ta tin rằng linh tháp chân nhân tuyệt đối không đích thân xuất hiện truy sát l ã o ta hơn nữa một khi có được định vị thạch rồi lao ta sẽ có một k i a cơ hội tấn thăng lên mức cao hơn nếu như có thể may mắn tấn thăng dù cho phải đối mặt với linh tháp chân nhân lao ta cũng không sợ nữa nhưng mà đúng lúc viên đ á định sắp sửa rơi xuống tay lao ta trong lòng lao đột nhiên nổi lên một cảm giác rùng rợn mãnh liệt đến cực điểm àng dường như có một vật gì đột nhiên phát nổ một luồng sáng phát ra ẩn chứa vô cùng vô tận những tia hào quang cường liệt như mặt trời từ trên người doanh thừa phong nổ tung lên vào thời khắc này tề thiên lão tổ thậm chí có cảm giác không thể mở được mắt trước mặt có vô hạn tia sáng chói lọa sau lưng có binh vương song đầu c ắ n xé đúng lúc chỉ mảnh treo chung tề thiên lão tổ không còn quan tâm đến viên đá định vị sắp tới tay nữa lão ta hét lớn một tiếng buộc phát ra toàn bộ sức mạnh thật sự của cường giả tử kim cảnh trường kiếm trong tay đột nhiên biến thành một bánh xe t r o n g chóng chụp lấy toàn bộ cơ thể lão ta vào bên trong không chỉ vậy trên người lão càng phát ra những tia hảo quang b ả y sắc phối hợp với vô vàn kiếm quang tạo thành một chỉnh thể phát quang nhưng mọi sự nỗ lực đó hầu như đều trở nên vô ích luồng hào quang cường liệt phía trước vô cùng s ắ p bén kèm theo sức nóng vô song luồng năng lượng này hàm chứa một uy năng còn lớn mạnh hơn cả cường giả t ử kim cảnh trong lúc mơ hồ lão dường như đã nhìn thấy một thứ đó là một cây thương mùi thương đỏ tươi như máu thân của cây thương càng hóa thành một con rồng khổng lồ muốn nuốt gọn toàn bộ người lao ta m ú i thương nhọn vừa mới tiếp xúc với luồng hào quang b ả y sắc trên người lão đột nhiên phá vỡ sự ngăn cản xuyên thẳng xuống dưới sức mạnh phòng ngự của lão không ngờ lại không thể nào chống đỡ nổi nhát thương mạnh như trời giáng này tề thiên lão tổ hú lên một tiếng đau đớn thân hình lui mạnh về phía sau tuy nói con quỷ binh song đầu cũng không dễ dây vào nhưng dù sao thì cũng dễ đối phó hơn nhiều so với cây long thương kinh hoàng kia đương nhiên trong lúc bay lui về sau lão cũng không quên mục tiêu cuối cùng của lão một tay còn lại nhẹ nhàng vẫy một cái viên đá định vị đang lơ lửng trên không vẫn tiếp tục bay về phía lão nhưng vẫn chưa đợi lao nằm lấy viên bảo bối này một cái đầu khổng lồ đột nhiên xông tới từ bên hương lão liền ngoặc một miếng nuốt trọn viên đá định vị và o bụng tề thiên lão tổ vừa kinh vừa giận lao đã nhìn thấy rồi đây chính là một trong hai cái đầu của con binh vương s o n g đầu tuy nhiên lúc này hai con mắt trên cái đầu này lại hiện rõ vẻ mỉm ai trong lòng lão đông c h ầ m xuống sau lưng đột nhiên đau nhói thầm kêu lên hoảng hốt dưới tình thế cấp bách lao quát lên một tiếng toàn thân giống như một con tôm lớn của khoanh lại co giật liên hồi với tốc độ khó có thể hình dung một luồng hắc quang từ sau lưng hắn sẽ qua và mang theo một tia mưa máu bước chân của tề thiên lão tổ đ ô n g xê dịch cuối cùng đã tránh được tia hảo quang của trường thương và luồng hắc quang phía sau lưng tuy nhiên lúc này lão ta đã có chút kinh hồn khiếp vía rồi doanh thừa phong một linh sư bạch ngân cảnh làm sao lại có thể có được uy năng như vậy đưa ánh mắt liếc nhìn vừa hay nhìn thấy doanh thừa phong đang đứng lên cười ha h a lúc này trên mặt hắn đâu còn một chút đau đớn nào Á! tề thiên lão tổ hét lên một tiếng toàn thân râu tóc dựng đứng tựa hồ muốn bước lên liệu mạng với hắn nhưng bước chân thoát một cái chỉ thấy thân hình lão nhanh chóng tháo chạy ra ngoài doanh thừa phong không có bất cứ ý định truy đuổi nào vẫn đứng im cười tủm tỉm nhìn theo giây lát sau một âm thanh càng khủng khiếp hơn phát ra tề thiên lão tổ từng bước từng bước lui trở lại trên mặt lao đã trở nên trắng bệnh không còn t i ê máu trước mặt lao ta d â y đặc như kiến ít nhất cũng phải trên trăm con quỷ binh hoàng kim cảnh vây kín lối thoát của lao ta chương năm trăm linh linh thạch biến dị quỷ binh là loài sinh vật thường thấy nhất trong di tích âm phong quỷ vực số lượng đông đảo và hùng mạnh của chúng đều khiến người ta khó có thể tin được ở nơi này đừng nói là gặp phải hơn trăm con quỷ binh cho dù là số lượng gấp m ộ ư ơ i lần như vậy cũng không có gì là kinh ngạc nhưng mà nếu như hơn trăm con quỷ binh này đều là quỷ binh hoàng kim cảnh hơn nữa hành động của chúng không giống như những quỷ binh bình thường không hề cứ nhìn thấy sinh mệnh máu thịt là xông vào căn xé mà là dùng ánh mắt sáng rực có chút trí thông minh nhìn chằm chằm vào người ta từng bước dồn người đó vào đường cùng khiến cho bất cứ người nào cũng đều không thể giữ được bình tĩnh nữa trường kiếm trong tay càng nắm càng chặt tề thiên lão tổ thậm chí còn cảm nhận được từng dòng mồ hôi lạnh t o á t trong lòng bàn tay lao tuy là một vị cường giả tử kim cảnh nhưng dẫu sao cũng không thể cho rằng mình có thể đơn thân độc kiếm chống cự được đội quân có tới hơn trăm con quỷ binh hoàng kim cảnh không sai hơn trăm con quỷ binh hoàng kim cảnh này tuy hình thể không giống nhau nhưng bước chân là chỉnh t ề đồng nhất rõ ràng là một cái chỉnh thể đáng sợ một đôi quân như thế hùng mạnh hơn rất nhiều so với đám đông ô hợp chỉ có điều quỷ binh đặc biệt là những quỷ binh cấp dưới hoàng kim cảnh làm sao lại có thể huấn luyện thành một bộ dạng như vậy tề thiên lão tổ đ ỗ n g xoay người đôi mắt lão nhìn chằm chằm vào doanh thừa phong phát hiện vẻ mặt tươi c ư ờ i đầy tự tin của doanh thừa phong trong lòng lao lại càng thấy ớ lạnh doanh thừa phong những con quỷ binh này là do ngươi nuôi dưỡng huấn luyện thành sao doanh thừa phong mỉm cười đắp các hạ nói thế nào thì là thế đấy trong mắt của tề thiên lão tổ vừa chuyển động bước chân hơi dịch chuyển một chút doanh thừa phong trợn quát lớn dừng lại nếu như ông còn dám dịch chuyển một bước nữa ta sẽ hạ lệnh cho bọn chúng đồng loạn đánh hội đồng ông tề thiên lão tổ dừng hẳn bước chân trầm giọng nói người muốn cái gì tuy lão là một cường giả tử kim cảnh còn doanh thừa phong chỉ là một bạch ngân cảnh mà thôi nhưng lúc này tình thế hoàn toàn đảo ngược đứng trước một thế lực hùng mạnh doanh thừa phong tự nhiên lại chiếm thế thượng phong tuyệt đối ngược lại khiến t ề thiên lão tổ không dám manh động doanh thừa phong cười thầm trong bụng nói ván bôi chẳng qua là muốn nghe tiền bối kể lại quá trình trải nghiệm trong vô biên huyễn cảnh kính xin tiền bối kể lại chi tiết một chút hắn sở dĩ không hạ lệnh cho quỷ binh đồng loạt sông lên ăn sống nuốt tươi tể thiên lão tổ chính là vì hắn muốn biết càng nhiều tình tiết về vô biên huyễn cảnh bởi vì hắn mơ hồ có một cảm giác mình có lẽ sẽ có cơ hội tham gia bách vực chiến tề thiên lão tổ hừ một tiếng lạnh lùng nói hóa ra là chuyện nhỏ này hi hi cứ coi như ngươi không hỏi lão phu cũng sẽ nói cho ngươi biết một khi ngươi quyết định tham gia bách vực chiến doanh thừa phong cười nói nếu như tiền bối không đoạt được định vị thạch tự nhiên sẽ nói hết mọi sự thật nhưng hiện dựa thật khó nói rồi sắc mặt của tề thiên lão tổ hơi đỏ nói hừng lao phu cũng không nhỏ mọn như ngươi nói đôi mắt lao trừng lên một cái bắt đầu kể lại câu chuyện vô biên huyễn cảnh là một nơi thần bí không lường không ai biết vị thần tiên phương nào sáng tạo ra cái khu vực thần kỳ đến vậy hoặc giả ở đó căn bản là nơi trời đất tự sinh ra nói tóm lại sinh vật bình thường đi vào trong khu vực này đều cảm nhận được ảo tưởng vô cùng nếu như không đủ kiên định sẽ khó tránh khỏi bị huyễn cảnh mê hoặc vĩnh viễn không thể thoát thân ra ngoài được nhưng một khi thuận lợi vùng thoát ra sẽ rất tốt cho ý chí của người đó nếu may mắn hơn thậm chí có cơ hội kiếm được một số kỳ chân dị bảo bảo vật kỳ diệu và chân quý vận may của tề thiên lão tổ năm xưa thật không tồi sau khi thành công thoát khỏi huyễn cảnh còn vô tình phát hiện ra con đường thần bí hai người họ đã trải qua trăm nghìn gian khổ cuối cùng lấy được một số bảo vật đó là một lần từng trải hiếm có tề thiên lão tổ từ trước đến nay chưa từng kể cho người khác nghe nhưng lúc này lại không hề giấu giếm kể hết mọi chi tiết cho doanh thừa phong nghe doanh thừa phong nghe nhập tâm đến mức chỉ gật đầu liên tục hắn đã ghi nhớ từng câu từng chữ trong lời kể của lao ta sau nửa canh giờ thề thiên lão tổ đã kể hết mọi chuyện trong lúc lao kể chuyện cố ý khống chế tốc độ bởi vì lao muốn nhân cơ hội này cảm ứng mọi động tinh bên ngoài cương giả tử kim cảnh có được một năng lực mà người thường không thể tưởng tượng nổi trong khoảng thời gian đó thề thiên lão tổ đã cảm ứng được mọi thứ xung quanh ở xung quanh căn phòng này có ít nhất hơn trăm con quỷ binh hoàng kim cảnh đây là một con số vô cùng kinh khủng nếu để cho lũ quỷ binh này liều mạng xông lên vậy thì chỉ có duy nhất một kết quả là chết không toàn thây đương nhiên là một cường giả tử kim cảnh loài người lão đương nhiên sẽ không làm ra chuyện không có lý trí như thế lúc này lão đã hủy bỏ hoàn toàn ý định cướp đoạt đ á định vị trong tay doanh thừa phong tuy nhiên điều khiến lão ta cảm thấy an ủi là dường như doanh thừa phong chỉ khống chế quỷ vương song đầu và hơn trăm con quỷ binh hoàng kim cảnh mà thôi chứ không phải toàn bộ quỷ bình trong khu di tích này nếu như doanh thừa phong có thể khống chế toàn bộ quỷ bình vậy thì ngay cả đến dũng khí chống cự của lão cũng không có tề thiên lão tổ kiềm chế cảm xúc chậm rãi nói doanh thừa phong lão phu đã nói hết những điều mình biết cho ngươi n g h e rồi bây giờ l ã o phu có thể đi được rồi chứ doanh thừa phong khẽ giật mình hắn phá lên cười nói tiền bối nếu muốn đi xin cứ tự nhiên ánh mắt của tề thiên lão tổ đưa mắt liếc nhìn đội quân quỷ binh hoàng kim cảnh đang ngắn đường nói nếu đã như vậy xin ngươi ra lệnh cho lũ quỷ binh lùi xuống doanh thừa phong chìa hai tay ra vẻ bất lực nói tiền bối thứ l ỗ i thuật điều khiển quỷ binh của v ă n bối không nhiều chỉ biết phép triệu tập nhưng lại không biết phép sơ tán cho nên yêu cầu của ngài v ă n bối không thể làm được đôi mắt tề thiên lão tổ long lên sòng sọc lão kìm giọng nói doanh thừa phong ngươi muốn lao phu lưu bước tại nơi đ â y sao doanh thừa phong liên tục xua tay nói tiền bối nói đùa rồi v ă n bối chỉ là một linh sư bạch ngân cảnh nhỏ bé làm sao dám vọng tưởng giữ chân ngài đây hắn s ờ m ũ i một cái nói tiếp chỉ cần tiền bối dừng chân tại đây không đi đâu nữa v ă n bối cho rằng đám quỷ binh này chắc sẽ không làm tổn thương tới ngài đâu ha ha hóa ra là muốn giam lỏng lão phu tại đây thế thiên lão tổ ngửa mặt lên trời cười ha hả nói chỉ có điều ngươi muốn giam giữ lão phu đến khi nào đây doanh t h ừ a phong suy nghĩ nghiêm túc nói đợi đến khi vãn bối tìm ra biện pháp khống chế cường giả tử kim cảnh tự nhiên sẽ nói cho tiền bối biết thế thiên lão tổ hừ một tiếng lạnh lùng nói muốn điều khiển cường giả tử kim cảnh biện pháp tuy có rất nhiều nhưng lại không phải là chuyện mà một bạch ngân cảnh như ngươi có thể làm được vẻ mặt của doanh thừa phong không chút biểu cảm hắn nói nếu đúng như thế vậy thì đành phải mời tiền bối lưu lại đây đợi đến ngày vãn bối đột phá cái lao giả này tuy là tìm đủ phương kế đến đây gây phiền phức cho hắn nhưng giữa hai người họ không hề có mối thủ thâm sâu đến mức không thể hóa giải huống hồ người này c h ấ n thủ thái hồ cũng vì nguyên nhân bản thân hắn nên khiến lão phải rời xa quê hương cho nên trừ phi vạn bất đắc dĩ doanh thừa phong không hề muốn giết chết lão nhưng mà doanh thừa phong lại càng không muốn để lão rời đi và tuyên truyền khắp thiên hạ rằng bản thân hắn có thể khống chế hơn trăm con quỷ binh hoàng kim cảnh do vậy hắn mới chỉ thị cho quỷ binh tiến hành giam lòng hắn tề thiên lão tổ ngẩng đầu lên trời nhìn thấy đỉnh đầu đen như mực l ã o trầm rãi nói doanh thừa phong trong tay ngươi có phải có đòn sát thủ cuối cùng không doanh thừa phong giật mình sắc mặt đột nhiên trở nên nặng nề đòn sát thủ của hắn chỉ là có mà là có rất nhiều nếu thi triển ra cho dù là người có đảng giới cao hơn lão cũng chỉ có đường chết nhưng tề thiên lão tổ tự nhiên lại hỏi như vậy khiến cho hắn cảm thấy có chút bất an trong lòng ha ha tề thiên lão tổ phá lên cười liền lấy ra từ trong người một vật đây là một quả cầu nhỏ trong suốt như pha lê bên trong quả cầu có một khe nước rất nhỏ nếu như không phải nhãn lực của doanh thừa phong hơn người hắn sẽ không tài nào phát hiện ra vết nước này đôi lông mày nhuấn lên vài cái doanh thừa phong tự nhiên cảm thấy ghê sợ trên người hắn nổi lên từng cơn lớn lạnh cái quả cầu tròn này hoặc nói là cái khe nước trong quả cầu này đã mang đến một áp lực cực lớn cho hắn đặc biệt là trong cảm ứng tinh thần khe nước kia giống như con thú khổng lồ thời viễn cổ một khi phóng thích ra ngoài có thể sẽ nuốt gọn cả da và xương của hắn đây là cái gì doanh thừa phong miễn cưỡng điềm tĩnh do hỏi thế thiên lão tổ cười lên ha hả nói đây là vật bảo mệnh cuối cùng của lão phu nó theo lão phu cả trăm năm nay nhưng chưa từng sử dụng một lần nào cũng có thể coi là một kỳ tích rồi con đường tấn thăng của lão đương nhiên cũng không phải là bằng p h ẳ n g nhưng mà đòn sát thủ này lại lưu lại tới hiện giờ coi như là điều vô cùng hiếm có ánh mắt đột nhiên nghiêm nghị doanh thừa phong đã mơ hồ cảm ứng được vật này và viên đá định vị trong tay mình dường như có một mối liên hệ thần bí nào đó dường như đã nhìn ra được tâm tư của doanh thừa phong tề h thiên lão tổ cười n h ạ t nói nhãn lực của ngươi quả không tồi vậy này là do lão phu và người bạn của lão trong lúc rời khỏi h u y ễ n cảnh đã tìm được lão ngừng lại một lát xúc động nói năm xưa lão a nhĩ pháp đặc chỉ lấy đi đá định vị nhưng lại chưa từng mang vật này đi nếu không thì lão ta nghiên cứu từ lúc đó đến nay e rằng đã đ ộ trong phá cực hạn cực này từ lâu ồ i t r lòng doanh thế ừ a sao ta của phong phong phong phách khẽ linh thạch, cũng là phong linh thạch mà ta dùng để phong ấn hồn phách của linh h động, nói cũng dùng ấn gì? Đây Đây để là là là mà vật vật. t thiên láo tổ nói với láo giới ọ n thẳng nhiên. Doanh thừa phong trận tròn nói Phong linh、thạch. Trong g thừa mắt, thạch thế i linh đạo phong linh thạch tuy hiếm gặp nhưng lại tuyệt đối không phải là bảo vật quý hiếm gì làm sao lại có cảm giác gáp lực mạnh mẽ như thế thế thiên lão tổ cười lên ha h a nói Đây đương thường, nhiên không phải là phong linh thạch bình、thường. bên trong phải thạch là vật i linh biết lại biến ê n này, không đến thạch hút h từ một xảy gì, bộ vì sao lại ra biến đến gì, từ đó đã p n mạnh sức i này h hoa huyến cảnh. chi của vô biên huyến cảnh. Tuy l một phần, nhưng bởi vì nó được nén đến cực hạ, cho nó nén đến nên cũng được bởi vì có uy năng cực u năng có ự c lớn. Lao than tiếng, n thở một i v ậ tác này có t dụng vô cùng diệu kỳ đối với linh sư tu luyện sức mạnh tinh thần và ý chí gian luyện phối hợp với đá định vị càng là vật nghiên cứu tinh tế tốt nhất trong tay linh su tử kim cảnh trong mắt của doanh thừa phong lóe lên một tia sáng lòa hắn chậm rãi gật đầu nói quả nhiên là bảo b ố i tốt nhưng mà một khi ông đã lấy nó ra thì vật này sẽ thuộc về ta rồi hắn vung tay một cái hơn trăm con quỷ binh hoàng kim cảnh đang chờ sẵn đột nhiên đồng loạt lao tới giống như nước thủy triều dâng lên nuốt chừng tề thiên lão tổ vào trong về phần song đầu phát ra tiếng kêu hung tàn dẫn đầu sông thẳng về phía trước sắc mặt của tề thiên lão tổ chợt sầm lại tuy trong lưu luyến không nỡ nhưng lại hiểu rằng giây phút này căn bản không cho phép lao có bất cứ chút do dự nào lao tay cầm linh thạch hạ giọng q u á t lên mở đột nhiên linh thạch tách ra một lồn u g sáng không gì sánh được phóng thích ra từ khe nước trong linh thạch chương năm trăm linh sáu lại là hơn trăm hoàng kim cảnh doanh thửa phong sau khi nhìn thấy tề thiên láo tổ lấy ra linh thạch biến chủng đã không chút do dự hạ lên cho đội quân quỷ binh xuất kích bởi vì hắn hiểu rất rõ bản thân tuyệt đối không thể để cho tề thiên láo tổ bình yên rời khởi đây trước khi cho có biện pháp khống chế triệt để đối phương hắn chắc chắn không để đối phương bỏ đi và tiết lộ việc mình sở hữu năng lực điều khiển quỷ binh quỷ binh là một con át chủ bài lớn nhất của hắn trừ phi là bất đắc dĩ nếu không tuyệt đối không để cho thông tin đó bị dò dỉ ra ngoài nhưng mà phản ứng của tề thiên lão tổ lại vô cùng cương liệt trước nguy cơ bị quỷ binh bao vây lão ta lập tức bóp vỡ linh thạch trong tay chỉ trong một giây phút đã dùng hết linh thạch gìn giữ hơn trăm năm qua đột nhiên thứ trong linh thạch phóng thích ra cơn bão tinh thần sức mạnh tinh thần mênh mông tràn ngập hóa thành năng lượng như thực chất lan tỏa xung kích ra bốn phương tám hướng hệ những vật bị luồng sức mạnh này xâm nhập vào bất kể là doanh thừa phong hoặc là lũ quỷ binh bao vây tề thiên lao tổ đều bị một đòn trí mệnh vảnh thân hình khổng lồ của quỷ binh s o n g đầu bay ngược lăn lông lốc ra sau như một quả bóng cao su trên cơ thể nó bảo giáp tử kim cảnh thuộc hệ hắc cám đã phóng ra những tia hắc khí đậm đặc luồng hắc khí hùng mạnh này đã vây kín xung quanh cơ thể nó dưới sự sung kích của sức mạnh tinh thần mênh g ô n g những tia hắc khí này nhanh chóng trở nên ảm đạm rất nhiều gần như sắp sửa biến mất về phần linh giáp trên người nó mặc dù đã được tu sửa hoàn chỉnh thậm chí là linh giáp có phẩm chấp cao hơn nữa cũng bị dạn lướt hình mai rùa từng vết dạn rõ mồn một lan tỏa toàn thân giống như mạng nện tuy nhiên cũng may là có linh giáp ngăn cản mới khiến cho song đầu không bị vỡ vụn về phần hơn trăm con quỷ binh hoàng kim cảnh thì không được may mắn như vậy cơ thể chúng hơi cứng lại mặc cho sức mạnh tinh thần quét qua dường như không có bất cứ sự tổn thương nào nhưng sau khi làn sóng của luồng sức mạnh tinh thần đó tiêu tan cơ thể của những quỷ binh này đều dần dần m ở đi cuốn tan vào trong gió sức mạnh tinh thần trong linh thạch không ngờ lại có sức mạnh hủy diệt đến kinh người sự vây đánh của hơn trăm con quỷ binh chỉ cần một làn sóng của lực lượng tinh thần tràn qua cũng không thể chống đỡ nổi ngoài s o n g đầu do có linh giáp phòng hộ nên đã thoát chết ra những quỷ binh hoàng kim cảnh còn lại đều biến thành cho tàn tiêu tán một cách triệt đ ể không còn có cơ hội tái tập hợp nữa lại nói về doanh thừa phong cũng không khá hơn chút nào trong giây phút cảm thụ được sức mạnh sung kích tinh thần này hắn đã biết có chuyện chẳng lành rồi hai linh binh trong tay hắn đồng thời giơ lên bá vương thương p h ó n g thích ra một luồng cường quang lửa đậm đặc trong luồng hào q u a n g này ẩn chứa chân khí hung mánh bá đạo vô cùng vật này vốn chính là một hung binh siêu cấp tối đỉnh sau khi hấp thụ long huyết càng hòa nhập vào khí lực trí cương trí cường lúc này khí linh bá vương thương cảm ứng được sự uy hiếp của nguồn sức mạnh cực đại này đồng thời cũng cảm ứng được nỗi hoang mang trong lòng doanh thừa phong nó đột nhiêu buộc phát toàn bộ sức mạnh ra ngoài để chống đỡ một khoảng gian cho doanh thừa phong nhưng với toàn lực chống đỡ của linh khí bá vương thương vẫn không đủ để cản trở lực sung kích của sức mạnh tinh thần luôn sức mạnh này càng mạnh hơn hung hãn hơn cồn g bạo hơn và càng vô địch hơn so với khí linh bá vương thương sau một tiếng nổ lớn vâng hào quan g phòng thủ được tạo ra bởi khí linh đã hoàn toàn nổ tung dư sóng không ngừng của sức mạnh tinh thần một lần nữa xông vào người của doanh thừa phong tuy nhiên bức tường phòng ngự thứ nhì tiếp tục được dựng lên khí linh lang vương thuẫn cũng dốc hết sức ngăn cản một vầng sáng tròn nhạt màu trong nháy mắt đã bao trùm lấy doanh thừa phong bảo vệ cả thân thể và tinh thần cho doanh thừa phong nhưng thật đáng tiếc khí linh lang vương thuẫn ngay cả dư sóng tinh thần cũng không thể nào chịu được nổi sau khi chống chịu được vài giây quần sáng bảo vệ nổ tung sức mạnh to lớn cuối cùng đã sung kích thẳng vào người của doanh thừa phong một cách hung bạo vảnh hộ giáp của cao thủ đường ra trên người hắn phát tiếng nổ lớn đột ngột vỡ vụn hóa thành từng mảnh vụn rơi là tả xuống đất miệng của doanh thừa phong phun ra một ngụm máu tươi nhưng không chỉ vậy hai mắt mũi miệng của hắn đều chảy máu mà điều càng đáng sợ là các đường huyết quản trên người hắn căng vỡ ra lượng lớn máu tươi tôn u chảy khiến cho hắn trong chốc lát đã biến thành người máu pa một tiếng hình nộm thế mạng trong nao hắn đột nhiên nỏ tung lần này không phải là vế nước hình mai rùa nữa mà là nổ tung triệt đ ể sức mạnh tinh thần to lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi giống như thế dốc ngược c h a i sức mạnh tinh thần từ trong đã xông nhập vào người hắn làm ấm và tu dưỡng các kinh mạch tinh thần và huyết nhục cơ thể cợ thể doanh thừa phong đổ sầm xuống đất khe co giật mấy cái liền nằm im bất động dường như đã chết hẳn nhưng sinh lực chạy mạnh như dòng suối đã tiếp sức cho sinh mạng của hắn khiến hắn giữ được một chút tỉnh táo cơn báo tinh thần cuối cùng đã qua đi tuy từ đầu đến cuối đều không gây ra tiếng động lớn nhưng uy năng trong nó lại mạnh chưa từng thấy tề thiên lão tổ đứng im tại chỗ lao ta là người hiểu rõ nhất uy lực của vật này cho nên ngay cả người phóng thích vật này chính là lao ta cũng chỉ dám đứng im tại điểm chính giữ tâm báo tinh thần căn bản không dám tùy ý di chuyển đi chỗ khác ở chỗ này tuy cũng phải chịu một chút sung kích của tinh thần nhưng có một sự khác biệt một trời một vực là một cao thủ tử kim cảnh hùng mạnh một chút tác động này đương nhiên là lao ta có đủ sức chịu đựng lặng lẽ đứng im chờ đợi cho dư sóng của cơn báo tinh thần tiêu tan triệt đề lão ta mới thở phào nhẹ nhõm tuy cơn báo tinh thần này hầu như tiêu diệt toàn bộ quỷ binh hóa giải triệt để nguy cơ trước mắt của lão nhưng trong lòng lão vẫn có một chút nối tiếc từ khi t ề thiên lão tổ có được viên linh thạch biến dị này và sau khi bằng phương thức nào đó lão hiểu được sức mạnh tiềm ẩn bên trong nó vật này đã trở thành đòn sát thủ hiểm nhất của lão thời gian trước cho dù gặp phải tình huống cực kỳ nguy hiểm lão cũng không nỡ đem ra sử dụng nếu như hôm nay không bị x a lầy vào tình cảnh k h ố n cùng bị hơn trăm con quỷ binh hoàng kim cảnh và một con binh vương tử kim cảnh bao vây đã rơi vào cảnh n ộ i chết chắc rồi lao cũng tuyệt đối không sử dụng viên linh thạch này chỉ có điều nếu lúc nãy lao ta không quyết định dứt khoát sử dụng vật này chỉ e rằng vật này đã bị doanh t h ử a phong lấy đi từ trên xác của lao rồi ánh mắt khẽ đảo một vòng trước tiên dừng lại trên người của quỷ binh xong đầu viên đã định vị mà lão ngày đêm mong ước đang bị con quái vật này nuốt vào trong bụng nhìn thấy binh vương song đầu nằm dài trên đất thân hình mềm lũn thỉnh thoảng co giật nhẹ trên mặt của tề thiên lão tổ cuối cùng cũng nở một nụ cười nhẹ nhõm tuy lão đã hy sinh mất viên linh thạch hộ mệnh nhưng bản thân lão vẫn chỉ là một vị võ giả chứ không phải là một vị linh sư cho nên viên linh thạch tràn đầy tinh lực quỷ dị kia không có nhiều tác dụng đối với lão nhưng nếu như lão đoạt được viên đá định vị này thì có thể đột phá cực hạ đạt được thành côn lớn trong tương lai cuộc trao đổi này thực ra vẫn còn chấp nhận được lao sải dài bước cờ hờ ơ đi đến bên cạnh quỷ vương s o n g đầu đưa mắt liếc nhìn toàn bộ cơ thể nó sắc mặt đột nhiên biến đổi liên sau đó thân hình lao thoái lui nhanh về phía sau đúng vào lúc lão lùi nhanh ra sau cái đuôi khổng lồ của quỷ vương s o n g đầu như một cái roi lớn quất m ạ n h ra chỉ thiếu một ly là vụt t r ú n g mắt lao ta thế thiên lão tổ cảm thấy một cơn đau rát vừa rồi lao quả thật đã sơ ý chỉ thiếu chút nữa đã chúng phải đòn phục kích của nó trường kiếm trong tay t r ợ t l ó e lên vẽ ra hàng nghìn vạn tia hào quang giống như những m ũ i tên sắc nhọn bắn thẳng vào người binh vương song đầu mỗi một đường hào quang đều giống như một đường kiếm quang mạnh nhất thế giới hung hăng đâm mạnh vào người binh vương linh giáp trên người binh vương tuy là thần vật tối đỉnh tử kim cấp nhưng dưới sự công kích của cơn báo tinh thần đã bị dạn n ư ớ c tới lúc này nó không còn đủ sức mạnh chống đỡ lại những đường kiếm quang hung tàn này của lão về phần binh vương song đầu sau khi bị cơn báo tinh thần oanh kích đã trở nên thần trí mơ hồ suýt chút nữa đã toi mạng cái quất đuôi lúc nãy chỉ là dựa vào phản ứng dựa vào hồi quang phản chiếu lúc này trên người nó bị vô số đường kiếm quan đâm t r ú n g nó chỉ còn kêu lên vài tiếng rồi sau đó không còn bất cứ động t í n h nào tề thiên lão tổ chậm rãi tiến sát lại lần này lao đã cẩn thận hơn rất nhiều nơi mũi kiếm phát ra ánh hào quang sáng trói chiếu sáng một vùng trời chĩa mũi kiếm thẳng vào người binh vương s o n g đầu tề thiên lão tổ chuẩn bị đâm mạnh xuống đã định vị nằm trong người của binh vương s o n g đầu lao muốn lấy nó ra đương nhiên cần phải mất một chút công sức nhưng đúng lúc này trong hai lão vang lên một thanh âm mềm mại n g ư ờ i dám tề thiên lão tổ trợ t h ự n g người lại đưa ánh mắt sang bắt gặp thân hình của doanh thừa phong bộ dạng của lao trở nên vô cùng cổ quái giống như gặp phải ác quỷ doanh thừa phong chẳng qua chỉ là một linh sư bạch ngân cảnh tuy trên người của hắn có một số trí bảo hộ thân linh khí trong tay hắn đã hai lần liên tiếp chống đỡ cơn báo tinh thần bảo vệ hắn nhưng mà cho dù chỉ cần một cơn dư sóng cũng có thể dồn hắn vào chỗ chết tu vi của bạch ngân cảnh tuyệt đối không thể có đường sống trước sự oanh kích của cơn bão tinh thần cho nên tề thiên lão tổ từ đầu trí cuối đều không hề lưu ý đến doanh thừa phong nhưng lão lại không ngờ rằng sinh mệnh của tên tiểu tử này lại cứng cỏi và ngoan cường đến vậy tuy lúc này toàn thân đấm máu nhìn rất khiếp sợ hơn nữa hơi thở thoi t h o á t giống như có thể đổ ngã bất cứ lúc nào nhưng cái hơi thở đó vẫn không chịu tát t h a nhẹ một tiếng tề thiên lão tổ nói doanh thừa phong lão phu vốn muốn tha cho ngươi một mạng sống nhưng đáng tiếc là ngươi lại tự tìm đến cái chết miệng lão nói ra câu nói mà ngay cả bản thân lão cũng không tin trường kiếm trong tay múa ra một luồng kiếm quang một tia hàn quang bay về phía doanh thừa phong đang đứng im bất động nếu như bị nhát kiếm này đâm trúng doanh thừa phong chắc chắn sẽ chết tuy nhiên đúng lúc này doanh thừa phong miễn cưỡng dơ cao cánh tay không biết tự lúc nào một cây hắc kỳ đã nằm trong tay hắn cán cờ cứng như kim cương chặn đứng đường kiếm quang kia liên sau đó doanh t h ừ a phong khẽ vung cây cờ lên đột nhiên hơn 150 t i tia hắc khí từ trong lá cờ bay ra ngoài mỗi một tia hắc khí này nhanh như tia chớp vừa trợt lóe lên đã biến thành một con quỷ binh hung bạo trên người chúng toát lên một nguồn sinh khí cường hãn và hưng mạnh đôi mắt của tề thiên lão tổ đ ố n g dưng trận tròn lên ngay cả tiếng nói của hắn cũng trở nên lắp bắp không nên lời hoàng Hoàng kim cảnh quỷ binh lão đã sử dụng hết trí bảo hộ thân trong nháy mắt đã tiêu diệt hơn trăm con quỷ binh hoàng kim cảnh đây là một sự việc vô cùng lợi hại nhưng mà doanh thừa phong lại vẫn có thể thả ra một số lượng quỷ binh tương đồng đây là điều không thể tin nổi giết dường như tiếu kêu được thoát ra từ cái răng doanh thừa phong khó khăn lắm mới nhả ra được một chữ tất cả quỷ binh đều đồng loạt s u n g lên một lần nữa vây kín t ề thiên lão tổ vào bên trong vây phấn doanh thừa phong sức cùng lực kiệt lúc này đầu hắn trợn c ụ c xuống chính thức chìm vào cơn hôn mê chương 507, cơn báo tinh thần trong đầu một luồng sức mạnh như dông tố không ngừng đánh vỗ đây là một loại sức mạnh tinh thần đạt tới mức cực hạn một luồng sức mạnh thần bí đạt đến cực điểm tề thiên lão tổ bóp nát quả cầu linh thạch biến dị thần kỳ kia, kia phóng thích ra cơn báo tinh thần vô cùng tận cơn báo này đã đánh tan phần đông quỷ binh hoàng kim cảnh biến chúng thành cho t à n và cũng đả thương binh vương song đầu và doanh thừa phong nếu như trên người họ không có linh khí phòng hộ cường lực vậy thì lúc này cũng đã biến thành cho bụi giống như quỷ binh hoàng kim cảnh rồi theo lý mà nói sau khi cơn bão tinh thần này qua đi những cơn dư chấn không gian sẽ dần dần biến mất nhưng lúc này doanh thừa phong không cảm thấy nhẹ nhõm chút nào hắn tuy hôn mê bất tỉnh nhung đôi lông mày n h u chặt toàn thân co c u t lại miệng và các nhóm cơ trên cơ thể vẫn không ngừng co giận hầu như lúc này hắn đáng chịu đựng cơn đau đớn kinh khủng tuy nhiên nếu so sánh với cơn bão tinh thần điên cuồng trong nao lúc này một chút đau trên người như này không thấm vào đâu cơn bão tinh thần cuồng loạn hung manh phong thích ra từ linh thạch biến dị khi tác động lên cơ thể của doanh thừa phong đồng thời cũng tác động mạnh vào thế giới tinh thần của hắn doanh thừa phong dù sao cũng là con người hơn nữa còn là người có kinh nghiệm sống của hai cuộc đời không giống như tư tưởng đơn thuần của binh vương song đầu khi bị cùng một cơn bão tinh thần tấn công tinh thần của hắn càng bị tác động mạnh đến mức không gì sánh ngang mà điều đáng buồn hơn là cơn bão tinh thần này còn gây cho trí linh nhiễu loạn vô số dòng điện lưu nhỏ bé điên cuồng chạy xuyên qua cơ thể hắn dường như toàn bộ cơ thể hắn đã biến thành một bảng bo mạch điện tử cũng may là cơ thể doanh thừa phong lúc này đang ở đỉnh cao sức mạnh khác xa so với cơ thể suy nhược k i ế p trước nếu không thì hắn đã sớm bị dòng điện phóng ra từ trí linh đốt cháy rồi nhưng cơ thể của hắn tuy có khả năng chịu đựng được nguồn áp lực này nhưng tình hình trong não lại không hề lạc quan tinh thần hắn trở nên hoảng hốt dường như bản thân đang đứng giữa biển khơi mênh mông không bờ bến mà dưới chân hắn lại chỉ có mỗi chiếc thuyền lá bất cứ lúc nào cũng có thể bị lật út xuống biển khơi mênh ngông từ xa xa mây đen dày đặc sấm chớp loa trời ở nơi tận cùng của tầm mắt cơn cuồng phong báo tố đang được hình thành và mỗi lúc một t i ế n sắc gần c h u y ể n c ủ a tui nét trong đầu của doanh thừa phong đông thấy trống rỗng vào lúc này hắn dường như đã quên mất thân phận và lai lịch của bản thân trong đầu chỉ có một ý nghĩ hắn muốn dốc hết sức lực để thoát khỏi cơn rông bão này nếu không hắn sẽ bị sóng biển đánh lật trở thành mồi ngon cho các loài cá trong biển hắn đảo mắt t r u n g quanh nhặt lấy một mái chèo trên thuyền ra sức chèo thuyền hắn có thể thề với trời bản thân hắn chưa từng chèo thuyền nhưng có lẽ đứng trước nguy cơ nên đã phát huy tiềm lực trong người hắn cho nên hắn bơi thuyền nhanh như một mũi tên mừng rỡ như điên cuồng doanh thừa phong khi quay đầu nhìn lại phía sau sắc mặt không khỏi xanh m é t bởi vì cơ r ô n g báo phía sau lưng hắn đang phong tỏa càng lúc càng nhanh tận mắt nhìn thấy một cơn lốc vòi rồng khổng lồ đang dần dần hình thành trong lòng doanh thừa phong hoảng hốt hắn kêu lên một tiếng kinh hoàng sử dụng hết sức bình sinh trong lòng hắn tràn ngập nỗi sợ hãi mà nỗi sợ hãi càng biến thành sức mạnh to lớn hơn khiến tay hắn càng trèo nhanh và mạnh hơn h u y ễ n cảnh đây là một h u y ễ n cảnh không gì có thể chân thực hơn bản thân đang xa lầy vào trong h u y ễ n cảnh nhưng doanh thừa phong không hề phát hiện ra điều này sức mạnh tinh thần của hắn vận chuyển một cách điên cuồng tốc độ đó đã đạt đến mức độ khiến người ta không thể tin nổi oanh oanh oanh trong đầu hắn vang lên những tiếng nổ rền vang như sấm những tầng mây trên không trung cuối cũng đã hạ xuống nặng nề mây đen trên đầu hắn xuống thấp d ư ờ n g như có thể giơ tay với tới ánh mắt của doanh thừa phong tràn đầy nỗi sợ hãi khi đối mặt với sức mạnh vô phương chống đỡ của thiên nhiên bất cứ người nào cũng đều sản sinh ra ý nghĩ tuyệt vọng trong lòng chỉ có điều hắn không chịu bỏ cuộc đến cả bản thân hắn cũng không hiểu vì sao biết do nỗi vất vả vô công nhưng lại vẫn kiên trì không nản hắn không thể hiểu nổi lòng kiên trì này đến từ đâu trên thực tế khi một con người đã chết một lần vì một nguyên nhân nào đó nhưng cuối cùng lại sống dậy từ trong coi chết đi ra vậy thì khát vọng sống của người đó sẽ mãnh liệt gấp chăn lần so với người thường bởi vì hắn đã từng thể nghiệm sự sợ hãi và cái sự âm mú lạnh lẽo của cái chết cho nên khi hắn được hồi sinh trở lại càng trở nên q u ý trọng cơ hội sống vô cùng hiếm hoi này bởi vậy tuy lúc này trong đầu hắn hoàn toàn trống rỗng không hề có bất kỳ ký ức nào về quá khứ nhưng khi gặp phải nguy hiểm không thể nào chống đỡ nổi hắn lại dốc toàn lực mong tìm lại sự sống ảo cơn sóng lớn cuối cùng đã đuổi đến gần những cơn sóng gió điên cuồng trong nháy mắt đã khiến toàn thân hắn lướt sũng doanh t h ừ a phong neo h mắt lại hắn bông phát hiện bản thân đã đã chui vào trong trung tâm cơn bão tứ phía xung quanh người hắn đều là cuồng phong bạo vũ tuy hắn ngồi trên thuyền nhưng căn bản không biết bơi về hướng nào cảm giác sợ h ã i tột cùng dường như hóa thành một cánh tay khổng lộ xiết chặn trái tim hắn doanh thửa phong thép vang một tiếng hắn vung mái trèo lên ra sức vùng ấy hắn chỉ biết rằng lúc này đây cần phải làm một việc nếu không thì chỉ cần cảm giác sợ h ã i thôi cũng đủ để lấy mất cái mạng nhỏ của hắn con thuyền nhỏ bé cứ lên xuống dập dềnh không ngừng trong mưa bão lồng ngực của doanh thừa phong cũng nổi sóng cuồn cuộn cuối cùng hắn không chịu đựng được nữa há to miệng phun ra đầy một bụng nước đắng nhưng dù cho lúc này hai tay hắn vẫn không chút tạm dừng mái trèo trên thuyền liên tục khua lên cái tư thế của hắn hầu như đã biến thành một cỗ máy tự động cho đến khi chiếc thuyền nhỏ bị sóng đánh lật nào hoặc giả hắn t r ô n mình dưới đáy biển nếu không thì hắn sẽ không bao giờ bỏ cuộc sóng giò càng lúc càng lớn vì thế càng trở nên mãnh liệt chỉ có những điều không nghĩ ra được chứ không có chuyện không làm được nhưng mà cho dù sóng gió có cuồng liến đến mấy đều không làm cho doanh thừa phong vung tay chịu thua đột nhiên trong sóng gió thét gạo vang lên một tiếng thét lớn kinh thiên động địa ở dưới nước biển một bóng đen dài đến trăm trượng xuất hiện đây là một sinh vật hình rắn không rõ nguồn gốc thân hình nó có đường kính đạt đến mười trượng nổi bồng b ề n theo sóng nước mênh ngông trong lòng doanh thừa phong kêu khổ nếu bị con t h ú khổng lồ này bắt gặp vậy thì cái thuyền nhỏ bé dưới mông đít chắc là sẽ gặp h o a rồi ẩm tiếng gầm rú vang trời nổi lên trong cơn phong ba bao táp hai cái đèn lồng tỏa sáng lấp lóe giữa bầu không khí âm ú quỷ quái đây chính là hai con mắt của quái t h ú khổng lồ đang nhìn chằm chằm vào doanh thừa phong đứng trước cái thân hình to lớn của nó doanh thừa phong giống như một hạt cắt không đáng được nhắc tới nhưng nó lại tìm thấy một con người trong cơn báo tố điên cuồng hơn nữa lại muốn lấy con người kia làm mồi cho bữa tối của nó doanh thừa phong đã nhụt trí không còn hy vọng sống nếu chỉ đơn t h u ầ n bị sóng biển tấn công hắn vẫn còn có thể cầm cự nhưng cộng thêm con quái thú khủng khiếp này đó không phải sức người có thể chống đỡ hơn nữa nếu như rơi vào bụng quái thú bị nó nuốt sống thế mới là khổ hình t à n n h ẫ n nhất thế giới trong lòng doanh thừa phong nổi lên kia tuyệt vọng đầu tiên hắn thậm chí còn nghĩ tới việc tự kết liễu đợi mình để cầu thoát khỏi kết cục bi thảm là bị con quái thú ăn thịt hắn trợn cảm thấy e o hắn cứng lại túi đầu nhìn hắn không khỏi c h ố mắt lẻ lưới ở đấy không ngờ lại có một có dao găm lúc này hắn toàn lực bỏ chạy không để ý trên người còn có một hung khí như vậy ẩm dưới biển con quái vật giống lên một tiếng lắc lư cái đuôi chầm chậm bơi về phía doanh thừa phong tuy sóng gió trên mặt biển rất côn bạo nhưng hầu như không có ảnh hưởng đối với con hải thú nó cứ thỏa sức bơi lội tự do trên biển doanh thừa phong cắn răng đưa tay sờ bên hông lấy ra một dao găm lười dao được mài sắc nhọn sáng lóa dù trong báo tối giữa biển khơi nó vẫn ánh lên sáng ngời doanh thừa phong n g n g đầu nhìn chăm chú vào con quái thú đang bơi tiến lại gần hắn cơ thể hắn khẽ phát run cho dù không muốn bị con hải quái nuốt vào b ụ n g cũng không có cách nào thoát khỏi sự phong tỏa của sóng biển bao la vậy thì chỉ còn duy nhất một con đường này có thể lựa chọn mũi dao chia thẳng vào cổ họng mình chỉ cần hơi dùng sức là có thể đâm xuyên cổ họng đến lúc đó ngay cả đại la kim tiên d á n g thế cũng đừng mong cứu sống hắn từ xa con quái thú vẫn tiếp tục bơi đến gần dường như sự sống chết của doanh thừa phong không liên quan tới nó sóng biển vẫn dâng lên cuồn cuộn như vĩnh viễn không bao giờ ngừng lại mà doanh thừa phong tay cầm dao găm run run không biết vì sao từ dưới đ ấ y lòng hắn vẫn có một tiếng kêu gào âm ỉ doanh thừa phong doanh thừa phong đây là tên của hắn là tiếng gọi từ nơi sâu thẳm trong trí não của hắn hắn túi thấp đầu xuống tỉ mỉ truy tìm nguồn gốc của tiếng gọi thần tình trên khuôn mặt hắn lập tức trở nên cổ quái bởi vì hắn phát hiện cái âm thanh này không ngờ lại phát ra từ chiếc thuyền lá dưới c h â n hắn doanh thửa phong chố mắt l i ễ u lưỡi thuyền lá tự nhiên phát ra âm thanh thật không thể tin được đầu hắn như đột nhiên bị mở cửa hắn mơ màng nổi lên vài cái ý nghĩ trong đầu ta là ai tại sao lại đến nơi này đột nhiên hắn túi thấp đầu nhìn xuống dưới chân chiếc thuyền nhỏ dưới chân tuy bị trao đảo đ i n cuồng nhưng trước sự đánh vô của những cơn sóng gió khổng lồ nó vẫn không bị lật chìm và cũng không bị tổn hại gì uy lực của biển cả vô cùng mạnh mẽ chỉ là một chiếc thuyền lá nhỏ bé làm sao có thể giữ lành nguyên vẹn hắn hít sâu một hơi trái tim đang đập mạnh điên cuồng kia từ từ ổn định trở lại cuối cùng hắn ngẩng đầu nhìn về nơi xa xa phía trước con t h u khổng lồ trong biển tuy vẫn đang dần dần tới gần nhưng trong mắt hắn nó không còn đáng sợ nữa khi con tim hắn bình tĩnh trở lại hắn đã nhớ lại mọi thứ hắn ngửa đầu phá lên cười ha hả ta là doanh thừa phong cơn báo tinh thần đáng chết kia ngươi có giỏi thì đến đây giọng nói của hắn vang lên như sấm ầm ầm vang vọng khắp đất trời sau tiếng thét vang của doanh thừa phong sự ảnh hưởng như ngày tận thế kia đột nhiên dừng lại dường như thời đang ngưng đọng trên không trung đ ỗ n g nhiên nứt ra một cái hố trọn một t r u n g sáng mang theo ánh vàng kim từ trên trời giang xuống chiếu thẳng đứng vào người hắn doanh thừa phong nhắm hai mắt lại lặng lẽ hưởng thụ mọi thứ một lúc lâu sau mọi thứ trước mắt biến mất hoàn toàn khi hắn mở đôi mắt bản thân đã trở về trong cái huyệt động đó mà lúc này hắn cảm ứng sơ qua sức mạnh tinh thần của mình doanh thừa phong không khỏi mừng rỡ như điên chương năm trăm linh tám hoàng kim cảnh ý niệm vừa l o a lên sức mạnh tinh thần trong não đột nhiên cuộn sóng như phan giang đ ả o hải không biết vì sao vào giây phút doanh thừa phong vùng thoát khỏi h u y ễ n cảnh khiếp sợ đó hắn đột nhiên cảm thụ được sức mạnh tinh thần tăng lên mãnh liệt luôn sức mạnh này vô cùng hùng hậu và vững chắc Đã đạt đến mức độ trước mức k hoàng kim cảnh miệng doanh thừa phong thì thào mấy chữ ngay cả bản thân hắn cũng không dám tin vào sự thực tuy chỉ vẹn vẹn sau mấy hơi thở ngắn ngủ nhưng doanh thừa phong đã xác định sức mạnh tinh thần của mình đã đạt được sự đột phá to lớn h ắ nhưng đã t à Hoàng Hoàng n công tấn thăng lên Hoàng Kim Cảnh.、Sức、mạnh tinh thần của Hoàng Kim Cảnh, chỉ cần nghĩ đến thôi đã khiến n h chỉ thôi Sức của g Kim Kim đã ờ i ta t h đột phá lên bản ạ c c h Ngân h hắn đã thân ừ n lần n g g vô số ĩ đến một ngày thăng cấp lên Hoàng、Kim、Cảnh, thậm chí là tấn thăng lên Tử Kim Cảnh. Nhưng bản một Kim thậm Kim Tử t là chí h cấp hắn cũng biết nếu như chỉ theo đuổi tốc độ tiến cấp nhất định sẽ gây nên hậu hoạn bất ổn căn bản hơn nữa còn gieo mầm ngống nguy hại cho việc tu luyện ngày sau cho nên hắn tuy sử dụng đủ các loại biện pháp để trợ giúp cho việc tu luyện nhưng cũng đồng thời không ngừng lựa chọn các biện pháp nâng cao sức mạnh bản thân bởi vì hắn biết rằng cho dù bản thân tu luyện khắc khổ đến mấy cũng không mơ tưởng tiến bộ trong khoảng thời gian ngắn nhưng lần này lại rất khác biệt khi hắn bừng tỉnh từ trong h u y ễ n cảnh mà sau khi nghĩ lại khiến người ra phải kinh hãi thì sức mạnh tinh thần trong hắn tự nhiên đột phá hai tay nắm chặt thành nằm đấm doanh thừa phong hồi tưởng lại từng chi tiết vừa mới xảy ra nghĩ tới lúc đứng trước nguy cơ không khỏi toát mồ hôi hột hắn nhớ rõ cái cảnh tượng chính mình lấy ra con dao găm ghi sát vào cổ họng mình tuy mọi thứ đều xảy ra trong thế giới tinh thần nhưng doanh thừa phong lại hiểu rõ nếu như bản thân hắn bị con dao găm kia đâm vào vậy thì hắn sẽ rơi vào cảnh ngộ vô cùng bi thảm bản thân hắn quả thực rất có thể tự sát trong thế giới tinh thần từ đó sẽ rơi vào trạng thái tử vong não khi đó cho dù thân thể hắn vẫn còn một tia sự sống nhưng đã không khác gì người thực vật rồi không vẫn còn một vài sự khác biệt ít nhất người thực vật vẫn có khả năng hồi tỉnh nhưng riêng hắn thì không còn có khả năng tỉnh lại như vậy thở dài một hơi hắn cảm thấy vô cùng may mắn vì đã bừng tỉnh vào thời khắc mấu chốt cuối cùng lúc này hắn đã hiểu ra toàn bộ quá trình đại dương mênh mông kia phong ba báo táp mù trời và con quái thú ghê rợn không thể kháng cự kia thực ra đều là một loại huyễn cảnh tinh thần mà kẻ tội đồ tạo ra cái huyễn cảnh này chính là tề thiên lão tổ bóp vỡ linh thạch biến dị cơn báo tinh thần bên trong linh thạch không chỉ có sức mạnh hủy diệt trực tiếp kẻ địch mà còn các dư sóng của nó cũng có sức mạnh không thể tin nổi huyễn cảnh bất ngờ xuất hiện trong đầu hắn chính là do chịu sự ảnh hưởng của cơn báo tinh thần sinh ra hơn nữa hắn còn có một dự cảm mơ hồ nếu là một người bình thường xuất hiện trong cảnh tượng đó chỉ sợ rằng không thể đặt chân lên thuyền lá mà là rơi trực tiếp xuống nước biển nhưng trong trí não của doanh thừa phong lại vẫn có sự tồn tại của một chiếc thuyền lá không thể bỏ qua c h í linh Cái sinh một ệ n năng thần kỳ này h trí kỳ có m s ứ chiếc m ạ n khó không thể hình dung, dù cho là huyện cảnh hùng mạnh như vậy cũng không thể xem nhẹ có cũng tồn t dung, dù là vậy xem ạ sự của nó. Vì t h nó thành đã trở h h ỗ rửa duy n ấ thuyền c o doanh phong, cho doanh thừa phong. thừa nữa thừa hơn còn là chỗ đứng chân chỗ chiếc h Một t là lá nhỏ nhoi cô liêu giữa biển khơi mênh ông chính là hóa thân của trí linh vào trong h u y ễ n cảnh chính bởi vì có cái thuyền lá này cho nên doanh thừa phong mức độ uy hiếp doanh thừa phong cảm thụ được đã giảm đi rất nhiều cũng khiến cho phẩm chất ý chí kiên nhẫn của hắn được phát huy cao độ nhất cần phải biết từ đầu trí cuối dù cho sóng gió biển cả có cuồng bạo đến đâu đều không thể l ậ n chìm chiếc thuyền lá nhỏ nhoi dưới chân hắn chính vì có một chỗ đứng vững chắc này doanh thừa phong mới có thể kiên trì tới phút cuối mà cuối cùng đúng vào lúc doanh thừa phong chuẩn bị tự tìm đến cái chết cũng là trí linh đã thông qua mối liên hệ thần bí giữa hai người không ngừng cất tiếng gọi mới khiến hắn thoát ra khỏi sự đeo bám của ách vận và phá vỡ huyễn cảnh từ trong bừng tỉnh trở lại tề thiên lão tổ đã từng nói một khi rơi vào trong huyễn cảnh muốn dốc sức trốn thoát ra ngoài tuyệt đối là việc làm không có mấy người đạt được nếu như có thể ngộ tỉnh từ bên trong đó vậy thì sẽ thu được thành quả vô cùng to lớn đối với người tu luyện đặc biệt là linh sư bọn họ chủ yếu tu luyện sức mạnh tinh thần khi chịu đựng sự tấn công của cơn báo tinh thần và kiên trì đến cuối cùng và phá vỡ được n g u y ễ n cảnh sẽ đạt được hiệu quả càng lớn hơn nữa sức mạnh tinh thần của doanh thừa phong chỉ là bạch ngân cảnh mà thôi vẫn còn một khoảng cách xa để đạt được cảnh giới đỉnh cao này nhưng trải qua cơn mê hoặc huyễn cảnh này trong lúc phá vỡ huyễn cảnh thoát ra ngoài sức mạnh tinh thần của hắn cũng đột phá cực hạn trở thành một cường giả hoàng kim cảnh cơ may lần này tuyệt đối là một cơ may chỉ có thể gặp ngẫu nhiên chứ không thể cầu được tuy nhiên nếu như có cơ hội lựa chọn doanh thừa phong không hề hy vọng mình gặp phải cảnh ngộ này sự nguy hiểm của huyễn cảnh không phải là chân thực nhưng hiệu quả của nó thì là không thua kém chân thực chỉ sơ xuất một cái sẽ bị xa lầy và cơn hôn mê vĩnh cửu cho dù là người ngông cuồng đến mấy cũng không dám thử http những ý nghĩ này của hắn tuy chỉ thoáng qua trong tích tắc liền sau đó hắn chớp mắt mấy cái góp chân giống như được lắp l ò so đột nhiên nhảy bật lên sau phút giây hồi tưởng doanh t h ừ a phong cuối cùng nhớ lại tình hình của phút giây trước khi hôn mê toàn bộ quỷ binh hoàng kim cảnh trong hát trướng kỳ được hắn thả ra ngoài và đang hướng hướng về phía tể thiên lão tổ đây là hình ảnh cuối cùng ánh lên trong đầu hắn sau đó ý niệm của hắn liền bị kéo vào trong viễn cảnh không còn biết sự việc tiếp sau xảy ra như thế nào nữa lúc này sau khi tỉnh táo lại hắn đưa mắt nhìn xung quanh không khỏi giật mình trong cái đại đường trống trải này binh vương song đầu vẫn đang nằm hôn mê bất tỉnh còn xung quanh hắn có hơn mười con quỷ binh hoàng kim cảnh vây quanh bảo vệ những con quỷ binh còn lại và tề thiên láo tổ thì không thấy tung tích đâu nữa trong lòng chấm ngâm một lát hắn truyền một tia nghi vấn vào trong một con quỷ binh chốc lát sau hắn đột nhiên hiểu ra sự việc đã xảy ra từ sau khi bản thân hắn bị hôn mê điều khiến hắn khiếp sợ là hắn đã hôn mê một ngày một đêm rồi nhưng khoảng thời gian bị con sóng đại hải tấn c ô n và rằng co với con quái thú trong thế giới tinh thần hầu như không lâu như thế xem ra thời gian dịch chuyển trong thế giới tinh thần không giống với thời gian thế giới bên ngoài trong khoảng thời gian một ngày một đêm này tề thiên lão tổ đã gặp phải sự vây đánh của hơn trăm con quỷ binh hoàng kim cảnh mà lao ta quả thật cũng đã thi triển toàn bộ thực lực của một cường giả t ử kim cảnh lão đã chém giết lũ quỷ binh tới hàng chục lần nếu như nơi này không phải là âm phong quỷ vực n ợ t như lũ quỷ binh không có đặc tính hút quỷ khí để tự hồi phục ít nhất hiện giờ số lượng quỷ binh cũng phải giảm được bốn phần rồi sau cùng tề thiên lão tổ khổ chiến một ngày một đêm cuối cùng dưới sự vây hãm của bảy quỷ binh mở đường máu thoát khỏi vòng cây lao rời khỏi đại đường và lần theo con đường thông ra ngoài khu di tích trốn chạy ra bên ngoài nhưng những con quỷ binh này đã được doanh thừa phong dặn r ò chúng đương nhiên không chịu bông tha ngoài hơn mười con quỷ binh ở lại bảo về doanh thừa phong và binh vương s o n g đầu ra số quỷ binh còn lại đều truy đuổi đến cùng chân mày khe n h ư lên doanh thừa phong tiện tay thao tác bá vương thương và lang vương thuẫn ý niệm tinh thần quét qua một lượn tim hắn chợt đau âm ỉ lúc này hai khí linh tàng ẩn trong linh khí tuy vẫn chưa bị tiêu tan nhưng đã chìm vào giấc ngủ say đây là kết quả tạo nên sau khi kháng cự kịch liệt cơn báo tinh thần sự h u n g mạnh của cơn báo tinh thần là không thể tưởng tượng được không chỉ khí linh rơi vào giấc ngủ say ngay cả bá vương thương và làng vương thuẫn cũng xuất hiện vết dạn tuy nói những vết dạn này dùng mắt thường không thể phát hiện ra nhưng mối quan hệ giữa hai linh khí này với doanh thừa phong là không gì sánh bằng bất cứ một chút biến đổi nào hắn đều có thể biết rõ hắn tỏ ra vô cùng phẫn nộ hừ lên một tiếng nặng nề doanh thừa phong đem hai linh khí này cất vào trong túi không gian cầm cây hát trướng kỳ khẽ vung lên binh vương s o n g đầu liền hóa thành một làn khói đen bay vào trong túi ngay sau đó cổ tay khẽ xoay chuyển lấy ra hàn băng trường kiếm theo lời của quỷ binh tề thiên lão tổ nhiều nhất cũng không quá một canh giờ hơn nữa bên trong khu di tích có nhiều quỷ binh hoàng kim cảnh bao vây như vậy chắc chắn có thể kéo dài thời gian vây hãm lao ta lúc này khả năng bọn chúng vẫn chưa rời khỏi di tích là rất cao tuy nhiên đúng lúc hắn muốn nhấc chân đuổi theo đột nhiên ngược lại trong đầu linh khí bá vương thương ngầm phát ra một luồng tín hiệu doanh thửa phong trần trừ một chút quay ngoắt người chui tọt vào trong mật thất phía dưới cánh cửa lật với một tốc độ không gì so sánh bằng hắn khẽ khàng lấy bá vương thương đặt vào trong huyết trì cây thương vừa mới tiếp xúc với long huyết nồng đặc đột nhiên phát ra tiếng kêu vu vu lượng lớn máu tươi nhanh chóng dâng lên bao trọn lên nó mắt nhìn bá vương thương dần dần chìm sâu xuống đáy huyết trì doanh thừa phong đột nhiên n g n g đầu mắt hắn lóe lên một k i a hung quang sắc khí thân hình thoát tẩn quỷ ảnh thân pháp đã được thi triển đến cực hạ đồng thời trí linh trong đầu cũng phát động toàn lực đang liên hệ với bảy quỷ binh hoàng kim cảnh nơi xa đúng như dự đoán của hắn tề h thiên lão tổ tuy toàn lực thi triển không còn giữ chút nào nhưng khi đối mặt với hơn trăm con quỷ binh hoàng kim cảnh lão vẫn không có cách nào kháng cự nổi chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mạng sống vừa chiếng vừa thoái lui nhưng nơi đây là âm phong quỷ vực toàn bộ quỷ binh trong một lúc đều bị đáng tan giết sạch nếu không bất kể chúng bị thương cỡ nào đều có thể hồi phục nguyên trạng trong thời gian rất ngắn mà trên người tề thiên lão tổ có không ít dược liệu chân quý nhưng lại làm sao có thể đấu sức với lũ quỷ binh liên miên được tiếp sức lão đã dở hết mọi loại thủ đoạn thậm chí trong vòng một canh giờ ngắn ngủi đã vỡ tung mất mấy bộ linh khí cấp hoàng kim cảnh mới mở đường máu thoát khỏi sự truy sát của lũ quỷ binh hiện giờ vọng nhìn về phía cửa và o của khu di tích tề thiên lão tổ đã nhìn thấy một tia ánh sáng bên ngoài trong lòng lão vui mừng tột độ chỉ cần thoát khỏi cái nơi chết t i ệ t này sức chiến đấu của lũ quỷ binh này ít nhất cũng suy giảm hơn nữa tới lúc đó lao ta mới có hy vọng chính thức thoát khỏi vòng đây ánh hào quang trước mắt lóe lên cửa ra của khu di tích dường như sắp chạm tay được vào rồi lao dốc nốt chút chân khí cuối cùng trong người phóng thích ra một đường kiếm quang sáng lỏa càn quét sạch mọi trở ngại trước mặt nhưng vào lúc thân hình lão lay động chuẩn bị xông ra khỏi khu di tích một đường hào quang còn rực rỡ hơn dường như xuất hiện từ trong hư không mang theo thứ ánh sáng thần thánh không gì so sáng được đêm thẳng về phía ngực lão chương năm trăm linh chín một đòn sấm xét nhát kiếm này tòa ánh hào quang xa tới vạn trượng nhát kiếm này khí thế hừng hực nhát kiếm này cái thế vo s o n g phảng phất một mặt trời nhỏ đột nhiên dâng lên từ phía trước khí tức do cái mặt trời này phát ra nóng rực nhưng lại tràn đầy hàn khí lạnh q u ó n g trên người tề thiên lão tổ đột nhiên bị một lớp băng mỏng đông kết ngay cả trên tóc của lão cũng có những hạt băng nhơ nhỏ ánh lên long lanh á sắc mặt của tề thiên lão tổ đại biến lão đông kêu giống lên một tiếng to trường kiếm trong tay chuyển ngược nhanh như bay từng đợt kiếm khí phá không bay ra dậy lên từng vòng dao động năng lượng nhưng mà cái mặt trời băng tuyết kia lại đột nhiên vỡ vụ từ trong luồng hào quang này một đường ánh sáng với tốc độ không gì sánh bằng xuyên thấu không gian xuyên thấu tất cả mọi thứ hung hãn đâm thẳng vào nguồn năng lượng kiếm quang của t ề thiên lão tổ lúc này quanh người t ề thiên lão tổ tràn ngập dư s ó n g kiếm khí loại dư sóng này có thể khiến lão ta chống chịu được luồng sức mạnh khổng lồ nếu như s o n g quyền o à n h kích lên người lão chắc chắn lực lượng sẽ bị phân tán đều ra ngoài nhưng điều đáng tiếc là lúc này vật đâm chúng người tề thiên lão tổ lại không phải là hai nằm đấm mà là một thanh kiếm thanh trưởng kiếm hung bạo vô cùng đinh một â m trói thai vang lên tề thiên lão tổ kêu lên một tiếng lảo đảo lùi về phía sau trên ngực lão xuất hiện một lỗ thủng to lớn máu tơi ư hào hào men theo linh giáp trước ngực tuân chạy xuống dưới sắc mặt lao b i ế n thành một màu xám nhát kiếm này không chỉ chặt đứt đường lui của lão cũng cắt đứt sức sống trong cơ thể lão vành cơ thể lão va mạnh vào một con quỷ binh hoàng kim cảnh khiến cho nó bị bắn lên không trung nhưng càng nhiều quỷ binh nhất loạt xông lên chúng gào thét cắn xé đua nhau xông tới bao vây kín t ề thiên lão tổ vào trong vòng vây nằm trong vòng vây kín mít của quỷ binh miệng t ề thiên lão tổ đang chảy ra máu từ nơi khỏe mắt lao đã nhìn thấy một bóng người có phần quen thuộc thế là đôi mắt lao trợn tròn lên doanh thừa phong người thanh niên đang đứng một bên nhìn treo trên miệng một nụ cường châm biến không ngờ vẫn bị chết dưới sự công kích của cơn báo tinh thần mà lại xuất hiện nơi đây với thần thái uy phong như long h ổ trên tay hắn còn có một thanh trường kiếm tỏa ra những ánh hàn quang sắp bén trên thân kiếm không ngừng tuôn chạy từng luồng hào quang giống như một con linh xà đang n g ố lượn trên đầu linh xà lộ ra hàm răng nanh sắc nhọn khóa chặt lấy thân ảnh của lão sau đó cảnh sát trong con mắt lão đã bị hình ảnh của những con quỷ binh hoàng kim cảnh lấp đầy rồi không còn chỗ trống để nhìn thấy bất cứ thứ gì khác nữa doanh thửa phong tay cầm hàn băng trường kiếm trên mặt hắn hiện lên một k i a vui mừng phát ra từ nội tâm cái bí pháp đoạn tầng điệp ra này quả nhiên là cần phải có một nguồn sức mạnh tinh thần thâm hậu và to lớn mới có thể không ngừng nâng cao và thi triển khi mà sức mạnh tinh thần của hắn chỉ ở cấp độ bạch ngân cảnh nhiều nhất hắn cũng chỉ thi triển bí pháp này đến cấp bốn nhưng lúc này hắn lại có thể dễ dàng thi triển nó đến cấp năm rồi cộng thêm sự trợ giúp của khí linh hàn băng trường kiếm không ngờ bí pháp này lại được hắn thi triển tới cấp sáu có tới bảy luồng sức mạnh tinh thần quấn quanh thân trường kiếm khiến cho tốc độ và h uy năng của nó đều phát huy đến cực hạn chỉ trong n g á y mắt đây đã là một loại kỹ năng có thể vượt cấp khiêu chiến siêu cấp dù cho ngày thường gặp phải tề thiên lão tổ cũng có thể dựa vào kỹ năng này mà đối đầu ngang cơ mà lúc này sau khi tề thiên lão tổ đã trải qua một ngày một đêm không ngừng nghỉ khổ chiến với lũ quỷ binh đã đến mức sức cùng lực kiệt rồi vào lúc sắp sửa thoát thân lại bị một đòn lôi đình này dập tắt hy vọng chìm vào trong vòng vây của lũ quỷ binh hoàng kim cảnh từ đó không còn có cơ hội thoát thân những tiếng kêu rú của bảy quỷ binh đinh thai nhức góc m à khí tức cầu tề thiên lão tổ bị bao vây bên trong lại càng lúc càng suy yếu cho đến lúc tiêu biến triệt đề doanh thừa phong than thở một hơi hắn khua nhẹ tay quỷ binh hoàng kim cảnh đột nhiên phân tán ra túi đầu nhìn đôi chân mày của doanh thừa phong không khỏi nhữ lại tuy rằng số người chết dưới tay hắn không phải là ít nhưng cái chết của tề thiên lão tổ lại là quá bi thảm thân thể của lão đã bị lũ quỷ binh xé thành những mảnh vụn dù cho thần tiên đến cũng chưa chắc có thể ghép lại các mảnh vụn thành một cơ thể hoàn chỉnh một vị cường giả tử kim cảnh không ngờ lại bỏ mạng nơi này hơn nữa còn bị chết bởi cái phương thức thê thảm như vậy quả thực là khiến người ta không khỏi cảm thán thực ra lão a nhĩ pháp đặc cũng bị chết ở trong tay số đông quỷ binh nhưng số lượng quỷ binh lúc đó còn thua xa hiện giờ doanh thừa phong lại càng không ngừng chú ý từng giây phút cho nên mới giữ nguyên cho lão được toàn thơi nhưng tề thiên l á o tổ lại không như vậy vị cường giả t ử kim cảnh này sử dụng linh thạch biến dị đã đem đến tổn thất rất lớn cho hắn tuy nói hắn may mắn đột phá cực hạn khiến cho sức mạnh tinh thân tấn thăng lên hoàng kim cảnh nhưng h ệ nghĩ đến tổn hại của cơn báo tinh thần gây nên là khiến cho doanh thừa phong cảm thấy từng cơn đau lòng bước chậm rãi lên phía trước hắn lắc đầu tỏ ra h à o não tuy lũ quỷ binh hoàng kim cảnh này có sở hữu trí tuệ nhưng trí thông minh của chúng lại không được cao trong trận chiến với tề thiên lão tổ tuy đều phát huy toàn bộ thực lực nhưng cũng chỉ vì thế sau khi tể thiên lão tổ chết đi chúng cũng phá hoại sạch sành xanh mọi thứ đ ổ trên người lão đừng nói những linh khí trên người lão như linh giáp bao cổ tay mà ngay cả t h à n h trường kiếm đã đạt đến cấp độ tử kim cảnh kia cũng gây vụn thành nhiều mảnh dưới sự oanh kích toàn lực của lũ quỷ binh tuy doanh thừa phong là một bậc thầy kiệt xuất trong rèn đúc linh khí nhưng cũng nghĩ rằng mình có thể tu sửa được những linh khí hư hỏng này hoặc có thể nói nếu như phải hao phí tâm sức để khôi phục chúng không bằng đem chúng bỏ vào nồi nấu lại rồi làm mới còn đỡ tốn công sức hơn nhiều tuy nhiên có một thứ chưa bị lũ quỷ binh phá hủy đó là một chiếc nhẫn nhìn có vẻ rất bình thường trên chiếc nhẫn phảng phất một tia sóng linh lực mờ nhạt nếu như chỉ bằng cái nhìn đầu tiên doanh t h ừ a phong có thể sẽ cho rằng đây chỉ là một thứ đồ trang sức bình thường mà thôi nhưng linh khí này có thể vào lúc này vẫn giữ được nguyên vẹn không hề đơn giản chút nào hắn đưa tay vẫy chiếc nhẫn kia đột nhiên bay vào tay hắn ý niệm tinh thần phóng thích ra thâm lặng cảm ứng một chút doanh thừa phong kinh ngạc kêu lên hắn cuối cùng đã hiểu rõ vì sao vật này vẫn giữ được nguyên vẹn dưới sự phá hoại điên loạn của lũ quỷ binh đó là bởi vì chiếc nhẫn này là một vật phẩm không gian thực ra vật phẩm không gian có thể tồn tại với các loại hình thức khác nhau không chỉ là túi không gian còn có nhẫn vòng tay thắt lưng không gian nhưng túi không gian là vật phẩm không gian dễ có được nhất trong thế giới linh đạo còn những thiết bị không gian khác doanh thừa phong cũng chỉ được đọc trong sách v ở mà thôi ánh mắt dị thường liếc nhìn mặt đất hỗn độn trong lòng doanh thừa phong thầm kinh ngạc không ngờ gia tộc a nhĩ pháp đặc không có được một bảo vật nào nhưng lại để cho t ề thiên lão tổ giành được nghĩ lại về viên linh thạch biến dị trong tay lão và viên đ á định vị mà lao a nhĩ pháp đặc cướp đoạt từ tay lao ta doanh thừa phong lại càng mong đợi cái vô biên huyễn cảnh kia hoặc giả sau khi hắn xông vào huyễn cảnh có thể giành được đồ vật tốt hơn nữa không chừng đột nhiên sức mạnh tinh thần của doanh thừa phong thâm nhập vào bên trong c h ế c nhẫn hắn ngẩn người một lát trong lòng lõe lên một nghi vấn tề thiên lão tổ là một võ giả hùng mạnh lão ta chưa từng tu luyện lực lượng tinh thần vậy thì lão làm thế nào để sử dụng thiết bị không gian hơn nữa sức mạnh tinh thần của mình trong khi thăm dò thiết bị không gian không ngờ có thể tiến thẳng vào nội bộ không gian không hề giữa đường không hề bắt gặp dấu ấn tinh thần nào điều này nằm ngoài dự liệu của hắn nhìn vết máu loang lổ trên đất tề thiên lão tổ tuyệt đối không thể cải tử hoàn sinh để trả lời những nghi vấn của hắn có điều thiết bị không gian phát hiện được từ trên người lao khiến doanh thừa phong cũng nghĩ ra một khả năng liệu có phải sau khi chân khí của một võ giả đạt đến từ kim cảnh nguồn chân khí khổng lồ đó đã có một năng lực nào đó mà chỉ có duy nhất sức mạnh tinh thần mới có được lắc lắc cái đầu doanh thừa phong bình tâm lại bắt đầu thăm dò mọi thứ bên trong chiếc nhẫn không gian nhưng chỉ một lát sau hắn đã thất vọng bỏ cuộc bởi vì bên trong chiếc nhẫn không gian này không có nhiều đồ vật ngoài một số lọ thuốc trị thương gia Cơ b ả nhưng là k ô không còn gì khác. Nếu、so、sánh với túi không n còn Nếu sánh gian của Lào Nhị Pháp đặc, thứ này quá nghèo nàn không xứng đáng xuất hiện trên g gì khác. của Đặc, của c Pháp thứ quá xuất so Lào với vị túi tay một A ờ giả i tử k mà cảnh. Nhưng m doanh t h ừ a phong lại không hề hay biết võ giả và linh giả có những khác biệt rất lớn đúng như hắn đã nghĩ một khi võ gải tấn thăng lên t ử kim cảnh chân khí sẽ có được một loại năng lực đặc biệt nào đó một trong những năng lực đó là có thể sử dụng thiết bị không gian nhưng võ giả phải dùng chân khí để mở cánh cửa của thiết bị không gian vật này dùng để chiến đấu quả thực là điều bất lợi nhưng nếu dùng để mở cửa thiết bị không gian vậy thì tác dụng của nó là vô cùng to lớn tề thiên lão tổ sau khi có được nhận không gian cũng chỉ dùng để chứa đ ư ợ c một số đan dược dưỡng thương và tẩm bổ chân khí mà thôi nhiều nhất thì cũng dùng thể cất giấu một số linh khí là đủ rồi nếu như giống với lão a nhĩ pháp đặc toàn bộ gia t ả i của lão đều cất giấu trong đó vậy thì đợi đến khi chân khí của lão cạn kiệt cũng đừng hòng mong muốn chứa toàn bộ những thứ này vào bên trong tuy doanh thừa phong không biết rõ sự tình hơn nữa còn cảm thấy thất vọng nhưng có thể giành được một chiếc nhẫn không gian cũng coi là một việc vui lớn rồi hắn cẩn thận cất giữ chiếc nhẫn vật này khá bắt mắt nó không phải là vật phẩm dùng cho một linh sư bạch ngân cảnh hắn không muốn gây nên phiền toán không cần thiết cho bản thân quay đầu nhìn lại những con quỷ binh hoàng kim cảnh doanh thừa phong không khỏi có chút đau b u ồ n hơn ba trăm con quỷ binh hiện giờ chỉ còn lại khoảng một trăm năm mươi con hơn nửa đã bị hủy hoại trong cơn bão tinh thần mối liên hệ trong đầu hắn với đám quỷ binh đó đã mất hẳn điều này chứng tỏ bọn chúng thật sự đã bị tiêu biến khỏi thế giới này ngoài ra hình nộm thế thân và linh khí cử mệnh mao cũng bị tổn thương trong giai đoạn này và còn có hai trong ba linh khí siêu phẩm bị tổn thương binh vương song đầu lại bị trọng thương chìm trong giấc ngủ sâu nó bị trọng thương trong vệ mặt tinh thần cho nên cho dù ở trong âm phong quỷ vực cũng không giúp í c h nhiều đối với thương thế của nó chỉ có thể từ từ đợi cho tinh thần của nó dần hồi phục thở dài bất lực doanh thừa phong cầm lấy hát t r ứ n g kỳ thả xong đầu ra ngoài nó vẫn chìm vào giấc ngủ say chỉ có điều hơi thở của nó đã trở lại ổn định hơn rất nhiều cũng khiến cho doanh thừa phong yên tâm hơn đưa tay k h ẽ vỗ lên người nó bộ linh giáp lập tức rơi vào trong tay hắn liên sau đó doanh thừa phong lấy ra đan lô khí linh gọi khí linh ra ngoài khí linh do một lớp xương mỏng ngưng tụ m à thành vừa gặp linh giáp dạn nứt và lang vương thuẫn đột nhiên trợn tròn mắt kêu lớn chuyện gì xảy ra vậy ngươi và quỷ binh do ngươi nuôi dưỡng trở mặt với nhau rồi sao chương năm trăm mười hấp thu doanh thừa phong hơi giật mình giở khóc giở cười nói khí linh h u n h ngươi cảm thấy có khả năng đó sao đan lô khí linh đưa tay xoa đầu suy nghĩ nghiêm túc rồi nói rất có thể là vậy doanh thừa phong c h ố mắt lên nhưng trong lòng hắn bỗng trột dạng nói ngươi đã từng chứng kiến sự việc tương tự đương nhiều rồi đan lô khí linh tỏ ra rất khẳng định nói những thứ ta biết còn nhiều lắm đừng nói là quỷ binh phản bội ngay cả linh thú và hình nộm phản bội cũng không phải là việc hiếm gặp doanh thừa phong hơi s ừ n g sốt quỷ binh linh thú đều là những sinh vật kỳ dị đặc biệt là quỷ binh và linh thú cao cấp chúng đều có trí tuệ bất phảm nếu như chủ nhân đối đ ạ i với chúng không tốt quả thực khả năng phản bội của chúng cũng không phải là không có nhưng hình nộm thì không giống vậy vì nó là thứ không có sinh mệnh làm sao lại có thể phản bội doanh thừa phong đưa mắt liếc nhìn đan lô khí linh với vẻ bán tín bán nghi hắn nói đừng nói nhảm nữa trước tiên giúp ta sửa lại bộ bảo giáp này được đan lô khí linh nói dứt lời liền khua tay một cái linh giáp và một số vật liệu quý hiếm trên đất lập tức bay vào trong đan lô nhìn phía dưới những luồng hào quang sáng rực của ngọn lửa doanh thừa phong khẽ gật đầu đan lô khí linh có sức kiên trì cực lớn và rất tài năng bộ linh giáp này tuy đã bị vỡ vụn nhưng chỉ cần có đủ nguyên liệu nó nhất định có thể sửa lại một cách hoàn chỉnh chầm, chầm ngồi khoanh chân lại doanh thừa phong cầm lấy lang vương thuẫn hắn không đưa bảo vật này cho đan lô khí linh mà dự định tự tay tu phục bản thân hắn là một người thợ đúc r è n tuy hắn không thể xử lý được linh khí cấp tử kim cảnh nhưng để sửa lại một lang vương thuẫn cấp tối đỉnh của bạch ngân cảnh thì không có vấn đề gì đối với hắn ý niệm tinh thần truyền vào trong lá chắn lang vương kiểm tra kỹ l ư ợ n g mỗi đường linh văn trí linh cũng hoạt động với tốc độ cao bắt đầu tính toán mức độ tổn hại trong ba linh khí siêu phẩm bá vương thương dường như đã có một năng lực đặc biệt nào đó chỉ cần cung cấp cho nó đầy đủ máu nó sẽ có thể tự khôi phục thậm chí còn nâng cao thêm phẩm c ấ p nhưng còn hàn băng trường kiếm và lang vương thuẫn thì không được nếu chúng bị tổn thương nghiêm trọng đến mức khó có thể tự lành thì phải cần doanh thừa phong tu sửa mới được lúc này hắn càng kiểm tra kỹ lưỡng trong lòng c ả m cảm thấy kinh hãi lúc cơn báo tinh thần vừa mới bắt đầu bá vương thương là vật đã chịu được đợt sóng đầu tiên tiếp sau mới là lang vương thuẫn nhưng cho dù như vậy khí linh giỏi về phòng ngự này cũng bị thương tổn cực kỳ nghiêm trọng trên mặt lá chắn xuất hiện nhiều vết n ư ớ c hơn nữa còn đang mở rộng ra từ đó có thể thấy cơn bão tinh thần kia có sức mạnh tàn phá tới mức nào cũng may mắn là có hai linh khí này chắn rút nếu không thì doanh thừa phong đã sớm bị cơn bão tinh thần đánh cho tan xương nát thịt rồi chứ đừng nói là có cơ hội chui vào thế giới viễn cảnh khẽ than nhẹ một tiếng doanh thừa phong và trí linh đang thì thầm thảo luận nhanh chóng nhất chi phương án tu sửa chỉ có điều muốn tu sửa nó một cách hoàn thiện đầu tiên cần phải luyện hóa thép tinh chất điều này một mình doanh thừa phong không thể làm được duy chỉ có đợi sau khi đan lô khí linh tu sửa hoàn chỉnh linh giáp tử kim cảnh hắn mới mượn lò luyện để hoàn thành việc này c h ầ m rãi mở đôi mắt hắn không khỏi nghiêm sắc mặt trước mặt hắn không ngờ đan lô khí linh đã hiện ra nó đang dùng đôi mắt to tướng n h ì m c h ầ m c h ầ m vào mình chỉ là không dám q u ấ y dày hắn cho nên đã không lên tiếng cái gã này trong lúc luyện đan chế khí đều tàng ẩn vào trong bản thể sao bây giờ lại có biểu hiện lạ lùng vậy trong lòng hắn trợt cảm thấy châm xuống nói khí linh huynh bộ linh giáp tử kim cảnh này không có cách nào sửa chữa nữa sao đan lô khí linh thấy doanh thừa phong mở to đôi mắt không khỏi mỉm cười vui vẻ v ộ i nói không phải vậy bộ linh giáp này tuy có một số chỗ bị hư hỏng nhưng đã có đủ nguyên liệu cho nên việc tu sửa nó không có gì khó doanh thừa phong cười sảng khoái trong lòng thầm trách kẻ tự cao tự đại linh giáp này là cấp tử kim cảnh cho dù là linh sư đ ú c tạo tử kim cảnh cũng không dám tự xưng mình nhất định có thể sửa được nhưng cái gã này lại nói một cánh nhẹ như không thật là khiến người ta ngưỡng mộ và đ ấ u kỵ chỉ là trong lòng đấu kỵ nhưng vẻ mặt vẫn nở nụ cười nói nếu đã như vậy khính linh huynh ra đây là vì việc gì khác đan lô khí linh vội nói ta muốn biết quá trình bị thương của nó nhìn vẻ mặt kích động của đan lô khí linh doanh thừa phong khe nhớn chân mày hai con ngươi đảo quanh một vòng nói bộ linh giáp này bị một lồn u g sức mạnh tấn công cho nên mới bị tổn thương tới mức độ này sức mạnh tinh thần luồng sức mạnh đó có phải là sức mạnh tinh thần đan lô khí linh thốt lên đầy vẻ h ứ n g phấn đúng vậy doanh thửa phong trầm dại nói tốt quá rồi mau đưa ta đi đan lô khí linh kêu lên đầy xúc động doanh thửa phong khẽ giật mìn nói đi đâu đương nhiên là đến nơi xảy ra cơn bão tinh thần đó đan lô khí linh nói với vẻ ngớ ngác ngoài nơi đó ra còn có nơi nào nữa doanh thửa phong than nhẹ một tiếng nói khí linh i n h h ngươi đừng lãng phí tâm sức nữa cơn báo tinh thần ở nơi đó chẳng qua là do một viên linh thạch biến dị phóng thích ra mà thôi mà loại linh thạch đó là vật phòng thần cuối cùng của một vị cường giả tử kim cảnh cho nên cho dù ngươi muốn đào đới cả cái khu di tích này cũng đừng hòng mong tìm lại được viên linh thạch biến dị thứ hai đan lô khí linh liên tục xua tay nói ta không hề muốn tìm linh thạch biến dị gì đó ta chỉ muốn biết có phải thời gian nổ ra cơn báo tinh thần đó vượt quá ba ngày không doanh t h ừ a phong nghĩ một lát rồi nó chỉ có một ngày thôi tốt vậy thì vẫn còn kịp chúng ta mau đi thôi đôi mắt của đan lô khí linh c h ớ p chớp giọng nói của nó có một chút ý vị cầu khẩn doanh thừa phong khẽ thổn thức trong lòng phải chăng ở nơi đó còn có vật gì hữu dụng cho đan lô khí linh còn sót lại đó khẽ gật đầu doanh thừa phong thu lại lang vương thuẫn nhưng nhìn vào đan lô đang lửa cháy bùng bùng hắn không khỏi cau mày nói khí linh huynh ngươi đang tu sửa linh khí có thể đi được không tu sửa linh khí tử kim cảnh là một công trình vô cùng gian khổ và dài hạn trong thời khắc này càng phải cần có linh sư toàn tâm chú ý không được quấy nhiễu càng không được động vào đan lô nhưng đan lô khí linh lại một mực nói chỉ là chuyện nhỏ thôi nhìn ta đây cánh tay nhỏ bé của nó khẽ k h u a lên luồng lân hỏa trong lò đột nhiên phát ra một luồng hào quang luồng hào quang này giống như sao băng quấn quanh lấy đan lô liên sau đó trong ánh mắt khó tin của doanh thừa phong đan lô dường như không có trọng lượng bay lên đồng bền Cơ mặt của mặt thừa giật doanh phong khẽ lần này doanh thừa phong di chuyển trong khu di tích một cách tự do tự tại không chút che giấu đương nhiên đã gây sự chú ý đối với lũ quỷ binh nhưng lúc này xung quanh hắn lại có hơn trăm con quỷ binh hoàng kim cảnh hộ tống những con quỷ binh hùng mạnh này toát ra một áp lực rất lớn dù là xuất phát từ bản năng thì những con quỷ binh cấp thấp kia cũng không dám áp sát phải biết rằng tuy số lượng của lũ quỷ binh kia rất đông nhưng đều là những tên hành động dựa vào bản năng trừ phi được trí linh thổi phép trí tuệ nếu không bọn chúng căn bản không dám công kích quỷ binh cấp cao dựa vào đôi quân quỷ binh này mở đường doanh t h ừ a phong thẳng một mạch đến nơi đại đường giao chiến với tể thiên lão tổ đan lô khí linh vừa mới đặt chân tới đây đột nhiên thốt lên một cách hưng phấn cơn báo tinh thần sức mạnh tinh thần thuần khiết quá doanh t h ừ a phong trong lòng vẫn còn cảm thấy sợ hãi hắn khẽ gật đầu tuy nhiên việc này đã qua rồi nhưng trong lòng hắn thì vẫn mãi lưu lại ấn tượng sâu sắc nhưng mà câu nói tiếp theo của đan lô khí linh lại đánh mạnh vào hắn nó lắc đầu liên hồi nói đáng tiếc là luồng sức mạnh này vẫn chưa đủ mạnh ai doanh t h ừ a phong cố gắng kiềm chế không trợn mắt với hắn nói bây giờ cơn báo tinh thần đã qua đi rồi sức mạnh tàn dư đương nhiên là không đủ mạnh rồi nếu ngươi xuất hiện vào thời khắc nổ ra cơn báo tinh thần thì sẽ biết uy lực của nó đan lô khí linh lắc đầu lia lịa nói ta không nói hiện tại mà nói lúc xảy ra cơn báo tinh thần doanh t h ừ a phong lắc đầu lẻ lưới dùng cái ánh mắt khó tin nhìn thẳng vào đan lô khí linh suýt chút nữa đã cất miệng chửi ầm lên sức mạnh tàn phá mà tề thiên lão tổ phóng thích ra có thể nói là trên đời này không gì sánh nổi trên người mặc linh giáp tử kim cảnh ở trong âm phong quỷ vực có sức sống mãnh liệt gần như vô cùng tận như quỷ vương s o n g đầu vậy mà cũng bị đập cho hôn mê bất tỉnh không biết đến bao giờ mới tỉnh lại về phần hắn trong tay có tới hai linh khí siêu phẩm cũng bị trọng thương khó mà chữa lành được hình nộm thế mạng trong người hắn cũng bị tiêu hủy triệt đề nhưng đan lô khí linh lại còn nói là cơn báo tinh thần này chưa đủ mạnh chỉ cần cơn báo tinh thần đó mạnh hơn một chút nữa thôi vậy thì lúc này liệu hắn có còn bảo toàn tính mạng nữa hay không h ừ doanh thừa phong nói với vẻ bất mãn ngươi muốn tìm sức mạnh tinh thần để làm gì đương nhiên là để hấp thu rồi đan lô khí linh thua tay một cái luồng hào quan g do lân hỏa hóa thành hạ nó xuống đất liên sau đó trong miệng nó lẩm bẩm vài từ đôi bàn tay nhỏ bắt đầu múa lên thành những đường kỳ dị trên hư không rất nhanh xung quanh bắt đầu nhưng tụ những đốm sáng nhỏ li ti những đốm sáng tỏa ra một thứ ánh sáng mỹ lệ mê hồn người doanh thửa phong kinh ngạc nhìn bốn phía không biết vì sao trong lòng hắn lại hiện lên nỗi sợ hãi những đốm sáng này tuy vô cùng nhỏ bé nhưng lại khiến cho hắn có cảm giác quen thuộc đan lô khí linh quả là có năng lực thần thông không ngờ nó lại có khả năng quy tụ những hạt sức mạnh tinh thần đến từ huyễn cảnh thực ra khi ở một địa điểm nào đó bổ ra một luồng sức mạnh thì ở cái khu vực đó sẽ còn tàn dư một lượng sức mạnh tương tự cũng giống như các vụ nổ khí ga khí xăng cần có thời gian mới có thể tiêu trừ hết ảnh hưởng chỉ có điều sức mạnh tinh thần vô hình vô thanh hơn nữa tốc độ tiêu tán nhanh hơn các loại khí thông thường và các loại năng lượng khác rất nhiều cho nên sau một ngày một đêm nơi đây chẳng khác gì khu vực bình thường khác nhưng dưới sự dẫn dắt của đan lô khí linh sức mạnh tinh thần tàn lưu nơi đây lại một lần nữa hiện lên và được ngưng tụ lại thành những đốm sáng bay về phía khí linh đan lô khí linh giống như một cái hô không đáy nó ra sức hấp thu những đốm sáng dường như đây là thứ đẹp nhất thế gian trên khuôn mặt tràn đầy cảm xúc hưởng thụ chương năm trăm mười một quai thai doanh thửa phong đang định nói nhưng nhìn thấy nét mặt của đan lô khí linh nên lại thôi tên này dường như cũng đang tiến vào trạng thái vong ngã nếu đã như thế thì cứ để cho nó hưởng thụ một trận đi đ à o mắt một vòng doanh thừa l ặ n g lặng đánh giá bốn phía đ ỗ n g nhiên ánh mắt của hắn vừa động bước lên bước dài đi tới bức tường phía trước đưa tay ra nhẹ nhàng chọc vào vách tường lập tức ngón tay của hắn lún sâu vào tường đến khi hai khớp xương xuyên vào hẳn bên trong mới tiếp xúc được với vách tường kiên cố sắc mặt hơi đổi doanh thừa phong không kìm nổi đ à o hít một hơi khí lạnh hắn trầm ngâm một chút ống tay háo vung lên một luồng chân khí hùng hậu lập tức phóng xuất ra bắn thẳng vào bức t ư ợ n g ngay lập tức vô số cho bụi từ trên vách đá rơi xuống một mặt của bức t ư ợ n g vang lên một tiếng ầm lớn mặt ngoài bức t ư ợ n g độ dậy nửa thức không ngờ nhất tề rơi xuống trong thính đường lập tức tràn ngập bụi đất đến cả tầm mắt cũng bị che khuất đương nhiên lúc này trong phòng vốn không có người bình thường bất luận là doanh thừa phong đan lô khí linh hay là hơn trăm quỷ binh hoàng kim cảnh đều không bị ảnh hưởng gì mà đan lô khí linh và quỷ binh hoàng kim cảnh lại kinh ngạc nhìn doanh thừa phong không biết hắn đang dở trò quỷ gì nhưng mà chỉ có doanh thừa phong mới biết được lúc này trong lòng hắn đang rung động đến mức nào vật kiến trúc trong di tích dày thực và kiên cố như thế nào đó là chuyện rõ như ban ngày trước đây doanh thừa phong và kẻ khác giao đấu dù cho dốc hết sức lực cũng không hy vọng gì việc để lại một nửa dấu vết ở trên tường kể cả bá vương thương thăng tiến lên tử kim cấp dùng toàn lực nổ tung cũng mới chỉ đâm được một nửa đầu cây thương vào tường mà thôi nhưng dùng toàn lực của bá vương thương chỉ đâm được một nửa đầu cây thương vào vách tường thôi một cơn gió lốc tinh thần ngang qua không ngờ bức tường của thính đường lại bị phá hủy mất một tầng uy năng hiển hách này thật khó có thể tưởng tượng cũng may là trên người có hai siêu phẩm khí linh chủ động hội chủ nếu không thì hậu quả sẽ khó mà tưởng tượng nổi hô một tiếng hô dài chứa đầy tiếng thở dài từ miệng đan lô khí linh phát ra nó vỗ bụng nói đã lâu lắm rồi không được gan lực lượng tinh thần tinh thuần như vậy rồi nếu như có thể được gan vài lần nhất định sẽ nâng cao t a khôi phục tốc độ trong lòng doanh thừa phong có chút động nói người cũng bị thương nhưng hắn xem kỹ thế nào cũng không nhìn thấy thương tổn gì trên lò luyện đan đan lô khí linh gật đầu nói không sai ta đã bị thương rất nặng cho nên phải từ từ khôi phục doanh thừa phong đảo mắt một vòng cười nói khí linh huynh thực ra loại lực lượng tinh thần này được ngưng tụ trong ảo cảnh nếu như tiến vào ảo cảnh đó không biết có giúp được gì cho người không ảo cảnh mắt của đan lô khí linh liền nhấp nháy như vì sao nó gật đầu liên tục nói nếu như ảo cảnh do lực lượng tinh thần ngưng tụ mà thành thì chắc chắn đối với ta có sự trợ giúp rất lớn nơi đó ở đâu doanh thừa phong cười khà khà nói chuyện này nói ra thì phức tạp ta cũng không thể khẳng định chắc chắn có tiến vào đó cho nên tạm thời không đề cập đến nữa đan lô khí linh v ò đầu bước hai lòng không hề mớn nhưng nó không muốn làm doanh thừa phong tức giận đành phải gắt gao ngậm miệng lại nhưng lại để lộ ra sự bất mãn trong lòng doanh thừa phong cười ha hả nói khí linh huynh ta hứa với ngươi nếu như có thể nhất định sẽ đến chỗ đó một lần đan lô khí linh lúc này mới đổi giận thành vui nó liên tục gật đầu nụ cười thỏa mãn hiện rõ trên mặt ta đột nhiên trong lò luyện đan phát ra một tiếng nổ vang đan lô khí linh nhẹ nhãng vung tay lên nắp của lò luyện đan lập tức tự động sốc lên một ánh sáng màu đen từ trong đó phát ra sau khi xoay chuyển trong không trung hai vòng thì từ từ rơi xuống mặt đất ánh mắt doanh thừa phong ngưng lại linh giáp này đã hoàn toàn hồi phục nhìn qua thì giống ý hệt như trước nhưng khi lực lượng tinh thần của hắn phân hình lại phát hiện ra có một chỗ không giống trong linh giáp dường như chứa một tầng lực lượng khác luôn lực lượng này mơ hồ kháng cự lại lực lượng tinh thần của chính bản thân nó trong lòng hắn khẽ động nói do lốc tinh thần không sai đ a n lô khí linh ngạo nghễ nói tấm linh giáp này sau khi bị gió lốc tinh thần tấn công tuy rằng s ắ p bị tiêu diệt nhưng không ngờ lại hồi phục trở lại vậy thì có thêm một chút kháng lực tinh thần cũng vô cùng bình thường doanh t h ừ a phong chậm rãi gật đầu nhưng trong lòng hắn đánh giá đan lô khí linh cao hơn một bậc có thể làm cho linh giáp tử kim cảnh nhanh chóng hồi phục như vậy đã là một chuyện không đơn giản chút nào lại còn lợi dụng lực lượng tinh thần còn sót lại trên linh giáp khiến cho linh giáp tăng thêm một tầng kháng tính thủ đoạn này có thể nói là n ị c h trời doanh thừa phong tin dù cho phong hướng kinh nghiệm chú đáo cũng tuyệt đối không làm được nhưng đan lô khí linh chỉ miêu tả sơ sài thì đã làm được tuy doanh thừa phong sớm đã được chứng kiến những điều bất p h ẳ n từ đan lô khí linh nhưng lần này vẫn cảm thấy khiếp sợ ống tay háo vung lên thu tấm linh giáp lại doanh thừa phong lại lấy ra một ít vật liệu thép tinh hắn nói khí linh huỳnh xin h ã y giúp ta luyện thành nước đan lô khí linh xem xét lang vương thuẫn trong tay doanh thừa phong đột nhiên nói trên tấm thuẫn bài này cũng có một chút lực lượng còn sót lại của gió lốc tinh thần ngươi có bằng lòng chuyển hoàng không doanh thừa phong nghe vậy mừng rỡ liên tục gật đầu nói đương nhiên đồng ý rồi được hãy giao cho ta đan lô khí linh nhẹ nhàng p h á t tay một đường lân quang bay lên làm cho tài liệu trên mặt đất c u ố n vào trong lò luyện đan lửa lân tinh đột nhiên trở nên cuộn trào mãnh liệt mênh mông doanh thừa phong chậm rãi gật đầu do dự một chút nói ngươi dạy cho ta cách thức ta sẽ đích thân ra tay đan lô khí linh tuy hiểu được rất nhiều loại dị năng khiến hắn được mở rộng tầm mắt nhưng có những năng lực được đích thân học và nắm vững thì vẫn tốt hơn cha có mẹ có chi bằng tự mình có sẽ tốt hơn câu nói này doanh thừa phong hiểu rất rõ đan lô khí linh kinh ngạc nhìn hắn nói ngươi thật sự muốn học sao đương nhiên có gì không ổn sao doanh thừa phong chậm rãi hỏi đan lô khí linh đứng thẳng hai vai trông rất giống tướng người nó nói những người mà trước đây ta gặp đều là đưa đồ cho ta chế luyện chứ muốn học kiến thức luyện đan chế dược từ ta thì chỉ lác đác vài người có thể đếm trên đầu ngón tay doanh thừa phong không kìm được cười nói người ta là người ta ta là ta đương nhiên sẽ không giống nhau rồi nhưng tinh lực của một người trung quy cũng chỉ hữu hạn ngươi học càng nhiều thứ thì sẽ càng phức tạp sau này khả năng tinh tiến sẽ ít đi đan lơ khí linh nghiêm túc nói ta đã từng gặp rất nhiều thiên tài thiên phú của họ cực cao vốn d ĩ rất có tiền đồ nhưng vì giữa đường phân tâm cho nên không tài nào bước đến bước quan trọng nhất được nó nhìn doanh thừa phong nói ta đề nghị ngươi hãy chuyên tâm tu luyện trước đợi đột phá được t ử kim cảnh s o n g rồi hãy nghĩ đến chuyện nghiên cứu những thứ khác nếu như là trước đây đan lô khí linh tuyệt đối sẽ không nói với doanh thừa phong những lời này nhưng đến bây giờ nó chẳng những hấp thu rất nhiều lực lượng tinh thần t h u ầ n khiết hơn nữa lại còn nhận được lời hứa từ doanh thừa phong sau này muốn dẫn nó đến nơi ảo cảnh nhận chứa càng nhiều lực lượng tinh thần cho nên nó đã đưa ra một quyết định quan trọng trước khi đến địa điểm kia nó sẽ dốc hết sức để giúp doanh thừa phong sắc mặt doanh thừa phong khẽ biến h ắ n trầm tư nói ta biết rồi có điều vẫn muốn học một chút đan lư khí linh bất đắc dĩ lắc đầu tuy nhiên nó cũng đã khuyên rồi còn quyết định như thế nào thì đó là việc của doanh thừa phong người hãy nghe cho kỹ muốn dung nhập một chút gió lốc tinh thần còn sót lại này vào trong linh khí và muốn trở thành năng lực kháng tính của chúng thì nhất định phải dựa vào mỗi đạo linh vân để chia năng lượng thật đều đây là một quá trình tỉ mỉ phải cảm lộ được lực lượng tinh thần phải tiến hành tổng thể tuyệt đối không phải là một chuyện đơn giản nó lại vung tay lên lần nữa đóng nắp lại bên trong là nước đang nóng bỏng doanh thừa phong nhẹ gật đầu ghi nhớ một lần nữa những lời của đan lô khí linh đồng thời trí linh ở trong đầu cũng đã hoàn thành cảnh tượng chế luyện đó đến mấy chục lần đương nhiên tất cả đều chỉ có một mình hắn biết rõ cho dù là đan lô khí linh cũng không thể nhìn ra được chút manh mối nào cảm ứng di bổ Bố cụ. trong miệng doanh thừa phong thì thảo ý niệm tinh thần của hắn phóng ra ngoài từ từ cảm ứng tấm thuẫn cùng với mỗi phần lực lượng ở trên chỉ vẹn vẹn trong chốc lát doanh thừa phong đã cảm ứng được trong tấm thuẫn quả nhiên có một lực lượng dị t r ù n g đây là lực lượng còn sót lại sau khi gió lốc tinh thần tấn công luồng lực lượng này cũng không thuộc về lang vương thuẫn về sau sẽ dần dần tiêu tan nhưng chuyện mà doanh thừa phong cần làm lúc này chính là đưa luồng lực lượng này dung nhập vào trong hệ thống của tấm thuẫn khiến nó trở thành một kháng tính đặc thù hắn có thể khẳng định sau khi có luồng kháng tính này năng lực phòng ngự của làng vương thuẫn chắc chắn sẽ tiến bộ hơn một bước thở một hơi thật dài doanh thừa phong vây vây tay một luồng chân khí từ bên trong t u ô n ra chất lỏng bên trong lò luyện đan giống như bị một lực lượng vô hình nâng lên biến thành một dòng nước suối nhỏ rút mánh đổ lên tâm tấm thuẫn có điều khi hắn cố ý k h ô n g chế tốc độ của dòng nước lỏng lại rất chậm đặc biệt là lúc đến gần tâm tấm thuẫn chỉ chạy từng giọt từng giọt một mà càng đặc thù hơn là dung lượng của mỗi giọt dịch lỏng không giống nhau chúng có giọt to giọt nhỏ nhưng thời khắc mà chúng rơi xuống một khe nước thì cũng vừa khéo nối liền khe nước lại trong quá trình này dung lượng của dịch lỏng không bị nhiều hơn một phân cũng không ít hơn một chút nào giống như được dùng dụng cụ tinh mật nhất trên thế giới để khống chế vậy đạt đến một trình độ khó có thể hình dung nổi tốc độ rơi xuống của chất lỏng cực nhanh hoặc có thể nói doanh t h ử a phong ra tay cực nhanh chẳng mấy chốc dịch lỏng trong lò luyện đan đã hoàn toàn hao hết mà lúc này cái khe trên tấm thuẫn cũng hoàn toàn được lấp đầy cổ tay doanh t h ử a phong r u lên hàn băng trường kiếm xuất hiện trong tay nhẹ nhàng lay động một luồng hàn ý tràn ngập ra làm cho chất lỏng khe nước tất cả đều đông cứng lại nhìn lo luyện đan d n g t u y ế t cùng với lang vương thuẫn được tu bổ hoàn hảo không một vết tích đan lô khí linh trận tròn mắt khuôn mặt không thể tin nổi dù là đan lô khí linh lai lịch khó lường lần này cũng bị cảnh tượng này làm cho sợ ngây người nó đang hoài nghi Đây rốt c u ộ c là trùng h ợ p Phong hay hoạch Doanh Thửa tính là mà kế toán sẵn từ t đã r ư ớ c n ế u như n thì trước từ c ũ g thôi năm h như h ư n nếu n g sau. là trăm Doanh Thửa chuyên tu bổ linh khí, đan lô khí linh đột nhiên toát mười này, rốt cuộc là rốt một t cuộc quái hai như thế nào? Trưng thế 512, lang vương thăng cấp trong phòng âm u một tia lửa lân tinh lóe lên ánh hảo quan g quỷ dị tuy những ánh sáng này hết sức mỏng manh nhưng lại là nguồn sáng duy nhất ở đây dưới sự chiếu rọi của lửa lân tinh sắc mặt của doanh thừa phong hiện ra một tia thanh quang không bình thường nhưng hắn lúc này cũng vô cùng chăm chú tất cả những gì ở thế giới bên ngoài g i ư ờ n g như không tạo nên bất cứ ảnh hưởng nào đối với hắn lực lượng tinh thần của hắn vận chuyển với tốc độ cao chân khí trong cơ thể mãnh liệt mênh mông c h í linh mỗi thời mỗi khắc đều đang hấp thu đại lượng chân khí tuy số chân khí này không chuyển hoán thành lực lượng tinh thần nhưng lại là cơ sở để nó tiến hành tính toán cũng may bây giờ chân khí của doanh thừa phong đã đạt tới bạch ngân cảnh nếu không thì căn bản sẽ không cách nào chịu đựng được sự trả giá của trình độ này suốt một canh giờ sau đó khi giọt dịch lòng cuối cùng trong lò luyện đan rơi xuống tấm thuẫn doanh thừa phong thở một hơi thật dài chậm rãi mở hai mắt ra thế nhưng khi hắn nhìn thấy nét mặt của đan lô khí linh lại có chút kinh hãi nói ngươi lại làm sao thế đan lô khí linh ồm ồm nói ngươi xem doanh thừa phong nhìn về phương hướng mà nó chỉ trong lò luyện đan dốc t u y ế t không có bất cứ thứ gì hắn h ồ n g h i hỏi ngươi muốn ta xem cái gì t h ầ n s ắ c của đan lô khí linh quái dị nói dịch lỏng trong lò luyện đan không còn nữa đều bị ngươi dùng hết rồi doanh thừa phong càng thấy khó hiểu hơn nói có gì là kỳ lạ chẳng lẽ khi ngươi chữa trị linh khí không cần sử dụng tài liệu sao đan lô khí linh bất đắc dĩ nói ta nói không ngờ ngươi không hề lãng phí một chút nguyên liệu nào doanh thừa phong trừng mắt lên nhìn nó thấm thiế nói chẳng lẽ ngươi không biết lãng phí rất đáng xấu hổ sao ta đan lô khí linh há to miệng nó có ý muốn giải thích mình không hề nghĩ như thế nhưng nghĩ một lát lại thôi không nói gì nữa một chuyện mà đến nó cũng không làm được lại để cho một con người làm được rồi bất luận là người này có ý hay là vô tình nó đều cảm thấy vô cùng phiền muộn doanh thừa phong lắc lắc đầu lại một lần nữa thu tâm thần lại cũng không để ý đến sự cảm khái của đan lô khí linh nữa chuyên tâm chăm chú tiến hành điều chỉnh lực lượng tinh thần trong sự cảm ứng của hắn tuy toàn bộ tấm thuẫn đều dựa vào một tia lực lượng còn sót lại của gió lốc tinh thần nhưng những lực lượng này phân tán không có thứ tự căn bản không thể nào đem đến cho linh khí bất kỳ tác dụng tích cực nào nếu không như thế những lực lượng này còn đang tiêu tan với một loại tốc độ chậm rãi một khi chúng biến mất hoàn toàn thì tấm thuẫn sẽ không còn cơ hội để dung nhập vào mình trở thành lực lượng kháng tính của bản thân đan lô khí linh giao phương pháp luyện hóa cho hắn nhưng muốn thuận lợi hoàn thành luyện hóa c ũ nhưng g k ô n chuyện dàng. g phải là chuyện dễ d ớ i i sự phụ trợ của trí l h doanh thừa h o n p vận dụng năng ứng lực cảm tâm i n thần đến h hạ, t cực r ê tấm thuẫn này và doanh thừa phong có quan hệ không giống nhau hai kẻ hầu như đồng đẳng với nhất thể khí linh của lang vương thuẫn căn bản sẽ không bài xích lực lượng tinh thần của doanh thừa phong cho nên khi luồng lực lượng này tiến hành phân hình ngược lại lại chiếm được sự phối hợp lớn nhất của khí linh rất nhanh chóng doanh thừa phong đã tìm được tất cả những lực lượng còn sót lại trên tấm tấm thuẫn dù là ở góc bí mật nhất hắn cũng không buông tha làm như vậy đòi hỏi yêu cầu cực cao đối với trình độ tỉ mỉ khống chế lực lượng tinh thần của linh sư nói chung dù là thợ rèn hoàng kim cảnh lâu đời cũng chưa chắc có thể làm đến bước này chỉ có cường nhân tử kim cảnh mới có thể sở hữu năng lượng khống chế đáng sợ như vậy nhưng dưới sự trợ giúp của trí linh doanh thừa phong làm được đến bước này với biểu hiện gần như hoàn mỹ điều mà hắn không biết là bên cạnh đan lô khí linh sớm đã trợn mắt lũ lưỡi lơi, dùng ánh mắt theo dòi hắn như đang nhìn một con q u á i vật nếu như nói lúc trước nó còn hoài nghi việc sử dụng dịch lỏng không sót một giọt nào của doanh thừa phong rốt cuộc là ngẫu nhiên hay là cố ý thì lúc này căn bản đã có kết luận rồi đây chính là kết quả của việc tính toán từ t r ư ớ c của doanh thừa phong mà lúc này nó lại càng bị cái năng lực khống chế tinh thần mà doanh thừa phong gọi là nghịch thiên cảm thấy chấn động đến cực độ loại năng lực khống chế này nếu như xuất hiện trên người cường nhân tử kim cảnh thì không coi là gì nhưng một linh sư hoàng kim cảnh hơn nữa trước đó mấy ngày mới chỉ vẹn vẹn là bạch ngân cảnh lại có một loại năng lực khống chế kỳ diệu như vậy xuất hiện trên người của linh sư hoàng kim cảnh mới thăng cấp từ bạch ngân cảnh đó đơn giản chính là khiến khí linh cũng khó có thể tin được trong vô c h i vô giác đan lô khí linh cũng có một sự đổi mới rất lớn đối với cách nhìn nhận về doanh thừa phong nó mơ hồ cảm thấy có lẽ tên tiểu tử có tiềm lực vô hạn này có thể sẽ giúp nó đạt được một tâm nguyện nào đó đương nhiên khả năng đạt được tâm nguyện rất thấp nhưng dù sao thì so với không có hy vọng gì còn tốt hơn nhiều lực lượng tinh thần như dòng nước từ trên cao đổ xuống từng dòng cọ rửa lang vương thuẫn mà lực lượng tinh thần còn sót lại trên tấm thuẫn giống như đất đá đã vẫy kết vô số năm rồi khi lực lượng tinh thần của hắn cọ rửa thì dần dần rời rạc đồng thời tan ra lưu động mà lực lượng tinh thần của doanh thừa phong lại biến thành một lực gáp b ứ c hùng mạnh nghiên ép số lực lượng tinh thần còn sót lại đang bị phân tán này nếu như lúc cơn lốc tinh thần đang r ồ i r à o thì số lực lượng tinh thần ít ỏi này của doanh thừa phong căn bản sẽ không đủ để nhìn thấy đừng nói là đối kháng cho dù muốn cản trở một bước chân của đối phương cũng là chuyện tuyệt đối không thể nhưng lúc này doanh thừa phong vừa mới thăng tiến hoàng kim cảnh mà số lực lượng còn sót lại này càng chỉ là một hạt cắt trong sa mạc của gió lốc tinh thần cho nên so sánh lực lượng giữa hai bên đã phát sinh ra sự chuyển biến mang tính căn bản khi lực lượng tinh thần của doanh thừa phong bắt đầu cọ rửa thì số lực lượng bị hỏng này căn bản chẳng có bao nhiêu lực kháng cự cả chúng bị lực lượng khổng lồ áp bách xa lánh bị nén xuống tuyến bí văn của tấm thuẫn không hề có năng lực kháng cự doanh thừa phong cẩn thận để làm tất cả hắn không chế lực lượng tinh thần vừa đúng khi mỗi lực lượng còn sót lại bị rửa trôi lực lượng tinh thần của hắn dường như sớm đã được dự định đẻ chúng xuống một chỗ tốt đã được sắp xếp từ trước quá trình này so với việc tu bổ vết nước trên tấm thuẫn còn khó hơn gấp trăm lần nếu như không có năng lực khống chế siêu cường thì căn bản là đừng nghị sẽ hoàn thành nhưng sau khi trí linh và doanh thừa phong kết hợp lại thì chuyện này bình thường như nước chạy thành sông vậy hoàn thành một cách thuận lợi lại một canh giờ nữa sau khi doanh thừa phong hoàn thành bố cục của tia lực lượng tinh thần cuối cùng toàn bộ tấm thuẫn đột nhiên lóe sáng lên một cái từ chính diện của tấm thuẫn một đầu sói cực lớn đột nhiên xuất hiện thân hình của nó đung đưa kịch liệt trên tấm thuẫn miệng há thật to xuất hiện một miệng dính đầy máu cực lớn ngu ho ho ho một â m thanh thê lương chu lên trong cả thính đường lang vương điên cuồng kêu lên dường như đang thừa nhận một nỗi thống khổ khó có thể chịu đựng được thân thể của doanh thừa phong hơi run rẩy một chút hắn cảm ứng rõ ràng được lang vương lúc này dường như đang gặp thời cơ để thăng tiến nó thừa nhận nỗi thống khổ cực lớn mặc kệ cho lực lượng tinh thần cuồng bạo đang đánh thẳng vào chính mình mà không kháng cự nhưng sau mỗi lần tấn công của lực lượng tinh thần Lan Vương sẽ hùng mạnh hơn một phần.、Mà、càng sẽ một Mà kỳ d ị hơn n ữ a là, lực l ư ợ n g từ t n h phóng ra thửa ừ trên t người Lan Vương cũng e o sự cọ r của sức Doanh thừa tinh thần tăng dần dần dần tăng sức mạnh. mà phong tâm chìm như nước hắn liên tục vận chuyển lực lượng tinh thần vì sự tiến hóa của lang vương cung cấp lực lượng hậu cần quần quận không dứt cuối cùng trên tấm thuẫn lang vương nổ ra vang lên một tiếng ầm ầm tuy nhiên máu thịt bị vỡ vụn ra lại không bị tiêu tan mà dần dần tiến sát vào vị trí trung tâm và một lần nữa ngưng tụ thành lang vương lớn hơn nga ho ho ho lại một tiếng kêu từ trong tấm thuẫn vang lên theo âm thanh này một bóng hình màu đen xuất hiện từ trong tấm thuẫn lao ra đây là một lang vương toàn thân màu đen trên người nó tràn đầy một loại hơi thở hung hãn thô bạo từng luồng lực lượng kỳ dị vây quanh nó đây chắc chắn không phải là lực lượng phòng ngự bình thường mà là một lực lượng siêu cường ẩn chứa t ự tính mà điều đặc biệt nhất lại là hai mắt của lang vương trong đôi mắt này lóe lên một loại điện quang khiến người khác phải kinh hãi tia điện quang này đáng sợ khiến người ta không dám nhìn gần trong lòng doanh thừa phong khẽ nhúc nhích lập tức hiểu ra lang vương thuẫn dựa vào kháng tính tinh thần mới l u ồ n g lực lượng này không chỉ làm cho toàn bộ phẩm chất của linh khí được nâng cao đến cả khí linh cũng có được lợi ích không hề nhỏ lúc này lang vương dù là nhìn từ góc độ nào cũng không nhìn thấy được bất kỳ đặc thù nào do năng lượng thể cấu thành nó giống như một lang vương chân chính toàn thân tràn ngập hơi thở của một sinh mạng hoàng kim cấp doanh thừa phong có vẻ hơi kích động nói đến cả hắn cũng không nờ g tới sau khi trải qua lần lễ rửa tội lốc tinh thần này lang vương thuẫn cũng không phát sinh biến đổi lớn lại còn tăng lên một cấp đạt được phẩm chất của hoàng kim cấp t ố t t ố t rất tốt đan lô khí linh liên tiếp kêu lên ba tiếng đến cả khí linh kiến thức rộng rãi cũng không ngừng khen ngợi phục hồi khí linh lại thêm cả việc cọ rửa lực lượng tinh thần phân bố những lực lượng bị hỏng dư thừa trên tấm thuẫn vào trong mỗi bí văn của tấm thuẫn một cách đồng đều đây là một quá trình gian khổ và khá dài trung gian chỉ cần một chút sai lầm thì sẽ khiến cho khí linh sinh ra tỉ vết nhưng doanh thừa phong lại hoàn thành tất cả một cách hoà n mỹ mà linh khí này lại là một kiện thần vật siêu phẩm có khí linh trong đó phẩm chất của lang vương khí linh lại càng thêm cứng cỏi bất khuất nó thừa nhận lễ rửa tội của lực lượng tinh thần cuối cùng thoát thai đổi cốt trở nên càng hùng mạnh hơn thuẫn lang vương đột nhiên thăng tiến tuyệt đối nằm ngoài dự liệu của đan lô khí linh đây là sự phối hợp khăng khít của thợ rèn và siêu phẩm khí linh tạo nên kỳ tích Cho dù lông à đích cũng thân h tay, quyết nó ra tay, cũng quả k trên h ể làm được đến t ì nhìn n như、vậy. Lang vương nhòm đan linh một lát, trong ngươi khinh thường. Đan linh giận mặt, nó hét lớn. Đồ tiểu vô Hửng. Lông h khí thậm chí khí hét chi. độ một một vậy. vẻ vô lô lát, lô mắt, mắt tím mặt, tiểu t bối r có Đồ Hửm. người lang vương khí linh lập tức dựng ngược hết lên đôi mắt mang đầy dị lực tinh thần cứ nhìn c h ầ m c h ầ m vào đối phương dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bổ nhào ra để cắn xé sắc mặt đan lô khí linh thay đổi miệng hắn phát ra một âm thanh sắc nhọn vạch một tiếng rồi chui tọt vào trong lò l u y ệ n đan làm thế nào cũng không chịu thò đầu ra nữa t r ư ơ n g năm trăm mười ba đề nghị doanh thửa phong dở khóc dở cười nhìn lang vương khí linh dương nhanh m ú a v ướt cùng với khẩu khí quá lớn đan lô khí linh thì kiến thức quên bắt nhưng lại nhát như chốt nhát chỉ cảm thấy đầu to như cái đấu hắn bất đắc dĩ khoát tay áo nói lang vương đủ rồi nếu như không có nó bây giờ ngươi vẫn không thể khôi phục đ ầ u lang vương khí linh hơi giật mình nó nghiêng nghiêng đầu giống như đang nghiêm túc suy nghĩ sau đó gật đầu nhận định lời của doanh thừa phong v ớ i tay doanh thừa phong chỉ vào lang vương thuẫn nói vào đi thế nhưng lang vương lại lắc lắc đầu phát ra một tiếng k ê u rất nhỏ nếu là lang vương thật sự doanh thừa phong chắc chắn sẽ nghe không hiểu nhưng lang vương này không giống thế thông qua mối liên hệ giữa tinh thần doanh thừa phong lập tức hiểu được ý của nó nó không ngờ cảm thấy xấu hổ và thương tâm vì không thể kháng cự lại sự tấn công của lực lượng tinh thần mà lại khiến cho doanh thừa phong nhận lấy công kích của dư âm của gió lốc tinh thần cho nên nó quyết định ở bên ngoài để có kinh nghiệm thông qua chiến đấu để nhanh chóng nâng cao lực lượng của bản thân để sau này trở thành trợ thủ lớn nhất của doanh thừa phong doanh thừa phong s ừ n g sốt cả nửa ngày hắn không thể nào ngờ chỉ là một khí linh nhỏ bé lại có tư tưởng và tình cảm phức tạp đến thế mà trong chuyện này hắn mơ hồ cảm ứng được lang vương thuẫn vừa kính trọng vừa sợ hãi đối với bá vương thương khí linh nhưng lại muốn gắng sức và hoài bão vượt lên doanh thừa phong nhẹ thờ dài một hơi nói lang vương dù cho ngươi muốn thí luyện cũng không nhất thiết phải ở trong này chứ h ắ n chỉ vào hơn trăm quỷ binh hoàng kim cảnh bất cứ lúc nào cũng cảnh giác ở xung quanh nói ngươi cho rằng ở đây còn có thể xuất hiện một cường nhân tử kim cảnh thứ hai để cho ngươi hầu đà sao lang vương khí linh lúc này mới nháy nháy hai mắt ủ rũ biến thành một tia tử quang chui vào trong t ấ m thuẫn doanh thừa phong có chút không đành lòng liền hứa hẹn một khi rời khỏi âm phong quỷ vực thì sẽ cho nó tự do hành động không gõ bó n ó trong linh khí nữa lúc này lang vương khí linh mới chuyển buồn thành vui lộ ra một tia cảm xúc vui vẻ sau khi c h ấ n an lang vương thuẫn doanh thừa phong quay lưng không khỏi ngẩn người ra sau khi lang vương khí linh tiến vào linh khí đan lô khí linh lại ló đầu ra nó hự nhẹ một tiếng nói tên tiểu tử không biết lễ phép nếu như là ngày xưa lúc ta còn hương thịnh chỉ cần một ánh mắt đã chừng chết nó rồi doanh thừa phong không kìm nổi cười nhưng trong lòng hơi d ù n g mình nếu như t h ẳ n g nhãi đan lô khí linh này không ba hoa bức phét thì một ánh mắt có thể để chừng chết một cường nhân hoàng kim cảnh đây rõ ràng là cảnh giới khủng bố đến mức nào trong nháy mắt đã chuyển qua mấy ý niệm trong đầu doanh thừa phong âm thầm quyết định về sau nên tôn kính nó một chút thì sẽ tốt hơn chỉ là trong lòng hắn lại có một nghi hoặc dựa vào đảm lượng đan lô khí linh như vậy thì làm thế nào mà luyện đến cảnh giới bí mật không thể để lộ được như thế mà kẻ đánh nó rứt xuống thần đàn ngã xuống thế gian thì sẽ có lực lượng như thế nào được rồi còn gì muốn ta giúp nước không sau khi mắng đan lô khí linh hỏi doanh thửa phong trầm ngâm một lát lấy hắc t r ư ớ n g kỳ ra nhoáng lên một cái thì s o n g đầu binh vương đang ngủ say lập tức xuất hiện trước mặt họ khí linh huynh đây là quỷ binh do tiểu đệ nuôi dưỡng ngươi xem có thể cứu nó tỉnh lại được không s o n g đầu sau khi nhận phải sự công kích của lốc tinh thần tuy không bị lực lượng khủng bố đánh cho tả tơi dập nát nhưng vẫn chưa tỉnh lại nếu nói là không lo lắng thì tuyệt đối là lời nói dối đan lô khí linh hai mắt nhìn sơ qua nói không sao binh vương này của ngươi có ý chí cứng cỏi trong cơ thể nó lại có bảo vật cùng căn nguyên với lực lượng tinh thần kia nếu như bổn tọa không nhìn nhầm khi bị lốc tinh thần công kích bảo vật trong cơ thể nó phóng ra một loại lực lượng nào đó giúp nó kháng cự được sự công kích của luồng tinh thần kia hơn nữa hai tên này cũng bắt đầu dung hòa trên một trình độ nào đó khà khà nó hiếp mắt cười nói v ậ n khí của ngươi thật là tốt nhiều nhất cũng chỉ qua một thời gian ngắn nó có thể tỉnh táo trở lại mà từ nay về sau nó đã có cơ sở và khả năng để thăng tiến lên cấp cao hơn rồi doanh thừa phong nhấn mày trong miệng hắn thì thào nói định vị thạch cuối cùng hắn đã hiểu song đầu binh vương sở d i có thể kháng cự lại l ố c tinh thần không phải chỉ vì nó là binh vương tử kim cảnh và mặc trên người linh giáp tử kim cấp nguyên nhân lớn nhất là vì nó đã nuốt định vị thạch vào trong bụng Tảng đan á này năng không sở hữu một g lực i thần kỳ, lô ú c tác được của thạch. cơ thạch. đó đầu Định định Đanh nói nó phát huy ra một tác dụng kỳ diệu, như thế mới bảo vệ được tính mạng của song đầu binh. thể một vật trong diệu, quỷ ra mới mạng dụng song Ngươi kỳ vệ bảo bảo vị vị là l khí linh kinh ngạc nói làm sao ngươi có thể sở hữu một đồ vật tốt như thế doanh thừa phong ung dung nói cơ duyên trùng hợp mà thôi đan lô khí linh lắc lắc đầu hắn nghiêm đầu đột nhiên cười vô cùng quỷ dị nói ta có một cách vẹn toàn cho cả đôi bên ngươi có muốn nghe không doanh thừa phong trầm giọng nói cách gì đan lô khí linh đắc ý nói ta đã quan sát xong đầu binh vương này rồi bây giờ trình độ tương dung giữa nó và định vị thạch còn rất thấp dù cho có tỉnh lại cũng chẳng có ích gì lớn nếu như ngươi có thể tìm thấy một người có lực lượng từ tính bất cứ lúc nào cũng vận chuyển lực từ tính sang cho nó như vậy nhiều nhất là ba ngày sau thì có thể tiến thêm một bước thúc giục lực lượng của định vị thạch khiến nó và binh vương dung hợp càng sâu như thế một khi binh vương tỉnh lại thì có thể sở hữu uy năng càng hùng mạnh hơn nữa rồi doanh thừa phong kinh sợ ồ lên một tiếng nói lực lượng từ tính cũng có thể tạo nên ảnh hưởng đối với lực không gian sao đương nhiên kẻ sở hữu lực lượng từ tính này không thể từ tiện tìm được nhất định phải có đặc sắc mới được đan lô khí linh cười tủm tìm nói doanh thừa phong nhữ mày mơ hồm cảm thấy có chút gì đó không thích hợp mà trong lúc này lang vương khí linh trong lang vương thuẫn lại đột nhiên cảm nhận được một luồng khí lạnh từ trong lòng tràn ngập dựng lên khiến nó hết sức khó chịu sau một lát doanh thừa phong nói cần đặc sắc gì đan lô khí linh cười h ế p mắt nói ta thấy lực lượng từ tính mà lang vương khí linh sở hữu hoàn toàn không tệ chỉ cần nó có thể liên tiếp thổi từ khí ba ngày đối với quỷ binh bảo đảm tiểu tử này sau khi tỉnh lại thì uy năng sẽ thăng tiến gấp đôi trở lên trong lòng doanh thừa phong đ ộ n g lớn song đầu quỷ binh có thể gọi là chiến lược đầu tiên g i ớ i trướng của hắn nếu như lực lượng của nó có thể đột nhiên tăng lên gấp đôi chỉ cần nghĩ thôi cũng đã khiến hắn không kìm được chút cảm xúc mênh ngông chỉ có điều vừa nghĩ đến tiếng cười lạnh mà đan lô khí linh phát ra doanh thừa phong chính là một trận do dự thằng ngãi này không phải là đang có ý định nhân cơ hội trả thù đấy chứ như thể là nhìn thấu được những gì mà doanh thừa phong đam chiêu đan lô khí linh lại nói còn có một chuyện nữa ta quên chưa nói trên người định vị thạch còn có một tia lực lượng từ tính nếu như lang vương khí linh có thể kiên trì trong ba ngày uy năng từ tính mà nó sở hữu cũng gia tăng gấp bội Hửng. đột nhiên trên tấm thuẫn lang vương hảo quang trợt lóe lên lang vương khí linh lại hiện thân trở lại nó hướng về phía doanh thừa phong gào khóc gầm rú trong ngươi mắt hiện ra một vẻ hưng phấn cực độ sờ lên m ũ i doanh thừa phong ngựa cười hắn không thể nào ngờ được sau khi nghe đan lô khí linh nói xong lang vương khí linh lại trở nên kích động như vậy tại thời khắc này trong đầu hắn hiện ra một hình ảnh vô cùng phong phú đan lô khí linh cười gian xảo mà lang vương khí linh lại giống như một con bò già cần cù c ạ c ấy nhưng thành quả cuối cùng lại bị đan lô khí linh cướp mất để lại cho lang vương khí linh một góc nhỏ không đáng kể h ừ m lại là một tiếng gầm tiếng kêu của lang vương khí linh đánh thức suy nghĩ của doanh thừa phong doanh thừa phong mình một cái hắn vỗ nhẹ vài cái vào đầu của lang vương khí linh gượng cười nói ngươi thật sự muốn làm thế này sao lang vương khí linh không chút do dự gật đầu doanh thừa phong nhìn tên tiểu tử quật cường này trong lòng âm thầm cảm thán tuy nó và đan lô khí linh đều là linh ở trong khí nhưng khoảng cách giữa hai bên quá lớn đây hoàn toàn không phải là sự khác biệt về thực lực giữa hai bên bởi một cái là linh khí phòng ngự một cái là linh khí bổ trợ căn bản không thể so sánh được nhưng độ trưởng thành của hai linh khí này đúng là một trời một vực một cái giống như một cáo già lói đời còn một cái thì giống như một nhóc con ngây thơ thuần khiết trí lực của hai bên căn bản cũng không chênh lệch nhau sau khi đan lô khí linh nhìn ra được tâm tính muốn trả bất cứ giá nào để trở nên hùng mạnh của lang vương khí linh thì chỉ dùng ba câu ngắn ngủi lập tức khiến nó kích động cảm nhận được huyết khí vô cùng mãnh liệt trong người lang vương khí linh doanh thừa phong bất đắc dĩ thở dài một tiếng nói được rồi lang vương khí linh vui mừng gào lên một tiếng thân hình nó vừa động đã đến bên song đầu binh vương rồi mở to miệng một tia t ử quăng mà mắt thường có thể nhìn thấy đột nhiên từ t r o n g bắn ra đâm thật sâu vào trong cơ thể của song đầu binh vương mà trong lúc này trong cơ thể binh vương cũng tách ra một ánh sáng sắp bén linh hoạt ánh sáng thần bí mà quỷ dị này không ngờ lại hô ứng lẫn nhau với tư quang hình thành một cây cầu năng lượng thần kỳ doanh thừa phong nháy hai mắt kinh ngạc nhìn về phía đan lô khí linh t h ằ n g ngãi này cao ngạo mân mê miệng nói ta đâu có nói dối chỉ cần nó có thể kiên trì ba ngày như vậy thì đối với cả song đầu binh vương và nó đều có lợi lớn uy năng tăng lên gấp đội vẫn chỉ là bình thường kha kha nó kiên trì càng lâu thì lợi ích hai bên đạt được càng lớn hãy xem nó chịu đựng như thế nào khi lang vương thuẫn đang ra sức bật hơi thì tinh thần chấn động đến cả sự hô hấp dường như cũng biến thành dáng vẻ hiên ngang doanh thừa phong hơi nhăn mặt giảm âm thanh xuống nói khí linh huynh nó là một trong những đồng bọn trọng yếu nhất của ta nếu như có chỗ nào đắc tội thì xin hãy nể mặt ta thông cảm và tha thứ cho nó đan lô khí linh giật mình nhìn doanh thừa phong một lúc lâu cuối cùng cũng mỉm cười nói nó có thể có một chủ nhân như ngươi coi như là vận khí tốt rồi doanh thừa phong khẽ mỉm cười thành cần nói có một đồng bọn như nó là vận khí của ta tốt mới phải đan lô khí linh nhấp miệng lên đôi mắt ngưng tụ từ làn xương mù dày đặc trong thời khắc này trở nên m ở mịt và mê ly dường như nó nhớ tới một thứ gì đó ngày xưa một số ký ức đã cũ hầu như sắp biến mất t r ư ơ n g năm trăm mười bốn rời đi ba ngày trong suốt ba ngày lang v ư ơ n g khí linh đều thở một cách siềm năng có điều tuy nó không phải là sinh vật thật sự nhưng sau khi kiên trì như thế lại mệnh chẳng khác gì một con chó thật sự đầu lưỡi lẻ ra thật dài toàn bộ thân hình của lang vương khí linh đều tê liệt trên mặt đất màu sắc trên người theo xu hướng ảm đạm quả thật nó không chịu đựng được bằng quỷ binh của hát thiết cảnh nhưng e là đến bước này nó cũng chưa bao giờ có ý định bung tha từ trên người nó luôn luôn dập dần một tia lực lượng từ tính lờ mờ luôn lực lượng này tuy mỏng nhưng uy năng của nó lại rõ ràng đang không ngừng tăng lên đan lô khí linh tuy không yên lòng nhưng nó không đ ặ t chuyện Chính là lang vương khí linh lang vương kiên là trong ì thì tình càng ích được càng trước, lúc cường thịnh, lực lực cũng chỉ sức, cứ lúc mà ngày mà mà à nó nhiều. lang vương linh đang thịnh, lượng trên người mánh ngông, tính đến nay, trạng dường như n lâu, lợi liệt đạt từ thế thôi. Thế kết bất khí hôm mềm sẽ Ba c ũ có thể hôn mê tiêu nhưng, lực trước. nó thể tiêu tàn từ tính trên Trong hôn nhưng, hùng mạnh như lượng người vẫn ngày mê lại ba sự hô ứng lẫn nhau với định vị thạch lực t ừ tính mà lang vương khí linh đạt được tăng cường đến mức độ không gì so sánh nổi một khi khí lực của nó hồi phục tới trạng thái đỉnh cao vậy thì lúc đó lực từ trên người nó e là sẽ đột nhiên tăng lên mấy cấp số doanh t h ừ a phong yên lặng nhìn nó trong ba ngày này hắn cũng không lãng phí thời gian dưới sự chỉ điểm của đan lô khí linh hắn lại tự khắc cho mình một con rối thế thân và một linh khí cựu mệnh miêu có hai bảo vật hộ thân này trong lòng hắn cũng kiên định rất nhiều mà lúc này ở phía sau hắn đan lô khí linh chậm rãi gật đầu nói tên tiểu t ử này có tiền đồ nó thở một hơi dài nói nhìn nó ta cũng nhớ đến ta năm đó nhiệt huyết kích động mà còn non lớt thời gian trôi qua thật nhanh doanh t h ừ a phong tức giận chừng mắt nhìn nó nói khí linh huynh lang vương đã kiệt lực chúng ta có nên để nó dừng lại không nếu không lỡ bị thương phần căn bản thì chẳng phải chuyện tốt gì đan lô khí linh lặng lẽ cười nói yên tâm đi linh k h í đó của ngươi rất cứng rắn tuyệt đối sẽ không bị thương tới cấp căn bản đâu kha kha tiểu tử này còn rất non sau khi nếm chút khổ sở sẽ thông minh lên một chút khóe miệng doanh thừa phong hơi co giật một chút trong lòng thầm nghĩ còn nói không có tâm tư báo thủ ngươi đang lừa quỷ h ả đột nhiên thân thể của lang vương khí linh run dày kịch liệt phảng phất như phát điên lên theo sau là một tiếng ầm ầm nổ tung triệt đề sắc mặt doanh thừa phong khẽ biến đang muốn tiến lên lại nghe đan lô khí linh cao giọng nói không được hành động thiếu suy nghĩ bước chân doanh thừa phong lập tức dừng lại hắn quay người nhìn đan lô khí linh chỉ thấy trên mặt nó hiện lên vẻ kinh ngạc cực độ nói thật không ngờ vận khí của tiểu tử này lại tốt như vậy c h ậ t c h ậ t c h ậ t doanh t h ừ a phong hơi giật mình ngưng mắt nhìn lập tức phát hiện một nơi dị thường lang vương khí linh toàn thân đã nổ tung nhưng luồng lực lượng thì lại không khuếch tán đi khắp nơi mà vẫn bị trói buộc trong luồng ánh sáng như trước hơn nữa mơ hồ còn có thể từ xung quanh luồng ánh sáng nhìn thấy từng đợt đợt lực lượng kỳ dị đang giao động những lực lượng này dường như đang trong quá trình ngưng tụ thành hình doanh thừa phong kinh ngạc nói khí linh huynh đây là chuyện gì nghị lực của tiểu tử này không hề tầm thường không ngờ lại có thể kiên trì đến bây giờ từ đó mà gây ra lực không gian trong định vị thạch kha kha lực lượng từ tính và lực lượng không gian kỳ thực lại có tác dụng tương thông và bù lại cho nên kết cấu lực lượng của thân hình đã được tổ chức lại đây có thể là một cơ duyên lớn dừng lại một chút nó cười nói doanh huynh đệ ta thấy trong tay ngươi có nhiều siêu phẩm linh khí như vậy có hy vọng nhất đột phá t ử kim cấp sau này ngoài tiểu tử này ra không còn có thể là ai k h á c rồi doanh thừa phong dùng ánh mắt quỷ dị nhìn nó tên ngại đó quả nhiên là một con cáo giả sau nhiều ngày ở c h u n g không ngờ lại được thể l ầ n tới xưng huynh đệ với mình có điều những lời của tên ngại đó khiến doanh thừa phong có chút kinh ngạc trong ba siêu phẩm khí linh mà hắn sở hữu cho đến nay hùng mạnh nhất nhìn qua cũng có tiền đồ nhất chính là bá vương thương khí linh không những nó thuận lợi thăng tiến lên tử kim cấp linh khí mà còn sở hữu đặc tính thần ký nhất đó chính là năng lực hấp thu máu để chữa trị và thăng tiến có ao máu kinh khủng trong di tích cùng với máu tươi vô cùng vô hạn trong đó đường thăng tiến của nó bừng sáng